Tô Vĩ Quang vui vẻ giống cái hài tử, lôi kéo Nguyệt Ly Thương nhắm thẳng hàn Diêu đi. Nhìn Mạo Mỹ Tô Nhược Yên nằm ở giường băng thượng, Tô Vĩ Quang hốc mắt đỏ bừng. Tiên nhi, cha tới xem ngươi, ngươi xem còn có ai. Ngươi đại nữ nhi Nguyệt Ly Thương tới xem ngươi, nàng thật là ngươi kiêu ngạo, nàng luyện chế cha nằm mơ đều muốn hồi sinh đan. Ngươi rốt cuộc có thể đã tỉnh, Tiên nhi, đây là hồi sinh đan, cho nàng ăn vào đi. Nguyệt Ly Thương đưa cho Tô Vĩ Quang. Nàng biết thời khắc này hẳn là làm Tô Vĩ Quang tới làm. Run rẩy tay tiếp nhận hồi sinh đan, Tô Vĩ Quang đem nó để vào nguyệt ly thương trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, Tô Vĩ Quang cùng Nguyệt Ly Thương thấp thỏm chờ đợi Tô Nhược Yên thức tỉnh. Thời gian là cái dài dòng chờ đợi, chờ đợi đến Tô Vĩ Quang liền lẫnh cũng không thành cảm giác, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tô Nhược Yên mặt, sợ bỏ lỡ nàng rất nhỏ động tác. Ở Tô Vĩ Quang chờ đợi hạ, Tô Nhược Yên hai tròng mắt giật giật Theo sát ngón tay cũng giật giật, Tô Vĩ Quang kích động nói, có chi giác có chi giác, yên nhi muốn tỉnh, muốn tỉnh. ân, Nguyệt Ly Thương bình tĩnh trả lời, nội tâm lại cũng có chút kích động. Nàng là thế quá khứ Nguyệt Ly Thương kích động, cái kia chờ mong mâu thân cùng cha hồi Nguyệt gia Nguyệt Ly Thương kích động. Liên tỉnh Tô Nhược Yên, cũng coi như là hoàn thành Nguyệt Ly Thương một cái di nguyện. Hai trọng mắt hơi hơi mở, Tô Nhược Yên không biết đây là nơi nào, nàng chỉ nhớ rõ. Nhớ rõ. Tiên Nhi, Tiên Nhi ngươi rốt cuộc tỉnh, cha thực xin lỗi ngươi. Tô Vĩ Quang ôm Tô Nhược Yên gào gào khóc lớn. Tô Nhược Yên ngần người, cha. Ai, Tiên Nhi nhưng còn có nào địa phương không thoải mái? Tô Vĩ Quang khẩn trương hỏi. Tô Nhược Yên nói, không ngại, cha đây là nơi nào? Vị công tử này là? Nơi này là Hàn Diêu, chúng ta trước đi ra ngoài, cha đến lúc đó hảo hảo cùng ngươi nói. Tô Vĩ Quang thật cẩn thận đỡ Tô Nhược Yên, Nguyệt Ly Thương còn lại là đi theo phía sau. Trở lại Tô Nhược Yên phía trước trụ địa phương nằm ở, Nguyệt Ly Thương cho nàng bắt mạch, mới vừa tỉnh lại, không nên nhiều lời lời nói, vẫn là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Tô Vĩ Quang liên tục gật đầu. Trưng 437 thần điện điện chủ giá lâm. Tuy rằng chuyện này trước mắt chỉ có Nguyệt Ly Thương cùng Tô Vĩ Quang biết, nhưng đêm nay Tô Vĩ Quang tâm tình dị thường hảo. Uống nhiều vài ly rượu. Tô gia người đều tưởng bởi vì đại bị sự tình, chỉ có Nguyệt Ly thương biết hắn là vì cái gì. Nhìn tóc trắng xóa tô vĩ quang, Nguyệt Ly thương thế nhưng có chút tưởng ở lăng viêm đại lục Nguyệt Gia Lao Thái Quân. Đây là thân tình đi. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyệt Ly thương tới cấp tô nhược yên bắt mạch, chỉ chốc lát sau. Mấy năm nay vẫn luôn ở Hàn Diêu thân mình có chút tổn hại, bất quá hảo sinh điều dưỡng thì tốt rồi, ta chờ lát nữa viết cái phương thuốc. Về sau dựa theo cái này phương thuốc tới liền hảo. Đa tạ công tử. Tô nhược yên ôn nhu nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Nguyệt ly thương, thứ ta mạng mội, công tử ngươi cho ta cảm giác rất quen thuộc, chúng ta hay không ở nơi nào gặp qua. Hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyệt ly thương cười cười không nói gì. Tô vĩ Quang tiến vào thời điểm liền nhìn đến Tô nhược yên hơi hơi như mày, có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không ngại, chỉ là tính. Cha hôm nay như thế nào có rảnh tới xem nữ nhi? Tô Nhược Kiên hỏi. Tô Vĩ Quang cười nói, cho người giới thiệu hai người. Ai? Tô Nhược Kiên vẻ mặt mê mang. Tô Vĩ Quang sụ mặt, còn không tiến bảo. Mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu. Tô Di tâm cùng Tô giật trần quỷ trên mặt đất. Tô Nhược Kiên kinh hãi, này, đây là có chuyện gì? Cha, nữ nhi còn chưa gả chồng. Từ đâu ra nhi nữ? Yên nhi, ngươi, Bọn họ là ngươi 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, còn có không đợi Tô Vĩ Quang nói xong. Nguyệt Ly thương nói, Tô Phu Nhân bởi vì mới vừa tỉnh, ở hơn nữa hôn mê trước chịu quá trọng thương, cho nên muốn không đứng dậy, sắc sắc thực nói hẳn là mất chi nhớ. Cái gì? Tô Vĩ Quang ba người chăm miệng một lời. Nguyệt Ly thương nói, Tô gia chủ chớ nên sốt ruột, Tô Phu Nhân hiện tại tỉnh lại đã là vận hạnh. Có đạo lý, là ta quá sốt ruột. Tô Vĩ Quang gật gật đầu. Tô Nhược Yên lại có chút rồn rập, cha. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không đội, trước làm tâm nhi cùng trần nhi trước lên. Tô Vĩ Quang nói. Tô Di Tâm cùng Tô giật trần đứng lên, tâm tình lại có chút hạ xuống, thật vất vả mẫu thân tỉnh, lại mất đi ký ức. Nguyệt Ly Thương nói, chúng ta đây liền không phải dẩy Tô ra chủ hòa Tô Phu Nhân nói chuyện. Ba người rời đi, Nguyệt Ly Thương ở bước ra phòng thời điểm. Cấp Tô Vĩ Quang truyền âm, hy vọng Tô Vĩ Quang trước ra đừng nói ra thân phận của nàng, bởi vì nàng phụ thân còn không có tìm được. Tô Vĩ Quang đành phải gật gật đầu, trong lòng càng thêm đau lòng Nguyệt Ly Thương. Tô Nhược Yên tỉnh lại, Tô gia không có vài người biết, trừ bỏ Tô Vĩ Quang bốn người ngoại, nhưng này thiên hạ không có không ra phong tưởng, húng chi là bị cấm mãn gian tế Tô gia chỉ là làm tô vĩ quang không nghĩ tới chính là cái kia ẩn sâu không lộ gian tế thế nhưng là tô gia hòa bình không đến hai ngày nên đón cường đại cùng nhất không muốn nên đón người phanh nhân một tiếng tô gia đại môn bị dập nát mang theo kim sắc mặt nạ nam tử tiến vào tô gia không cần phải nói đều biết cái kia ai có thể vì hoang man giới mang kim sắc mặt nạ trừ bỏ thần điện điện chủ còn có ai điện chủ đại gia quang lâm tô mộ không có từ xa tiếp đón Không biết Điện Chủ tới là vì sao? Tô Vĩ Quang trầm giọng hỏi. Mặt nạ Nam Tử cười nói, buồn Điện Chủ đi ngang qua nơi đây, đặc tới ngồi ngồi. Tô Vĩ Quang cười lạnh, vụng lược nói dối, ba tuổi hài đồng đều sẽ không tin tưởng. Nếu như vậy, Tô Vĩ Quang bàn tay vung lên, quản gia, thượng trà. Mặt nạ Nam Tử nhìn trên bàn, mạo nhiệt khí nước trà, bưng lên tới nhấp một ngụm, Tô gia chủ, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Bồn điện chủ tới tô ra vì sao? Nói vậy ngươi là rõ ràng, đem người mang xuất hiện đi, bồn điện chủ đổi thời gian. Chương 438 đến từ điện chủ phẫn nộ. Thật xin lỗi, tô mô thật đúng là không biết, nếu điện chủ đổi thời gian, tô mô không dám quấy rầy Tô vĩ quang pha trò. Mặt nạ nam tử rõ ràng hơi thở phát sinh biến hóa, tới gần người của hắn có thể cảm giác được rét lạnh ngươi là tính toán cùng bồn điện chủ đối nghịch. Tô mô không dám. Chỉ là tô mỗ thật sự không biết điện chủ nói cái gì nữa. Tô Vĩ Quang trả lời. Mặt nạ nam không giận phản cười. Hảo hảo hảo, nếu ngươi thích cùng buồn điện chủ đánh thái cực, kia buồn điện chủ liền hảo tâm nhắc nhở ngươi, tô nhược yên. Không biết điện chủ nhắc tới yên nhi làm gì. Nàng giờ phút này không phải còn ở hàn riêu. Tô Vĩ Quang đôi mắt tối sầm lại, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ hắn đã biết. Nhưng chuyện này trừ bỏ hắn cùng ba cái hài tử căn bản không ai biết ta mặt nạ nam hừ lạnh một tiếng, thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Việt tả sứ ngươi tới nói cho bổn điện chủ. đúng vậy chỉ thấy việt thúc tiến lên một bước, triều điện chủ cung kính cong lưng sau đó nói, gia chủ, tiểu thư tỉnh, chuyện này ngươi không nên gạt điện chủ. ngươi, ngươi tô vĩ quang không thể tin được nhìn việt thúc. việt thúc từ hắn vẫn là thiếu chủ thời điểm cũng đã tồn tại tô gia, mà yên nhi càng là hắn nhìn nàng lớn lên, không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tô Vĩ Quang có chút suy sút, không nghĩ tới ngươi là thần điện người, là ta mắt. Gia chủ không thể so tự hạ mình, kỳ thật không chỉ là tô gia, mặt khác tam đại gia tộc thậm chí là dược hồn viện đều có thần điện người, điểm này tin tưởng không cần ta nói, gia chủ đều biết. Việt tả sứ nói, tô Vĩ Quang gật đầu, ta biết, ta chỉ là không nghĩ tới liền ngươi. Thôi, nếu yên bồn chính là ta thần điện thánh nữ, còn thỉnh tô gia chủ không nên ngăn cản thánh nữ về thần điện. Mặt nạ nam tử huy hiếp nói, Tô Vĩ Quang xưa nay chưa từng có ngưng trọng, là, ta thừa nhận Yên Nhi là thần điện thánh nữ, nhưng đó là trước kia, sớm tại Yên Nhi thoát đi thần điện thời khắc đó khởi, nàng liền không phải thần điện thánh nữ, cho nên nàng hiện tại là ta Tô Vĩ Quang nữ nhi, cho nên cho dù ngươi là thần điện điện chủ, cũng không có tư cách có chứa nàng. Ha ha, nhiều năm như vậy qua đi, Tô Vĩ Quang, ngươi vẫn là không có học ngoan xem ra tô gia là không cần thiết ở nam bộ tồn tại mặt nạ nam lộ ra giết chết toàn bộ tô gia bởi vì mặt nạ nam nam nói bị tử vong bao phủ tô gia tử đệ đại khí cũng không dám ra tô gia các trưởng lão cái chán ở đổ mồ hôi lạnh tô giật chân sắc mặt khó coi tiến lên một bước khinh người quá đáng nơi này là tô gia không chấp nhận được ngươi dương ai ngươi là ai mặt nạ nam lánh hỏi lui ra tô vĩ quan quan lớn Hai người chăm miệng một lời. Tô giật trần nói, Tô nhược yên là ta mẫu thân. Ngươi có cái gì tư cách có chứa nàng? uy áp, cường đại uy áp, Tô gia người đều không thể động đậy. Ngay cả Nguyệt Ly Thương đều kêu lên một tiếng, trào ra máu tươi bị nàng ngạnh xinh xinh nẹn trở về. Mặt nạ nam không biết khi nào đi vào Tô giật trần trước mặt, một tay bóp chặt cổ hắn, đem hắn dơ lên. Ta nói rồi, đừng làm ta nhìn đến này hai cái con hoang, Tô vi quang. Ngươi đem ta nói như gió thổi bên hai. Nếu nói vừa rồi chỉ là giận dữ, kia hiện tại chính là mưa rền gió dữ. Tô Vĩ Quang cắn răng nói, là ta sai lầm, bọn họ còn nhỏ, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, thả bọn họ, tô gia ứng ngươi, di chuyển nam bộ. Xem ra ngươi là thật sự không có đem bổn điện chủ nói đương hồi sự, nếu như vậy, này hai cái con hoang liền không cần thiết tồn tại. Mặt nạ nam nói, trên tay lực tăng lớn vài phân. Tô giật trần sắc mặt rõ ràng biến gan heo sắp thậm chí có chưa ám tím sắc. Ở mặt nạ Nam véo tô giật trần thời điểm, tô di tâm sông lên trước, khá vậy bị bóp chặt cổ, không thể hô hấp. chương 439 bức người xuất hiện, đáp ứng. Thình thịch một tiếng, hai chân thật mạnh quỳ trên mặt đất, tô vi quang khàn khàn thanh âm, cầu ngài thả bọn họ, từ một mình ta mệnh để bọn họ hai cái tốt không. Hử! Mặt nạ Nam nói, ngươi có gì tư cách? Bùn điện chủ cho ngươi hai lựa chọn. Một này hai cái con hoang chết, nhị tô gia diệt tộc. Ngươi tô vĩ quang khí cả người phát run, đột nhiên một chút. Phút một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra tới. Tô vĩ quang nửa ngã trên mặt đất. Nguyệt ly thương hơi hơi như mày, hồng hồng, đánh quá sao? Đánh không lại, bất quá trời cao cùng mặc yên có thể. Hồng hồng híp mắt trả lời. Nguyệt ly thương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Chờ các nàng hai cái vô pháp chống đỡ, Mạc Yên ngươi ra tới áp chế hạ hán. Yên tâm đi. Mạc Yên gật đầu. Thấy Tô Vĩ Quang quỳ trên mặt đất, không nói lời nào, mặt nạ nam tà ác nói, Tô gia chủ không chọn sao. Nếu như vậy, kia bổn điện chủ thay ngươi tuyển. Tô Vĩ Quang như cũ nhấp khẩn môi. Vì làm Tô gia chủ không khó làm. Bổn điện chủ liền tuyển này hai cái con hoang, tục ngữ nói hai người chết, tổng so diệt tộc cường. Hốn hồ. Này hai người còn không phải chân chính tô gia người, ngươi nói có phải hay không, tô gia chủ. Mặt nạ nam cười đến điên cuồng. Tô vĩ quang đôi tay nắm tay, đem môi cắn suốt huyết tới, đều không có ra tiếng. Mặt nạ nam nhìn thượng thủ một nam một nữ, phát ra đắc ý tươi cười, chật chật chật, nhìn xem, đây là ngày thường đối với các ngươi sủng ái vô tuyến tô vĩ quang, cuối cùng còn không phải là đem các ngươi vứt bỏ, thật là đáng thương mới ra hẳn riêu nếu yên a. Năm đó vì bắt được Nguyệt Tiêu Dương, các ngươi ông ngoại chính là già không ít lực a. Tô Vĩ Quang bị nói sắc mặt đỏ bừng, là, hắn thừa nhận, năm đó vì bảo toàn Tô gia, hắn là nói cho thần điện Nguyệt Tiêu Dương tin tức, nhưng khi đó hắn nhập hôm nay giống nhau, thân là Tô gia gia chủ hắn không có lựa chọn nào khác. Đừng nói, bôi nhỏ ông ngoại. Liên Tính, khụ khụ, Liên Tính là như vậy, ta cũng sẽ không tha thứ ông ngoại. Tô Di trầm nói, Nếu năm đó Tô ra cùng Nguyệt Tiêu Dương, nàng tin tưởng chính mình cũng sẽ lựa chọn Tô ra, rốt cuộc diệt tộc không phải một chuyện nhỏ. Tô giật chân đã bắt đầu trợn trắng mắt, mà Yên nói, Ly Thương, còn không ra tay sao? Không đội, xem đi xuống. Nguyệt Ly Thương nói, chỉ thấy Tô Vĩ quang ngẩng đầu, chính thức mặt nạ nam, năm đó ta không thể nề hà, hiện tại ta cũng là không thể nề hà, nhưng ta hôm nay chính là chết cũng muốn bảo hộ Yên Nhi. Chẳng sợ ta tổ tôn ba người hạ hoàng tuyển, ta Tô Vĩ Quang như cũng không thẹn với lương tâm. Duy nhất đối không sắc chỉ là Nguyệt Tiêu Dương, ta đến ngầm đi cho hắn bồi tội. Nói xong, Tô Vĩ Quang trong tay khoảng cách bạch sắc linh quang, liền phải hướng tới đỉnh đầu đánh đi. Nghìn cân treo sợi tóc, liền ở Nguyệt Ly Thương làm mặc kiên ra tới khi, Tô Nhược Yên từ phòng ngủ đi ra, hô to, dừng tay. Mặt nạ nam nghe được đã lâu thanh âm, xoay người vừa thấy. Trong mắt có một tia mê luyến, vài thập niên qua đi hẳn nếu yên vẫn là như vậy Mỹ. Tô Di Tâm cùng Tô giật trần nhân cơ hội thoát đi mặt nạ nam thủ hạ đào tẩu, sôi nổi tránh ở Tô Nhược Yên mặt sau. Giờ phút này Tô Nhược Yên giống như gà mái che chở tiểu kê giống nhau, lệnh lùng nói, thả Tô ra, ta đi theo ngươi. Yên nhi, mẫu thân, thổ tôn ba người chăm miệng một lời. Tô Nhược Yên cho ba người một cái an tâm ánh mắt, đi vào mặt nạ nam trước. Có đáp ứng hay không? Đáp ứng, tự nhiên là đáp ứng. Mặt nạ Nam tâm tình lúc này mới hảo điểm. Tô Nhược Yên nâng dậy Tô Vĩ Quang, đối diện cụ Nam mở miệng, ta thu thập hạ hiện tại liền cùng ngươi về thần điện, nhưng ngươi muốn bảo đảm không thương tổn Tô gia, không đem Tô gia từ Nam Bộ Di ra. Hảo, buồn điện chủ đáp ứng, chỉ cần Yên Nhi trở về. Mặt nạ Nam nói, chừng 440 rời đi, nhiệm vụ trở lại phòng. Tô nhược yên không có tiếng tâm gì sửa sang lại bao vây. Tô vĩ quang hổ thẹn không bằng, tự ném một cái tát, yên Nhi, thực xin lỗi, vài thập niên trước cha hộ không được ngươi, hiện tại như cũng là hộ không được, ta không xứng làm cha ngươi. Không có việc gì, cha, tuy rằng ta không nhớ được trước kia sự tình, nhưng ta là tô gia đích nữ điểm này ta còn là biết đến, tâm nhi cùng trần nhi là ta hải tử, mấy năm nay vất vả cha, nữ nhi bất hiếu. Cho ngài cùng tô ra thêm phiền toái. Tô Nhược Yên nói xong, liền thành tâm quỳ trên mặt đất. Tô Vĩ Quang Càng kêu sắc mặt đỏ bừng, đây là hắn nữ nhi à, đây là hắn cùng mất ái nhân nữ nhi duy nhất à, hắn thế nhưng. Thế nhưng. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra tới, chết ngất qua đi. Cha Tô Nhược Yên kinh hãi, vội vàng kêu, người tới a, mau tới người a, cha hôn tới rồi. Nghe được Tô Nhược Yên kêu to. Nguyệt Ly Thương chờ tô gia người vội vàng tới rồi. Nắm lên tô vĩ quang thủ đoạn, Nguyệt Ly Thương bắt mạch, hơi hơi như mày, cấp hỏa công tâm, đây là phương thuốc, chạy nhanh đi ngao dược. Nói xong, còn cấp tô vĩ quang ăn vào thanh tâm đan. Nhị trưởng lao tiếp nhận muốn phương thuốc, tự mình giám sát ngao dược, lúc này thần điện người ở tô gia, khó bảo toàn sẽ không bọn họ sẽ không ám hạ sát thủ. Ngồi ở chủ phòng khách mặt nạ nam điện chủ, tựa hồ cũng không sốt ruột. Việt tả sứ nói, điện chủ muốn hay không? Việt tả sứ làm một cái sát đầu động tác, mặt nạ nam lắc đầu, yên tâm đi. Lão nhân kia sống qua không được bao lâu, chẳng qua trên dưới đánh giá Việt tả sứ, mặt nạ nam tiếp tục nói, tổng thể tới nói Tô Vi Quang cũng là người theo lâu như vậy chủ tử, Việt tả sứ như thế nào? Ta chủ tử chỉ có một, thân điện. Việt tả sứ lánh khốc trả lời. Mặt nạ nam cười cười, thật là không thú vị. Chờ Tô Vĩ Quang tỉnh lại, Tô Nhược Yên lo lắng hỏi, cha như thế nào? Không có việc gì, thần điện đi rồi không? Tô Vĩ Quang hỏi. Tô Nhược Yên trả lời, còn không có, cha bảo trọng, nữ nhi phải đi, chờ nữ nhi có rảnh sẽ trở về xem cha. Yên nhi, yên nhi Tô Vĩ Quang kêu tê tâm liệt phế. Nguyệt Ly thương vô ngữ truyền âm, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, Tô Nhược Yên không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, một ngày phun hai lần huyết. Ngươi là tưởng mất máu quá nhiều mà chết sao. Tô Vĩ Quang xa và ở bi thương bên trong. Nguyệt Ly Thương tiếp tục nói, đem thân thể dưỡng hảo, tô gia còn muốn ngươi tới chủ trì. Ta quyết định ngày mai đi rượu hồn viện, cho nên ngươi vẫn là mau tỉnh lại lên. Cũng hảo, ít nhất rượu hồn viện có thể giữ được ngươi. Tô Vĩ Quang trả lời, trong nháy mắt dường như lại già rồi mấy chục tuổi. Đường Tô Vĩ Quang cầm chén canh rửa uống xong. Nguyệt Ly Thương rời đi phòng khi lưu lại một câu, ta sẽ đem nàng cứu ra, trong khoảng thời gian này làm nàng trước quỷ khuất một thời gian. Theo mặt nạ Nam đem Tô Nhược Yên mang đi, hắn cũng không biết kỳ thật Tô Nhược Yên còn có cái hài tử, đó chính là Nguyệt Ly Thương. Bất quá như vậy cũng hảo, phương tiện Nguyệt Ly Thương làm việc. Vào đêm, Nguyệt Ly Thương hướng tới ngoài cửa sổ thổi thổi huyết xáo. Chỉ chốc lát sau, cáo lông đỏ toàn bộ đến đông đủ đối với thương an hạo đám người là như thế nào ra bí cảnh nguyệt ly thương hiện tại không có thời gian nghe lần này đem đại gia triệu tập lại đây là hy vọng đại gia trừ bỏ tu luyện còn có vài món sự yêu cầu đại gia đi làm nguyệt ly thương nói cáo lông đỏ thành viên trả lời người chờ nghe lệnh an hạo mang theo một ít người bảo hộ tô gia lần này thần điện điện chủ tới tô gia tin tưởng sau đó không lâu sẽ có người tới cửa bái phỏng Đến lúc đó ở bọn họ yêu cầu ra tay thời điểm hỗ trợ là được. Mặt khác tử kỳ lân mang đội. Nghĩ cách tiến vào thần điện, tốt nhất là đãi ở tô nhược yên bên người. Ta yêu cầu các ngươi bảo hộ nàng. con thương người, cha thần điện ở tứ đại gia tộc cùng với dược hồn viện an cắm nhiều ít gian tế, đặc biệt là thân phận cao hoặc là trưởng lao gia chủ bên người người. Nguyệt Ly thương mệnh lệnh. Trưng 441 rời đi, thiên đại vật khí. Vừa mới chuẩn bị quan cửa sổ liên nhìn đến Tô Di Tâm đi tới, Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, đại buổi tối, Tô Tiểu Thư tìm ta có chuyện gì? Ta nghe giật trần nói ngươi phải rời khỏi Tô gia Tô Di Tâm nhàn nhạt hỏi. Nguyệt Ly thương gật đầu, là, ta muốn đi rửa hồn viện học tập. Nga. Tô Di Tâm nga một tiếng. Ban đêm phong mang theo một tia lạnh lẽo, không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái, hai người đều không có nói chuyện. Nguyệt Ly thương tưởng kết thúc loại này xấu hổ trường hợp, vừa muốn mở miệng, Tô Di Tâm nói, Ly đại ca, ngươi đi rửa hồn viện có không mang lên ta? Đây là vì sao? Nguyệt Ly thương có chút khó hiểu nàng đi rửa hồn viện đi muốn học đồ vật, cũng không phải là đi chơi. Gương mặt từng đỏ, Tô Di Tâm cúi đầu, ta tưởng đãi ở ly công tử bên người. Nói đến mặt sau, như miêu mẽ mê giống nhau thanh âm, cứ việc như thế, Nguyệt Ly thương vẫn là nghe tới rồi, chỉ là... Tô tiểu thư vẫn là ở Tô gia hảo hảo tu luyện, ta còn có việc không có phương tiện mang theo ngươi." Nguyệt Ly Thương cự tuyệt. "Thật là vô ngữ đến cực điểm, trước không nói nàng là nữ, coi như đương nàng là nàng tỷ tỷ." Tô Di tâm nói, "Là ta đường đột, thực xin lỗi, nay liền rời đi." Tường nhiên Nguyệt Ly Thương cự tuyệt cùng tốc độ, làm nàng cảm thấy chính mình không phải một cái hảo nữ tử. "Chờ một chút." Nguyệt Ly Thương gọi lại, Tô Di tâm có chút khẩn trương. Nguyệt Ly thương nói, Tô tiểu thư, đây là ta luyện chế đan dược ở ngươi đột phá thời điểm, có trợ giúp ngươi chống cự tâm ma. Này, như vậy quý trọng đồ vật, Di Tâm không dám muốn. Tô Di Tâm có chút sợ hãi. Nguyệt Ly thương trả lời, cho ngươi liền cầm. Đã quên, phía trước không phải kêu ta ly đại ca, nếu là đại ca, đưa muội muội điểm đồ vật không phải hẳn là, nếu là về sau ngươi tẩu tử biết ta liền muội muội lễ vật cũng chưa cốc, nàng sẽ tức giận. Ly! Ly công tử, người có thế tử. Tô Di Tâm chú ý tới mặt sau vài câu, kinh hãi. Nguyệt Ly thương sờ sờ cái mũi, ta không cùng ngươi nói sao. Tô Di Tâm lắc đầu. Nga, đó là ta sơ sót, Ân, ta là một cái có da thất người. Nguyệt Ly thương gật đầu. Tô Di Tâm sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước, Nguyệt Ly thương khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Không, không có việc gì, cảm ơn Ly đại ca. Tô Di Tâm nói xong cất bước liền chạy, phảng phất mặt sau có cái gì hùng manh dã thú. Nguyệt Ly Thương Tô một hơi, cũng may Tô Di Tâm không có nhìn ra nàng nói dối, nếu không liền xấu hổ. Này hết thảy không đều là vì kia nha đầu hảo, bằng không nàng mới sẽ không xen vào việc người khác, cũng may chuyện này liền như vậy qua đi, tẩy tẩy ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyệt Ly Thương không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền rời đi Tô gia. Phía trước vẫn luôn bận rộn trong ngoài, Hiện tại thật vất vả có chút nhàn rôi thời gian, Nguyệt Ly thương trong miệng ngậm đuôi chó, một bên thưởng thức trên đường phong cảnh, một bên lên đường. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận tiếng ồn nào một người mặc thanh y đi đáng yêu nữ tử oán trách, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại liền sẽ không mê lộ. Thực xin lỗi a quả quả, ta không phải cố ý, ta sẽ nghĩ cách mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Nam tử cao cao cái ốc, hàm hậu cười cười. Nữ tử tức giận trừng mắt nam tử. Chờ Nguyệt Ly Thương tới gần thời điểm, nam tử cùng nữ tử đều sau này lùi lại mấy bước, nam tử đem nữ tử hộ ở sau người, cảnh giác nhìn Nguyệt Ly Thương. Vật khí, thật đúng là thiên đại vật khí, đồ nhi, ta không thể không nói ngươi cho săn phân vợ. Độc cô dược cười nói. Nguyệt Ly Thương khó hiểu, sư phó đây là ý gì? Ngươi cũng biết này bị bỏ trụ hai người là người phương nào? Độc cô dược hỏi. nguyệt ly thương trả lời Không biết. Chương 442 gặp gỡ hóa hình ma thú. Độc cô dược cười nói, ngươi quả nhiên là đại vận thêm thân, phía trước một nam một nữ nói đúng ra bọn họ căn bản không phải người. Không phải người. nguyệt Ly thương hơi hơi khiếp sợ, chẳng lẽ là ma thú hóa hình? Ma thú hóa hình không hiếm lạ, hiếm lạ chính là hóa hình ma thú thế nhưng xuất hiện tại đây rộng mở nhân tộc đại đạo. Phải biết rằng giống nhau ma thú, vô luận hay không hóa hình, đều không mừng nhân tộc. Chỉ biết đai ở bên trong vây rừng rậm, đặc biệt là thực lực cao người, mà này hai người. Mặc kệ ra sao ma thú, có thể hóa hình đối với ngươi tương lai có rất lớn trợ giúp, nếu gặp, tự nhiên không thể bỏ lỡ. Độc cô rừng nói. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, đồ nhi biết. Liên ở Nguyệt Ly Thương nghĩ như thế nào đáp lời thời điểm, nam tử kháng cự nói, ngươi là người phương nào. Còn không mau cút đi. Ngươi làm gì, diệp diệp. Nữ tử tức giận lôi kéo nam tử cánh tay. Nam tử cẩn thận nói, đương nhiên là kêu nàng đi à, vạn nhất là người xấu đem chúng ta bắt đi làm sao bây giờ. Bồn đã chết, ra ra đều nói thực lực không có đạt tới linh hư kỳ sáu tầng người, là nhìn không thấu chúng ta, ngươi cái này ngu ngốc, thật vất vả tới cá nhân, bị ngươi hung đi rồi chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn đại ở chỗ này. Nữ tử căm giận dạng, nhưng nàng không biết chính là, Nguyệt Ly thương xác thật nhìn không ra. Nhưng trong không gian độc cô dược xem ra à, còn có trời cao bọn họ, cái nào không phải lợi hại chủ. Nam tử kiên trì nói, vạn nhất. Vạn nhất nàng đối với ngươi có ý đồ làm sao bây giờ. Ta nghe trong tộc người ta nói, nhân tộc đều là ích kỷ đê tiện trùng tộc, nhìn đến đồ vật đẹp liền tưởng chiếm cho riêng mình, không chiếm được liền hủy diệt. Người này vô duyên vô cớ xuất hiện, chúng ta lại bị vây ở chỗ này, nào có như vậy trùng hợp sự tình. Ngươi. Ngươi quả thực chính là dư mục đầu, ta không nói chuyện với ngươi nữa. Từ giờ trở đi, ngươi muốn dám ở nói một lời, ta liền không để ý tới ngươi." Nữ tử vẻ mặt xinh khí. "Nam tử còn muốn nói gì nữa?" Nhìn nữ tử biểu tình tức thời câm miệng. Hai người thanh âm có chút nhỏ, người thường là nghe không được, nhưng Nguyệt Ly Thương không phải người thường, tương phản vẫn là cái lợi hại người. Cho nên bọn họ lời nói nghe được rõ ràng. Trong lòng thầm than, này nam vẫn là có điểm đầu óc. Đến nỗi này nữ quá đơn thuần. Nhìn nhìn, Nguyệt Ly Thương trực tiếp từ hai người bên cạnh trải qua rời đi. Nữ tử cho rằng Nguyệt Ly Thương sẽ mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương vòng qua bọn họ trực tiếp đi rồi. Cái này nhưng đem nàng lo lắng. Uy, uy, phía trước người đứng lại. Nữ tử hô to. Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, nghi hoặc hỏi, ngươi ở kêu ta, nơi này trừ bỏ ta cùng quả quả, còn có ai? Nam tử tức giận trả lời. Kêu quả quả cả giận nói, Diệp Diệp, xưng là Diệp Diệp ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Có việc, Nguyệt Ly thương hỏi, quả quả lễ phép nói, vị công tử này, ta cùng Diệp Diệp không cẩn thận vây ở này trận pháp, cho nên, có thể phiền toái các ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài hảo sao. Vây ở chỗ này, ta không thấy được trận pháp A, không tin ngươi xem. Nói Nguyệt Ly thương tiến vào bọn họ trong trận, sau đó lại an toàn mẻ ra. Quả quả cùng Diệp Diệp kinh hãi, Diệp Diệp chưa từ bỏ ý định, sao có thể? Rõ ràng chúng ta ra không được, không tin, ta thử xem xem. Nói xong, Diệp Diệp ngồi Nguyệt Ly thương phía trước động tác, đáng tiếc chính là, vô luận hắn như thế nào làm, đều cảm giác giống như nhiều một phiến trong suốt thương. Quả quả cũng đi theo thử, phát hiện cùng Diệp Diệp giống nhau, Nguyệt Ly thương tự nhiên biết vấn đề này, đôi tay bắt mạch, tay chống sờ chính mình cầm chẳng lẽ này trận pháp chỉ vây ma thú. Công tử, ta cùng với quả quả thử, thật sự không thể đi ra ngoài, công tử có không trận pháp? Diệp Diệp hỏi. Nguyệt Ly thương giật giật đầu óc, hiểu một chút. Thật sự, kia công tử có không giải trận, cứu chúng ta đi ra ngoài. Diệp Diệp kích động hỏi. Chương 443 cứu, giải trận. Nguyệt Ly thương nói, ta vì sao phải cứu các ngươi đi ra ngoài? Ta có chỗ tốt gì? Các ngươi nhân tộc không phải thường nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao. Tiểu ca ca ngươi cứu đại phát từ bi, cứu cứu chúng ta bái. Quả quả đáng yêu làm nũng. Nguyệt ly thương ra vẻ khó hiểu, các ngươi nhân tộc. Chẳng lẽ ngươi không phải nhân tộc? Ha ha, chúng ta không phải người là cái gì? Tiểu ca ca trọng điểm không ở nơi này. Quả quả xấu hổ cười, tâm hồ loạn nhảy cái không ngừng. Nguyệt ly thương khỏe miệng gợi lên một tia độ cung. Kia tuấn mị ân dung mạo xem quả quả si mê, bên cạnh Diệp Diệp có chút vô ngữ, nha đầu này vì cái gì liền không đổi được này đang mê đâu. Khu khu, quả quả nói rất đúng, trọng điểm không ở nơi này, các ngươi người. Ta là nói tuy rằng thế gian có người xấu tự nhiên có người tốt, ta cùng quả quả tin tưởng công tử là người tốt, cho nên ta tưởng ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài người tốt có hào báo. Diệp Diệp ho nhẹ một tiếng, Nguyệt Ly thương đôi tay ôm cánh tay. Thật là xin lỗi, ta không phải người tốt. Ngươi Diệp Diệp bị chọc tức liền phải chửi ầm lên, quả quả ngăn lại, ta đã biết, không biết công tử muốn như thế nào mới có thể chúng ta. Tiểu cô nương thật đúng là khá biết điều, nếu như vậy, ta cũng không vì khó ngươi, chỉ cần các ngươi lấy ra tay bảo bối để các ngươi mệnh, ta liền đáp ứng chúng ta cứu các ngươi đi ra ngoài. Nguyệt Ly thương hảo phóng trả lời. Diệp Diệp có chút tức giận, nhân loại quả thật là ích kỷ ngươi như vậy chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cùng mặt khác người có gì khác nhau. Ta chưa nói ta là người tốt ta, vẫn luôn là các ngươi đối ta nói, ta là người tốt, ta nhưng không thừa nhận. Nguyệt Ly thương nhốn nhốn vai. khí Diệp Diệp mắng cũng mắng bất quá, đánh cũng đánh không thắng, thật là hận ngứa răng. Thấy hai người không nói lời nào, Nguyệt Ly thương hỏi, không có bảo bối ta liền đi, chúc các ngươi vận may. Nói xong muốn đi, quả quả Ly cái chán đổ mồ hôi. Chờ cái tiếp theo, không biết phải chờ tới khi nào, Huấn hổ tiếp theo cái không biết có thể hay không trận pháp, cũng không biết có thể hay không là thật sự ác nhân, vạn nhất là bọn họ liền xui xẻo. Nghĩ nghĩ, quả quả lấy ra một mảnh long lân, đây là ta ở bờ sông chơi đùa khi được đến, là trên thế giới nhất cứng đờ bảo bối, Ngươi đem nó chế tạo thành vũ khí, ta dám cam đoan, quyết đối không thể so danh kiếm kém. Nhận lấy, đây chính là long lân. Long lân là trên đời nhất cương cố đồ vật, chế tạo thành đao kiếm, tuyệt đối là cái hảo vũ khí. Trong không gian, độc cô dược kích động ân trả lời. Nguyệt Ly thương gật đầu, kết quả Long lân để vào nạp giới, thực tế là ném vào trong không gian. Ta đây liền tin ngươi một lần, ta thế các ngươi giải trận, giải xong trận về sau, chúng ta cầu về cầu, lộ về lộ. Tuy rằng loại này nho nhỏ trận pháp, Nguyệt Ly thương đều có chút lười đến không nghĩ ra tay, bất quá vì Long lân. Nàng vẫn là ra tay, chỉ là thời gian kéo dài chút, rốt cuộc diễn kịch muốn diễn nguyên bộ. Một canh giờ sau, Nguyệt Ly Thương giải xong trận, lau lau cái chán mồ hôi, một cổ dễ người thấm tâm mùi hương sông và muối. Quả quả cầm chính mình tú khăn cấp Nguyệt Ly Thương sát hán, thậm chí còn có chút thẻ thùng, cảm ơn ngươi giúp ta. Không cần, ta chính mình tới. Nguyệt Ly Thương cự tuyệt, chuẩn bị dùng chính mình tú khăn lau mồ hôi. Độc cô dược hô to, tiếp theo tú khăn. Đây chính là dùng long khí luyện chế tú khăn, mang ở trên người không biết đối thân mình có bao nhiêu hảo. Quả quả nguyên tưởng rằng Nguyệt Ly Thương sẽ không tiếp nàng tú khăn đương nhìn đến Nguyệt Ly Thương lấy quá lau mồ hôi khi, trong lòng có một tia tiểu nhảy nhót. Đối thượng sạch sẽ hai trong mắt, Nguyệt Ly Thương có chút mất tự nhiên sườn mặt, này tú khăn ta rửa sạch sẽ cho ngươi. Không cần, một cái tú khăn mà thôi, tiểu ca ca nếu là thích liền lưu lại đi. Quả quả nói. Nguyệt ly thương để vào nạp giới, diệp diệp đem quả quả kéo đến một bên, quả quả ngươi điên rồi. Lại là long lân lại là long khí theo tu khăn, ngươi là rất sợ người khác không biết chúng ta cùng lòng tộc có quan hệ phải không. Chương 444 năm đó chiếu nhai bất đắc dĩ. kia có quan hệ gì, chúng ta vốn dĩ chính là, còn nữa tiểu ca ca vừa thấy chính là người tốt, ta tin tưởng nàng. Nói xong, quả quả tay kéo Nguyệt ly thương cánh tay. Nguyệt Ly Thương có chút xấu hổ rút về tay, cái kia. Không có việc gì ta liền đi trước, sau này còn gặp lại. Tốt nhất không thấy. Diệp Diệp tức giận nói. Quả quả hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chờ nhìn không thấy Nguyệt Ly Thương, quả quả thấy thế nào Diệp Diệp đều cảm thấy khó chịu. Khí nàng một chân đá phi Diệp Diệp, thở phì phì rời đi. Lúc này, lên đường Nguyệt Ly Thương cầm trên tay Long Lân, sư phó, này thật là Long Lân. Ấn, chờ tới rồi dược hồn viện ngươi có thể chính mình chế tạo, ngươi còn không phải là luyện khí sư sao, trong khoảng thời gian này ngươi thật sự bận quá, tiến vào dược hồn viện vừa vẫn có thể nhẹ nhàng hạ, hảo hảo tăng lên hạ chính mình luyện khí sư thực lực. Độc cô dược nói, Nguyệt Ly thương gật đầu, yên tâm đi, ta biết đến. Lần này trừ bỏ đi dược hồn viện, chủ yếu mục đích chính là tăng lên luyện khí cùng luyện đan thực lực, nàng đối luyện hồn phương diện này đặc biệt có hứng thú. Nàng muốn biết này luyện hồn như thế nào luyện. Nửa tháng sau, Nguyệt Ly Thương bước vào dược hồn viện đại môn, dựa vào trí nhớ đi vào viện trưởng phòng. Viện trưởng, ta tới. Nguyệt Ly Thương gõ cửa nói. Viện trưởng ha ha cười, thức hảo, ngươi rốt cuộc tới, ta cho rằng ngươi sẽ không tới. Như thế nào sẽ? Đáp ứng rồi viện trưởng, ta vẫn như cũ sẽ tuân thủ lời hứa. Nguyệt Ly Thương cười gật đầu. Viện trưởng trong mắt tràn đầy thưởng thức. Chụp một chút Nguyệt Ly thương bả vai, vậy ngươi tính toán làm cái kia ban. Cái này. Nguyệt Ly thương chỉ vào trên bàn tự. Viện trưởng có chút kinh ngạc, ngươi nguyện ý luyện khí. Nhưng cái này không phải như vậy hảo luyện, thậm chí so luyện đan còn muốn khó. Ấn, ta lần này chủ yếu tới dược hồn viện chính là học luyện khí, phía trước sư phó của ta cũng kêu ta học cái này. Nguyệt Ly thương nói. Viện trưởng hơi hơi nhíu mày, sư phó của ngươi. Ta có biết. Hẳn là biết, hắn đều chiếu nhai. Nguyệt Ly thương trả lời. Cái gì? Cái kia hoang man giới đệ nhất luyện khí thiên tài sư là sư phó của ngươi. Kia hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn đã biến mất mười mấy năm. Viện trưởng kinh ngạc hô lên thanh. Nguyệt Ly thương từ nơi này nghe được không giống nhau sự tình. Sư phó hắn vì sao biến mất? Ngươi trước nói cho ta, ngươi là ở nơi nào gặp được hắn? Viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Nguyệt Ly thương trả lời. Ở Lăng Viêm Đại Lục, lúc ấy, đơn giản đem sự tình nói một lần, viện trưởng nghe xong than thở khí, ai, không nghĩ tới hắn sẽ đi cấp thấp giao diện nếu hắn còn ở hoang mang hân giới, ai dám ở luyện khí thượng cùng hắn đối chọi Viện trưởng, sư phó lúc ấy đã xảy ra cái gì? Nguyệt Ly Thương tỏ mò hỏi. Viện trưởng nhịn không được lại than thở khí. Đêm năm đó sự tình nói một lần. Nguyệt Ly Thương nghe xong, vẻ mặt tức giận, này đáng chết thần điện ra mặt so tưởng thành còn dày hơn. Cũng không phải là, năm đó chiếu nhai có hoang man giới luyện khí đệ nhất thiên tài chi sưng, thần điện muốn nhận vì mình dùng, chiếu nhai cự tuyệt, bị thần điện ám sát, bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đến cấp thấp giao diện đi. Sư phó của ngươi hiện tại có khỏe không? Viện trưởng hỏi. Nguyệt Ly thương lễ phép trả lời, sư phó hắn thực hảo, viện trưởng không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Hy vọng sinh thời có thể ở thấy hắn một mặt đi. Hiện tại không nói cái này, nếu là chiếu nhai nói vậy ngươi phải hảo hảo luyện khí, sau đó tham gia mỗi năm một lần luyện khí đại tái, ta đây liền cứ gọi người mang ngươi đi trụ địa phương. Viện trưởng cẩn thận nói. Nguyệt Ly Thương gật đầu rời đi. Hoang man giới dược hồn viện cùng lăng viêm đại lục, không sai biệt mấy. Nguyệt Ly Thương như cũ là một cái xa xôi an tĩnh địa phương, như cũ là một người trụ. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là, nguyên bản không nôn nóng người, lại xuất hiện ở dược hồn viện. Chương 445 bị ăn vạ hiện tại không phải ăn nhàn thời điểm. Tăng thư cát Nguyệt Ly Thương đang ở lật xem có quan hệ luyện khí chung luyện hồn cầu, bên cạnh một tiếng thét chói tai đưa tới mọi người bất mãn. tiểu ca ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Quả quả kích động hỏi. Nguyệt Ly Thương vươn một cây ngón trỏ đặt ở bên miệng làm một cái hư động tác. Nhìn nhìn người chung quanh quả quả thẻ lưỡi. Cầm mấy quyển thư đăng ký xong, Nguyệt Ly Thương liền rời đi, quả quả đi theo phía sau không ngừng giễu rít. "Tiểu ca ca, ngươi đi như thế nào nhanh như vậy?" "Tiểu ca ca, chúng ta thật là có duyên, thế nhưng có thể ở Dược Hồn Viện chạm mặt." "Tiểu ca ca, ngươi có phải hay không cũng là Dược Hồn Viện học viên?" "Tiểu ca ca, ngươi như thế nào không để ý tới ta?" Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, quả quả bởi vì chỉ lo nói chuyện Không có chú ý tới Nguyệt Ly Thương dừng lại, đụng vào Nguyệt Ly Thương bối, cái mũi nháy mắt đỏ bừng. Quả quả hơi hơi như mày. Xoa xoa đang yêu cái mũi, đau. Không cần đi theo ta. Nguyệt Ly Thương nhàn nhạt nói. Quả quả lắc đầu, không được. Vì cái gì? Nguyệt Ly Thương hỏi. Quả quả nghiêm túc ân trả lời. Gia Gia nói, ân cứu mạng hẳn là muốn báo, ta muốn báo ân. Không cần, ngươi đã cho ta đồ vật. Cho nên ngươi ta không thiếu nợ nhau. Nguyệt Ly Thương trả lời. Quả quả như cũ lắp đầu, không được, muốn báo, ân cứu mạng chính là thiên đại ân huệ, sao lại có thể không báo? Nguyệt Ly Thương có chút đau đầu, nàng đây là bị ăn vạ, Nhưng nàng thật sự không có thời gian bồi tiểu muội muội sóng a. Vậy ngươi tưởng như thế nào báo ân? Nguyệt Ly Thương bất đắc dĩ hỏi. Quả quả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ở dược hồn viện trong khoảng thời gian này, ta toàn nghe tiểu ca ca. Tiểu ca ca kêu ta hướng Đông ta liền sẽ không hướng Tây, được không? Thật sự không cần. Nguyệt Ly Thương đau đầu tàn nhẫn. Trong không gian, độc cô dược cười nói, nhân cơ hội thu nàng. Sư phó. Nguyệt Ly Thương bất đắc dĩ. Quả quả nghiêm túc trả lời, muốn muốn. Tùy ngươi đi. Nguyệt Ly Thương chỉ nghĩ thoát đi. Quả quả vội vàng theo sau. Nguyệt Ly Thương dừng lại bước chân, không chuẩn đi theo ta. Hôm nay trong vòng không cho phép ra hiện tại ta trước mặt. Chính là không đợi quả quả phản kháng, Nguyệt Ly Thương lấp kín quả quả, là ngươi nói cái gì đều nghe ta. Nhìn Nguyệt Ly Thương thoát đi, quả quả tức giận rầm rầm chân, chán ghét. Quả quả, ai chọc ngươi chán ghét, ta giúp ngươi tấu hắn. Diệp Diệp từ nơi không xa đi tới. Quả quả đẩy ra Diệp Diệp, ngươi. Nói xong, chạy đi, lưu tại Diệp Diệp tại chỗ không thể hiểu được. Nguyệt ly thương trở lại chính mình phòng, liền cầm mượn tới thư lắc mình tiến không gian. Độc cô dược tùy ý phiên thiên, là luyện hồn thư, nhưng đây đều là sơ cấp, nhưng cũng là thực quý giá. Quý giá? Nhưng ta như thế nào ở một đống phóng tạp vật thư địa phương tìm được? Nguyệt ly thương khó hiểu nói. Độc cô dược cười cười, trăm ngàn năm tới, ai dám luyện hồn? Lần trước không phải theo như ngươi nói luyện hồn sự, hiện tại ai dám ở hoang man giới luyện hồn? Này đó thư còn giữ lại ở dược hồn viện đã thực không tồi. Cũng là, vậy từ sơ cấp bắt đầu đi. Nguyệt Ly thương cười cười. Cây bổ đề hạ, Nguyệt Ly thương rưỡi lưng bảo thư, hồng hồng cùng bảo bảo mang theo tiểu huyết đùa giỡn, tiểu mập mạp theo ở phía sau chơi đùa. Mặc yên cắm eo, giáo dục nhi tử nét mực, trời cao cùng độc cô dược tắc ngồi ở linh tuyền bên uống trà. Đến nỗi kia hai quả trứng, như cũ thờ ơ. Như vậy ôn hòa cảnh tượng, thật là khó gặp Nguyệt Ly Thương ngẩng đầu nhìn nhìn, lại có chút hoang hốt, phảng phất là một giấc mộng cảnh, nếu hắn ở liền hoàn mỹ. Lắc đầu, Nguyệt Ly Thương cười cười, tưởng cái gì đâu, hiện tại không phải an nhàn thời điểm. Chương 446 tấn trước, phía sau cái đuôi nhỏ. Phích một tiếng, khói đen toát ra, huân Nguyệt Ly Thương thành hoa miêu mặt. Nhìn thất bại thiết bị, Nguyệt Ly Thương có chút bất đắc dĩ, vẫn là thất bại, nàng luyện một buổi tối, xem ra là không có biện pháp thành công. Không vội, ngươi lần đầu tiên luyện hồn, không thành công thực bình thường. Độc cô dược nói. Nguyệt ly thương gật đầu, ta biết, ta sẽ không từ bỏ, yên tâm đi sư phó. Độc cô dược vừa lòng gật gật đầu. Đúng lúc này, Nguyệt ly thương cảm giác được chính mình thân thể không giống nhau, không có tiến vào luyện hồn sơ cấp, thế nhưng muốn đột phá. Nguyệt ly thương vui sướng, sư phó, ta muốn đột phá. Hảo hảo hảo, vi sư ở chỗ này cho ngươi hộ pháp không cho những cái đó nhãi danh tới quấy rầy ngươi. Độc cô dược cười vui vẻ. Nguyệt Ly Thương khoanh chân mà ngồi, trên người bạch sắc linh lực càng ngày càng đùng. Nguyên một tiếng, Nguyệt Ly Thương cảm giác chính mình thân mình vô cùng thoải mái, bên trong mỗi một cùng gân mạch, mỗi một giọt huyết dịch, Nguyệt Ly Thương đều có thể cảm giác đến rõ ràng. Chúc mừng, linh hư, hư kỳ ba tầng. Độc cô dược nói, Nguyệt Ly Thương gật đầu, đa tạ sư phó, đồ nhi còn muốn nỗ lực. Không tồi không tuổi không cao ngạo không nóng nảy. Bất quá ngươi đã thực nịch thiên, không đến 30 tuổi, linh hư kỳ ba tầng, toàn bộ hoang man giới đều không có so người càng quỷ tài. Độc cô dược nói tới đây, vô cùng kiêu ngạo, từ hắn gặp được Nguyệt Ly Thương bắt đầu hắn liền biết nàng không tầm thường. Nguyệt Ly Thương cười cười, bên ngoài hẳn là trời đã sáng, sư phó, ta trước đi ra ngoài. Hảo! Độc cô dược xoay người trở lại chính mình nghỉ ngơi chỗ. Mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến quả quả bưng một chậu nước ở ngoài cửa. Nguyệt Ly thương nói, có việc. Tiểu ca ca, ngươi đã quên ta là tới báo ân, đây là ta đánh rửa mặt thủy, ngươi trước tẩy tẩy, bữa sáng ta đã chuẩn bị tốt. Quả quả cười tủm tỉm. Nguyệt Ly thương nói, không cần, ta không cần nô tỳ. hơn nữa ta chính mình có tay có chân. Chính là quả quả còn muốn nói cái gì? Nguyệt Ly thương lời nói thâm tiếng nói, quả quả. Kỳ thật ngươi không cần làm này đó, nếu ngươi thật sự muốn báo ân. Vậy nghe ta, ngày thường thế nào, hiện tại liền thế nào, ta yêu cầu ngươi thời điểm. Tự nhiên sẽ không khách khí, nhưng hiện tại ta thật sự không cần. Chính là, chính là ta tưởng đi theo bên cạnh ngươi. Quả Quả hồng hốc mắt, túi đầu nhỏ giọng nói, có chút ủy khuất. Nguyệt Ly thương thở dài, không cần quấy rầy ta. Ân. Quả Quả hỉ cực mà khóc, trong mắt nước mắt Ngạnh bị nàng thu hồi đi Lúc sau Dược hồn viện người đều biết nguyệt Ly thương phía sau Có cái cái đuôi nhỏ đi theo Mà cái này cái đuôi nhỏ vẫn là cái mỹ nhân Làm dược hồn viện nam tử đã ghen ghét lại hâm mộ Bên cạnh Diệp Diệp cho mày Nghỉ trước khi Quả quả đang chuẩn bị cấp nguyệt Ly thương đưa thư qua đi Bị Diệp Diệp kéo đến một bên Quả quả tức giận ném ra Ngươi làm gì Ta còn muốn cấp tiểu ca ca đưa thư đâu Ta làm gì Ngươi đang làm gì Suốt ngày đi theo Nguyệt Ly Thương phía sau chạy, ngươi là cậu sao? Diệp Diệp phẫn nộ trả lời. Quả quả khí sắc mặt đỏ bừng, ngươi phát cái gì thần kinh? Lan, cút cho ta. Quả quả, ngươi có phải hay không quên mất chúng ta tới nhân tộc, tới Dược hồn viện là vì cái gì? Ngươi hiện tại sao lại có thể đi theo một cái nam tử phía sau, mặc kệ chúng ta tới mục đích đâu? Diệp Diệp đau lòng nói. Quả quả phản bác, ai nói ta không có? Mấy ngày này ta đi theo bên người nàng, ta phát hiện nàng không chỉ có là luyện khí sư vẫn là luyện đan sư, nói không chừng nàng có thể. Không thể, cũng không có khả năng, nàng bao lớn, liền trong tộc Vu đi hề đều trị không hết, nàng như vậy tuổi trẻ, nhiều nhất chính là cái sơ cấp luyện đan sư. Diệp Diệp quát lớn phản bác. Quả quả nói, nàng không phải, ta xem qua nàng luyện đan, nàng rất lợi hại. chương 447 tô nhược yên sẽ ra chuyện. Đố mộng giao trở về. Hảo, quả quả, trên đời này căn bản là sẽ không có đã sẽ luyện đan lại sẽ luyện khí người, liền tính thật sự có cũng không phải là nguyệt ly thương. Diệp Diệp giống giận. Quả quả bị chọc tức lửa giận tận trời. Diệp Diệp, ngươi quả thực chính là không thể nói lý, ta không bao giờ cùng ngươi nói chuyện. Đẩy ra Diệp Diệp, quả quả chạy vội rời đi, phía sau Diệp Diệp sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nguyệt ly thương, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thời gian nhóng lên, Nguyệt Ly Thương tới Dược hồn viện đã một tháng qua đi, cáo lông đỏ thành viên như cũ vì tu luyện hoặc là thủ công binh nhiệm vụ. Đối với như thế nào liên hợp tứ đại gia tộc, tiêu diệt thân điện, cũng là vạn sự khởi đầu nan, hơn nữa Nguyệt Ly Thương trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở luyện hồn, thật sự là không có dư thừa thời gian tới suy xét chuyện này. Tiểu ca ca, có người tới tìm ngươi, hắn nói hắn họ tịch. Đứng ở ngoài cửa quả quả cười. Nguyệt ly thương gật đầu, nhìn đến cách đó không xa tịch mạnh trầm đi qua đi, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói thần điện trước thánh nữ Tô Nhược Yên trở về, đương nhiệm thánh nữ Đỗ mộng giao bị điện chủ kéo xuống. Tịch mạnh trầm nói, Nguyệt ly thương nhàn nhạt trả lời, Sau đó? Sau đó Đỗ mộng giao từ bí cảnh trở về nghe thấy cái này sự tình, nổi trận lôi đình, không biết đối Tô Nhược Yên làm cái gì, hiện tại nàng bệnh lợi hại nằm ở thánh nữ trong điện. Bởi vì nàng từ bí cảnh trở về, thực lực tăng nhiều, thân điện có một nửa trưởng lao đứng ở đố ngộng giao bên này, ngay cả điện chủ cũng chưa biện pháp sát nàng. Này đó đều không phải quan trọng, quan trọng là nàng thế nhưng đã trở lại, thực lực còn tăng nhiều, lấy nàng tính tình tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, hiện tại không có tới tìm ngươi phiền thoái, là bởi vì nàng thánh nữ vị trí có dao động, một khi xác định không thành vấn đề, ngươi liền phiền thoái, cho nên khi ta biết nàng đã trở lại. Cố ý lại đây cho ngươi nói. Tịch mạnh trầm lo lắng trả lời. Nguyệt ly thương nói, Đa tạ, kêu tô nhược yên hiện tại thế nào? Không biết, bất quá có điện chủ ở, nói vậy sẽ không xảy ra chuyện gì. Tịch mạnh trầm trả lời. Nguyệt ly thương gật đầu. Thốt, ta đã biết, ta còn có việc, đi trước. Ai, ngươi muốn đi đâu? Hiện tại ngươi không phải hẳn là nghĩ cách không cho đố mộng giao tìm được ngươi sao. Tịch mạnh trầm khó hiểu nói. Đỗ Mộng Giao xuất hiện, này đối Nguyệt Ly Thương tới nói là cái phiền toái rất lớn, vì cái gì người này không thèm để ý đâu. Chẳng lẽ thực lực của nàng đã? Nguyệt Ly Thương không nói gì, chỉ là chiều tịch mạnh châm lắc lắc tay. Trở lại phòng, Nguyệt Ly Thương ngồi trong chốc lát, liền tới đến viện trưởng phòng. Tiến bảo. Trong phòng, viện trưởng hiền từ trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, viện trưởng, ta có việc phải rời khỏi dược hồn viện một chuyến. Vì cái gì? Nơi này học tập không phải hảo hảo, là ra chuyện gì? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Viện trưởng quan tâm hỏi. Nguyệt Ly Thương lắc đầu, việc tư, đa tạ viện trưởng quan tâm. Vậy được rồi, ngươi có thể rời đi, bất quá ta hy vọng vào tháng sau hai mươi hảo có thể trở về một chuyến. Viện trưởng nghĩ nghĩ trả lời. Nguyệt Ly Thương khó hiểu, làm sao vậy? Không có gì, này không phải có cái luyện khí đại tái sao? Dược hồn viện bên này đi quyết định làm ngươi tham gia. Viện trưởng trả lời. Nguyệt Ly thương nói, như vậy không hảo đi. Dược hồn viện luyện khí sư trong lòng khẳng định không thoải mái. Lấy ngươi năng lực, dư giả. Đến nỗi như thế nào làm cho bọn họ cơm miệng, ngươi xem ngươi, ta không tham gia. Viện trưởng cười nói, Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, có thể không tham gia sao. Không thể, năm nay nhất định phải lấy lần đầu tiên tới. Chúng ta rước hồn viện từ sư phó của ngươi rời đi sau. Liền không còn có lấy quá đệ nhất. Năm rồi đều là thần điện luyện khí sư lấy đệ nhất. Viện trưởng thở dài nói, hơn nữa này không chỉ có là ta hy vọng cũng là sư phó của ngươi hy vọng. Ta đã biết, ta sẽ đúng giờ đến, ngươi chỉ cần nói cho ta ở nơi nào thi đấu liền hảo. Nguyệt Ly Thương trả lời. Chương 448 nhờ họa được phúc, không biết là phúc hay là họa. Lúc này, Thần điện Thánh nữ điện Tô nhược yên trên mặt che một cục bột xa, không chỉ có như thế, toàn bộ thánh nữ điện đều tán đánh một cổ hư thối, canh tử hương vị. Bọn tí nữ không biết dùng nhiều ít cánh hoa mùi hoa mới đem này cổ hương vị cấp che dấu trụ, cứ việc như thế, hoa mùi hương hơn nữa này cổ xú vị, làm cho cả thánh nữ điện khí vị trở nên quái dị vằn mẹo. Yên nhi, hôm nay như thế nào? Có khá hơn. Điện chủ quan tâm hỏi. Tô nhược yên lắc đầu, đa tạ điện chủ quan tâm. Như thế nào vẫn là bộ dáng cũ. Những cái đó luyện đan sư là làm cái gì ăn không biết. Điểm này tiểu bệnh vê đút đều trị không hết, phế vật. Điện chủ nhìn đến Tô Nhược Kiên mặt. So hôm qua càng thêm nghiêm trọng, lửa giận tận trời. Tô Nhược Kiên nói, điện chủ bất giận. Bọn họ đã tận lực. Tuy rằng nàng nội tâm đối vị này điện chủ kháng cự, nhưng luyện đan sư là vô tội, bởi vì nàng đã có vài cái luyện đan sư bị giết. Hừ phế vật nên chết. Điện chủ hừ lạnh. Tô Nhược Nghiên vì hắn ngôi giận, nói sang chuyện khác, nàng vẫn là không đáp ứng cấp giải dược sao? Cái kia tiện nhân chiếm có người chống lưng, dám uy hiếp bổn điện chủ. Yên Nhi, ngươi ở nhẫn mại mấy ngày, bổn điện chủ sẽ làm nàng biết được tội ngươi, uy hiếp ta là cái gì kết cục? Điện chủ nói xong, rời đi thánh nữ điện. Mà một cái khác phương hướng trong phòng, đỗ ngộng giao so với trước càng thêm mỹ. Chỉ là nàng giờ phút này biểu tình lại mang theo hận ý. Ly thương, tình mạch trầm, đỗ tử hoa, này ba người nàng nhất định sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là ly thương nguyên tưởng rằng nàng chết ở bí cảnh, không nghĩ tới nàng còn sống, so nàng còn muốn sớm ra bí cảnh. Bí cảnh đoạn thời gian đó, là nàng cả đời thống khổ nhất ăn sỉ nhục nhật tử. Tường nàng đường đường thần điện thánh nữ thế nhưng bị một cái xúc sinh cấp. Cấp. Kia đoạn khuất nhục ký ức. Nàng đời này đều không muốn nhắc tới, nhưng này đoạn ký ức lại nói cho nàng. Hết thể đều là bởi vì này ba người. Nếu không phải bọn họ, nàng liền sẽ không bị gấu đen. Cho nên vì báo thù nàng tồn tại trở về, rời đi bí cảnh thời điểm, nàng giết chết gấu đen sau, đào nó tâm cùng gan, ăn sống rồi. Ở nàng cho rằng nàng muốn chết ở bí cảnh khi, không nghĩ tới trong sơn động thế nhưng có cái thiên đại cơ duyên chờ nàng, trời thấy còn thương, nàng được đến. Hiện tại thực lực của nàng trừ bỏ thân điện, ai đều không phải nàng đối thủ. Nguyên tưởng rằng lần này trở về có thể một người dưới vạn người phía trên, không nghĩ tới điện chủ thế nhưng tìm về tiền nhiệm thánh nữ, đem nàng cấp triệt. Ha ha, thật cho rằng nàng vẫn là trước kia đố mộng giao sao? Lần này, nàng không chỉ có muốn thánh nữ vị trí, nàng còn muốn điện chủ vị trí. Chờ xem, Ly Thương, ta sẽ là người biết được tội ta kết cục. Mà ở nàng trong cơ thể một đoàn xương đen, phảng phất lại lớn vài phần. Thần điện cùng Dược Hồn viện đều ở trung bộ, chẳng qua hai đại thế lực đem trung bộ chia làm hai nửa. Dược Hồn viện ở đông nam cái này phương hướng, giữa Bình Khâu trên núi, Thần điện ở tây bắc phương hướng, chỗ rửa thủy. Nguyệt Ly thương tiến vào Thần điện quản hạt một cái kêu trúc hải thành địa phương, liếc mắt một cái nhìn lại nơi nơi đều là ăn mặc bạch sắc quần áo, trên quần áo theo thần điện đồ án. Nàng phát hiện, này đó thần điện con cháu vô luận là ăn cái gì, Vẫn là dừng chân, vẫn là mua đồ vật, chỉ cần là bọn họ coi trọng, ăn ở cầm liền trực tiếp đi, căn bản là không có trả tiền. Nhìn nhìn lại này đó dân chúng giận mà không dám nói gì bộ dáng. Nguyệt Ly thương vì bọn họ cảm thấy bi ai. Tính, lần này tới là làm chính sự, này đó tạm thời trước mặc kệ. Tiểu nhị, cho ta một gian thượng đẳng phòng, sau đó đưa chút chiêu bài đồ ăn đi lên. Nguyệt Ly thương đi vào một nhà gọi là hiếu khách tới khách sạn. Tiểu nhị vừa nghe liền thét to, một gian thượng đẳng phòng, mấy thứ chiêu bài đồ ăn. Trưng 449 xem bất quá đi, ra tay. Tiến vào phòng, Nguyệt Ly Thương liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chỉ là còn không có mị trong chốc lát, đã bị bên ngoài tiếng đập cửa cấp đánh thức. Xu mặt, Nguyệt Ly Thương dùng thần thức cảm giác một chút bên ngoài, nguyên lai like là thần điện chó săn tới. Mở cửa, liền nghe được dưới lầu người, tiêu ngạo nói, bùn đại gia nói giao bảo hộ phí đã đến đến giờ. Ngươi lô thai điếc, chính là ra, chúng ta hôm qua không phải mới liền sao, không phải một tháng giao ba lần sao. Như thế nào hôm nay lại muốn giao? Trưởng quay mồ hôi liên tục. phịch một tiếng, trưởng quay bị thần điện chó săn một chân đá bay, miệng phun máu tươi, lao bất tử, bổn đại gia nói giao liền liền giao, rong, rải, muốn tìm cái chết đúng không? Từ hôm nay trở đi, bảo hộ phí từ một tháng ba lần đến một tháng ba mươi thứ, mỗi ngày đều phải liền. Ai dám không giao? bổn đại gia khiến cho hắn ăn không hết gói đem đi. Nam tử đắc ý nói. Nghe được hắn nói, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Mỗi ngày luyện, chính là bán chính bọn họ cũng giao không nổi a. Đây là muốn bức bọn họ đi tìm chết sao? Trong đó một cái lao nhân đi lên trước, run bần bật. Ra, chúng ta đều là người nghèo, mỗi ngày giao thật sự giao không nổi a. Cầu đem rộng thùng thình chút đi. Tiểu nhân cho ngài quỳ xuống. Nói lão nhân quỷ trên mặt đất cấp nam tử giập đầu, nam tử cười nói: "Giao không nổi không quan hệ, nhà các ngươi không phải có cháu gái, nữ nhi cùng thê tử sao? Giao không ra liền lấy các nàng tới gán nợ không phải hảo, chỉ cần là nữ tử bổn đại gia ai đến cũng không cự tuyệt, nếu có sinh so nữ tử còn mỹ nam tử, bổn đại gia cũng không ngại." Ha ha ha. "Ngươi, ngươi." Người, Người. Người lão nhân già khí toàn bộ thân mình ở phát run, sau đó trực tiếp chết ngất qua đi. Nam tử phun ra một ngụm nước bọt, thật là đen đủi. Đêm này lao bất tử ném vào nhà xí, nhìn hết muốn ăn. La, ra, đi theo hắn phía sau chó săn, nâng lão nhân thân mình liền hướng nhà xí đi. Buồn không nghĩ quản sự Nguyệt Ly Thương, nhịn không được lắc đầu. Việc này nàng quản định rồi. Từ trên lầu xuống dưới Nguyệt Ly Thương lạnh lùng nói, là nhà ai cẩu không xuyên hảo, chạy ra loạt đều. Mọi người ngẩng đầu, Nam tử nhìn đến Nguyệt Ly Thương dung mạo khi. Phát lên một cổ tàn niệm cặp kia tràn ngập dâm đáng hai tròng mắt nhìn chầm chầm Nguyệt Ly Thương mặt vẫn không nhúc ních. Nguyệt Ly Thương có chút buồn nôn, ở dám dùng ghê tởm ánh mắt nhìn bản công tử, bản công tử làm ngươi đời này làm người mù. Không nghĩ tới khách điếm tới như vậy một cái mạo mị công tử, thế nhưng không có thông báo buồn đại gia, trưởng quầy ngươi là chán sống phải không? Nam tử cả giận nói. Nguyệt Ly Thương nâng dậy trưởng quầy, Lan, Ai U, con rất có tính tình. Bùn đại gia thích Tiểu tử, cùng bùn đại gia đi Hảo hảo hầu hạ bùn đại gia Bùn đại gia tạm tha ngươi một mạng Nam tử kiêu ngạo nói nguyệt ly thương khỏe miệng lộ ra tà cười Bản công tử này liền hầu hạ ngươi Ha ha ha Không nghĩ tới mỹ nhân khẩu vị như thế độc đáo Thích mọi người vây xem kia bùn đại gia cung kính không bằng tuân mệnh Nói Nam tử liền bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng Khách điếm nữ tử đều thẹn thùng không dám nhìn Nguyệt ly thương cầm lấy bên cạnh trên bàn một đôi chiếc đũa, rót vào linh lực, bay thẳng đến nam tử trên người ném đi. À, hét thẳng một tiếng, nam tử một tay che lại chính mình mắt phải, một tay che lại chính mình phía dưới, đôi tay máu tươi đầm địa, đau đớn làm hắn đứng không vững trực tiếp nằm trên mặt đất. Nguyệt ly thương cười hỏi, không biết bản công tử hầu hạ như thế nào? Sắc, cấp bổn đại gia sát, bổn đại gia muốn hắn chết không có chỗ trôn. Nam tử đau trên mặt đất lăn lộn ngoài miệng lại không ngừng mệnh lệnh chính mình thủ hạ. Đi theo hắn phía sau cho săn bừa nghe, cầm lấy trên người vũ khí liền công kích Nguyệt Ly Thương. Trưng 450 tà kêu người nói. Đối Nguyệt Ly Thương tới nói, này đó binh tôm tướng cua còn chưa đủ nàng tắc kẽ răng, nắm lên trên bàn một thùng chết búa, hướng tới những người này ném đi, đánh chúng bọn họ ma đau huyệt thượng. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ ngã trên mặt đất. Đau đến nhè răng trởn mắt. Nam tử thấy Nguyệt Ly thương như thế lợi hại, có chút sợ hãi chiều mặt sau lui lại mấy bước, nhưng ngoài miệng vẫn kiêu ngạo nói: "Ngươi là người phương nào?" "Dám đánh bổn đại gia, ngươi có biết hay không bổn đại gia là ai?" "Bổn đại gia chính là Thần Điện ngoại môn Tào trưởng lao cháu trai Tào Vĩ, ngươi đánh ta, lần này ngươi chết chắc rồi." Nguyên bản trầm trồ khen ngợi ba tánh, nghe được Tào Vĩ báo ra bản thân bối cảnh, đều nhịn không được sắc mặt tái nhận. "Tào trưởng lão" Toàn bộ trúc hải thành đều biết hắn là thần điện ngoại môn trưởng lão, thần điện ngoại môn sự toàn bộ đều từ hắn một người trưởng quản, cho nên trúc hải thành người cũng không dám đắc tội tảo trưởng lão người, huống chi là hắn cháu trai. Thảm, thảm, xong rồi, xong rồi, mọi người nhìn Nguyệt Ly Thương đều tràn ngập đồng tình. Tào Vĩ thấy đại gia biểu tình, vẻ mặt đắc ý, ở hắn trong lòng, Nguyệt Ly Thương không dám giết hắn, trừ phi hắn dám đắc tội chính mình thúc thúc. Nguyệt ly thương trong miệng rơ lên, tàu trưởng lão. Đó là ai? Ngươi. Ngươi thế nhưng không biết ta thúc thúc danh hảo, ngươi liền dám đánh ta. Tàu vị không thể tin tưởng. Nguyệt ly thương hỏi lại, bản công tử yêu cầu biết không? Ngươi. Hảo, liền tính ngươi không biết hảo, bùn đại gia hiện tại đã nói cho ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống tới cầu ta, nếu không chờ ta thúc thúc tới, ngươi muốn chết cũng chưa dễ dàng như vậy. Tàu vị đe dọa. Nguyệt Ly thương là ai? Dám đe dọa nàng. Răng rác một tiếng, chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng, Tào vĩ đùi phải bị Nguyệt Ly thương sinh sôi giấm đoạn. Ngươi đang nói một lần, ta không nghe minh bạch. Ngươi Tào vĩ mồ hôi ướt đấm, hắn rốt cuộc biết trước mắt người này là cố ý nàng tuyệt đối là cố ý. Dưới chân lực độ tăng thêm, Tào vĩ đau sắc mặt dữ thợn. Nguyệt Ly thương hỏi, ta kêu ngươi nói. Ta, ta sai rồi, ta sai rồi, ngươi là ta đại gia. Ngươi là ta đại gia, ngươi đem ta làm cho thí thả đi, cầu xin ngươi. A tảo vĩ xin tha. Nguyệt ly thương lúc này mới buông ra chân, lại có lần sau, ta làm ngươi cả đời đều nằm ở trên giường, hiện tại lập tức lập tức cút cho ta. Là là là, là là là. Đi theo tảo vĩ bên người chó săn, nâng tảo vĩ sám xịt rời nhà. Mọi người tan đi, trưởng quầy manh cụ vài tiếng, khu khụ, khu khụ. Vị công tử này, Ngươi vẫn là đi nhanh đi, bằng không Tào trưởng lao tới, ngươi liền đi không được. Yên tâm đi, ta biết như thế nào ứng phó. Trưởng quay, ngươi làm tiểu nhị đi chuẩn bị chiêu bài đồ ăn sắc đưa đến ta trong phòng tới. Nguyệt Ly thương an ủi. Trưởng quay lắc đầu, ai, người trẻ tuổi, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt ta. Trở lại phòng, Nguyệt Ly thương khiến cho tiểu huyết đi theo dõi Tào vĩ, nguyên bản nghĩ như thế nào tiến thần điện cấp tô nhược yên chữa bệnh, hiện tại hảo có có sẵn cây thang. Trở lại Tào trưởng lão địa bàn, Tào Vĩ khóc kinh thiên động địa, ngồi ở ghế trên Tào trưởng lão nhịn không được những mày, đây là có chuyện gì? Thúc thúc ta bị người khi dễ, người muốn giúp ta. Tào Vĩ kích động trả lời. Tào trưởng lão nhịn không được đau đầu. Cái này Tào Vĩ là hắn thân tỷ tỷ nhi tử, cũng là duy nhất con nối dõi. Khi còn nhỏ trong nhà nghèo, tỷ tỷ vì hắn có cái tốt tiền đồ, gả cho địa phương có tiền đắc bá. Vì hắn, tỷ tỷ vẫn luôn chịu đựng ác bá khinh nhục mắng to, cuối cùng bị ác bá tiểu thiếp độc chết. Cuối cùng, ở hắn cùng đường thời điểm, nhận thức sư phó của hắn, cũng chính là tiền nhiệm ngoại môn trưởng lão. Mười năm sau, hắn đã là sư phó đồ đệ trung lợi hại nhất một cái, hắn về tới trong nhà giết chết ác bá cùng lúc trước độc chết tỷ tỷ tiên nhân, đồng thời cũng đem lúc ấy chỉ có 10 tuổi tàu vĩ nhận được thần điện. Chương 451 tìm hiểu tình huống buồn ý là tưởng đem hắn bồi dưỡng thành thần điện đời kế tiếp ngoại môn trường lão, không nghĩ tới tảo vĩ tư chất thường thường, còn cùng hắn kia chết đi cha giống nhau như lúc, kiêu ngạo ương nhạnh, an nhậu chơi gái cờ bạc, chiếm hắn là chính mình cháu trai thân phận, làm sang làm bậy, cứ việc hắn hận sắt không thành thép, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình chết đi tỷ tỷ, hắn một lần lại một lần rung túng. Hiện tại hảo gặp được cái tàn nhẫn nhân vật, không chỉ có bị phế đi con cháu, đùi phải còn bị đánh gãy, thật là. Bất quá. Tàu trường lao híp lại hai tròng mắt, ở hắn địa bàn đem hắn cháu trai đánh thành như vậy. Cũng quá không đem hắn để vào mắt, lại còn có biết tảo vị là hắn cháu trai. Thúc thúc, ngươi giúp ta giết hắn, hắn hủy hoại ta, ta về sau không bao giờ có thể chạm vào nữ nhân. Thúc thúc, ta phế đi tảo vị khóc thẳng thiết, trong mắt hận ý như thế nào cũng che giấu không được. Tàu trường lao nói, thù này, thúc thúc sẽ cho ngươi báo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ta sẽ phái người tới cấp ngươi trị. Tào Vĩ mới yên tâm, hắn tin tưởng chỉ cần có hắn thúc thúc ra ngựa, liền nhất định có thể giết Nguyệt Ly Thương. Trong phòng, Nguyệt Ly Thương nghe tiểu huyết tin tức, con con môi, liền sợ ngươi không tới. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyệt Ly Thương đi vào lầu một ăn bữa sáng, muốn nghe được hạ trước mắt thần điện tin tức lại không thu hoạch được gì. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ly Thương gọi tới điếm tiểu nhị. Đem một túi đồng vàng đặt lên bàn, ta muốn nghe được điểm sự. Biết ta muốn biết này một túi chính là của ngươi. Hào hào hào. Khách quan tình giảng tiểu nhân nhất định biết gì nói hết. Điếm tiểu nhị chui vào túi tiền. Nguyệt Ly thương nói, ta muốn biết có quan hệ thần điện chính là. Này. Khách quan ngươi cũng biết, chúng ta những người này đều phải dựa thần điện, thật sự là điếm tiểu nhị vẻ mặt khó xử. Nguyệt Ly thương nói, không quan hệ, đem ngươi biết đến nói cho ta liền hảo. Nói xong lại bỏ thêm một túi đồng vàng. Cuối cùng điếm tiểu nhị kinh không được tiền tài dụ hoặc nói, hảo đi, tiểu nhân cùng ngài giảng, bất quá khách nhân, ngươi không thể cùng người khác nói là tiểu nhân nói, tiểu nhân thượng, có lao hạ có tiểu nhân. Nguyệt ly thương gật gật đầu. Điếm tiểu nhị thao thao bất tuyệt nói lên tới, chỉ là hắn mở đầu giảng tịch mạnh trầm đã nói với hắn quá. Nguyệt ly thương đánh gây điếm tiểu nhị, giảng một ít ta không biết, này đó ta đều đã biết. Khách quan, ta nơi này thật là có cái ngài không biết. Điếm tiểu nhị nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, đồn đại a, đương nhiệm thánh nữ đố mộng giao cấp tiền nhiệm thánh nữ Tô Nhược Yên hạ độc, liền điện chủ đều thúc thủ vô thố, thần điện luyện đan sư không có một cái có thể giải độc, bởi vậy điện chủ nổi trận lôi đình, giết vài cái luyện đan sư đâu. Điện chủ sở dĩ như vậy phẫn nộ, là bởi vì điện chủ thích Tô Nhược Yên, cũng không biết vì cái gì, vài thập niên trước Tô Nhược Yên trốn đi, điện chủ vô cùng đau đớn Hiện tại thật vất vả trở về lại bị Đỗ Ngộng Giao cấp hạ độc, có thể không lớn phát lôi đỉnh, hiện tại đang ở bí mật tìm kiếm có thể giải độc luyện đan sư cùng Y Lệ sư đâu. Như vậy a, kia điện chủ vì cái gì không theo Đỗ Ngộng Giao lấy giải dược? Còn có, tìm kiếm luyện đan sư cùng Y Lệ sư vì sao phải bí mật tìm kiếm? Nguyệt Ly thương hỏi. Điểm tiểu nhị nói, khách quan ngươi có điều không biết, Đỗ Ngộng Giao từ bí cảnh trở về, thực lực tăng nhiều. Trong khoảng thời gian này thần điện cao tầng trưởng lão, không biết làm sao vậy, giống ăn thân hồn đan giống nhau, tất cả đều duy trì nàng đương thánh nữ, sử tử Tô Nhược Yên, nói nàng là điểm xấu người. Điện chủ tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng nếu phía dưới các trưởng lão đều không duy trì, kia cũng là một cái chuyện phiền toái cho nên điện chủ chỉ có thể bí mật tìm kiếm. Nguyệt Ly thương gật gật đầu, kia bí mật tìm kiếm, hai người như thế nào chạm mặt. Khách quan lời này hỏi điểm tử thượng. Này ngoại môn tảo trưởng lão mặt ngoài cùng mặt khác trưởng lão giống nhau duy trì đố mộng giao, kỳ thật là điện chủ tâm phúc. Điếm tiểu nhị nói, chừng 450 hay hử, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyệt ly thương bừng tỉnh đại ngộ, bất quá ngấm lại cũng là, thần điện tuy rằng cường đại, nhưng rốt cuộc bên trong người cũng là phàm nhân, bọn họ đều phải ăn uống tiêu tiểu ngủ, này đó đều yêu cầu tiền tài tới giữ gìn. Phương diện này đối với thần điện tới nói cũng là cái quan trọng nhất sự nếu giao cho mặt khác cao tầng trưởng lão đi quản lý, vạn nhất có dị tâm, sẽ là chí mạng đả kích, vẫn là giao cho chính mình tâm phúc đi làm mới yên tâm. Nguyệt Ly thương có chút thưởng thức, không hổ là điện chủ, chỉ là ở bí cảnh, nàng biết Cát Lô là thần điện điện chủ, nhưng vì sao lần trước đi tô ra điện chủ, tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng nàng biết không phải Cát Lô. này rốt cuộc là chuyện như thế nào, cũng là Nguyệt Ly thương trước mắt tưởng điều tra rõ nguyên nhân, khách quan con có cái gì muốn hỏi sao? Điếm tiểu nhị hỏi. Nguyệt ly thương cười cười, không có, này đó ngươi cầm đi đi. Đa tạ khách quan, đa tạ. Điếm tiểu nhị hi tư tư cầm tiền đi làm việc. Bên này, Nguyệt ly thương mới vừa ăn xong bữa sáng, một thân bạch y trung niên nam tử đi vào tới, phía sau đi theo hai cái thủ hạ, tất cả mọi người sang bên trạm, nhường ra một cái lộ ra tới, không dám lớn tiếng nói chuyện. Trường quay, trong lòng một trận khổ bức, Hắn chỉ nghĩ làm tiểu sinh ý kiếm ít tiền, vì cái gì trong tiệm muốn tới đại nhân vật, hắn lọt không được a. Tao trưởng lão, hoan nên ngài đại gia Quang Lâm, không biết ngài là tới ăn cơm vẫn là ở trọ, tiểu nhân cái này kêu người ăn bài. Trường quay lấy lòng nói. Tao trưởng lão nói, đều không phải, bổn trưởng lão là tới tìm hôm qua đã thương bổn trưởng lão cháu trai người, không biết nàng giờ phút này ở nơi nào, trưởng quay. Nàng. Phía trước ở giữa kia ngồi người chính là. Trường quầy không ngừng dùng tú khăn lau khô, tha thứ hắn đi, hắn cũng không nghĩ, nhưng không có biện pháp ta. Tàu trường lão mị mị đi qua đi, Nguyệt Ly thương bưng một ly trà chậm gì gì uống. Ngươi chính là đả thương tàu vĩ người. Tàu trường lão hỏi. Nguyệt Ly thương nói, đúng là. Hảo, không hổ là người trẻ tuổi, có căn đảm, ngươi cũng biết ta là ai. Tàu trường lão hỏi. Nguyệt Ly thương cười cười. Biết, Thần Điện ngoại môn trưởng lão, Tào Vi là ngươi cháu trai. Nếu biết, còn dám động thủ, ngươi đây là cố ý khiêu khích ta." Tào trưởng lão trầm khuôn mặt hỏi. Nguyệt Ly Thương lắc lắc đầu, "Không phải, ta đánh hắn là bởi vì hắn nên đánh. Hào một cái nên đánh, ngươi đã thương ta cháu trai. Ta đây hiện tại đánh ngươi, có phải hay không ngươi cũng nên đánh?" Tào trưởng lão lẫm hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, "Chờ ngươi đánh thắng ta đang nói." "Hừm" một tiếng. Phong thích toàn thân linh lực, khách điếm người bị đánh bay đi ra ngoài, toàn bộ khách điếm chỉ còn lại có Nguyệt ly thương cùng tàu trưởng lão Linh trí kỳ 6 tầng đỉnh, không tồi. Nguyệt ly thương thầm than, chỉ là ly nàng còn kém xa. Nguyệt ly thương không giao động, chút nào không bị hắn uy áp cùng linh lực cấp bị thương. Tàu trưởng lão hơi hơi như mày, trong tay thiết chủ y công kích lại đây, Nguyệt ly thương cầm lấy ghế rửa ném qua đi. Phích một tiếng, ghế rửa bị chủ y thành dập nát. Lúc này trong tay phệ hồn thương đi ra ngoài. Tao trưởng lão hơi hơi khiếp sợ, liền công kích qua đi, Nguyệt Ly thương tiến lên ứng chiến, nàng không thích treo lên đánh, nàng thích vượt rào đánh, đem thực lực gấp chế ở linh trí kỳ 5 tầng. Hai người đánh khó xa khó phân, Tao trưởng lão có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt một nam tử thế nhưng thực lực như vậy cao cường, xem nàng tuổi còn trẻ, linh trí kỳ 5 tầng, là cái thiên tài. Phích một tiếng, hai người bốn mắt tương đối. Tàu trưởng lao nói, không tồi, có kiêu ngạo tư bản, nếu ngươi nguyện trung thành ta, ngươi cùng ta cháu trai sự xóa bỏ toàn bộ, như thế nào? Không thế nào? Nguyệt Ly thương trả lời. Tàu trưởng lao như mày, không cần hành động theo cảm tình, vẫn là hảo hảo ngẫm lại, ta thừa nhận ngươi tuổi còn trẻ liền linh trí kỳ năm tầng là cái thiên tài, nhưng thiên tài cũng có ngã xuống thời điểm. Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nguyệt Ly thương hừ lạnh trương 453 hợp tác trăm lợi mà không một hại tào trưởng lao sắc mặt tâm trầm một khi đã như vậy vậy ngươi liền đi tìm chết đi ầm ầm ầm ầm ầm ầm bên ngoài trưởng quầy tâm đang nhỏ máu hắn khách điếm liền như vậy không có ai dám tìm tào trưởng lão bồi a nguyệt ly thương nắm chặt vệ hồn thương tiếp được tào trưởng lão công kích chờ khói thuốc súng tan đi nguyệt ly thương nói nên ta ầm ầm ầm ầm ầm ầm mau, tốc độ quá nhanh, công kích tốc độ thật sự là quá nhanh, Tào trưởng lão căn bản là khó lòng phòng bị. Phụt một tiếng, máu tươi phun ra, Tào trưởng lão dùng tay sở chính mình huyết, hắn không dám tin tưởng, hắn một cái linh trí kỳ 6 tầng đỉnh người, thế nhưng bị linh trí kỳ 5 tầng người cấp đả thương, còn đánh ra huyết hắn, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng? Ta không tin. Tào trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay thiết chủ ý dùng sức công kích lại đây. Nguyệt Ly Thương biểu tình nghiêm túc, thả người nhảy, tiếp được Tào Trưởng lão công kích. Một cái 360 độ xoay người, Phệ Hồn Thương đem công kích đạn trở về. Tào Trưởng lão bị chính mình công kích cấp đả thương té ngã trên đất, Nguyệt Ly Thương dẫn theo Phệ Hồn Thương chỉ vào Tào Trưởng lão, "Nhận thua sao? Ngươi dám?" Tào Trưởng lão oán hận đến nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương cười nói, "Không nhận thua, ngươi xem ta có dám hay không?" Hai người giằng co, Cứ việc Tào trưởng lão thuộc về phía dưới, nhưng hắn như cũ không có nhận thua. Nguyệt Ly Thương vốn là tưởng từ hắn nơi này bắt chuyến, nhưng nếu cái này Tào trưởng lão không biết điều, nàng không ngại cho hắn một cái khắc sâu giáo hấn. Đột nhiên, Nguyệt Ly Thương thu hồi phệ hồn thương, ở Tào trưởng lão cho rằng Nguyệt Ly Thương sợ thời điểm, phệ hồn thương đầu thương trực tiếp đâm thủng Tào trưởng lão đùi. A! Cùng với một thân kêu thảm thiết, Nguyệt Ly Thương ngự khí lạnh băng Ta không ngại đem ngươi biến thành người cháu trai bộ dáng. Ngươi. Giang Tảo trưởng lao đau sắc mặt tái nhợt, suy lạp một tiếng. Phệ Hồn Thương từ trên đùi rút ra lại là hét thảm một tiếng. A. mắt thấy Phệ Hồn Thương muốn cắm nhập chân trái khi, Tào trưởng lao hô to. Ta nhận thua, ta nhận thua. Nguyệt Ly Thương lúc này mới thu hồi Phệ Hồn Thương, ném xuống một cái bình sứ. Đây là thương dược, bôi trên đùi phải thượng, ngày mai có thể khôi phục. Đương nhiều năm như vậy ngoại môn trưởng lão, tàu trưởng lão trong lòng có chút thấp hỏng, vốn là đối địch hai người, không có khả năng ở đâm bị thương đối phương sau còn đưa giải dược, trừ phi. Đừng nghĩ nhiều, ta bổn ý không phải cùng ngươi đối địch, mà là cho ngươi đưa cơ hội tới. Nguyệt ly thương nâng dậy một phen ghế dựa, ngồi trên đi cho chính mình đổ ly trà. Tàu trưởng lão không có lập tức cho chính mình mặt dược, khập khiễng đi đến Nguyệt ly thương đối diện ngồi, ta không rõ ngươi nói cái gì. Tàu khánh là ngoại môn trưởng lão hai mươi mấy năm, một lòng tưởng tiến vào nội môn, cho nên mấy năm nay ngươi liều mạng nỗ lực tu luyện. Vì tiến vào nội môn, này hai mươi mấy năm giữ mình trong sạch, đến bây giờ tôi cút một người. Nguyệt Ly thương miệng tào trưởng lão tư liệu, đến nỗi ngươi vì sao như vậy dung túng sùng ái tào vĩ, là bởi vì ngươi kia chết đi tỉ tỉ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao đem ta cha như vậy rõ ràng? Tào Khánh biểu tình ngưng trọng. Nguyệt Ly thương cười nói đừng khẩn trương, ta nói cho ngươi đưa cơ hội chính là đưa cơ hội, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, ta liền có nắm chắc làm ngươi tiến nội môn, như thế nào? Nguyên lai like là ở chỗ này cho ta, nha dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Còn nữa ta nhưng không cho rằng ngươi sẽ vô điều kiện giúp ta. Tào Khánh cười lạnh. Nguyệt Ly thương trả lời, không tồi, thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm trưa, bất quá đối với ngươi trăm lợi mà không một hại, ngươi có thể trở về hảo hảo suy xét. Ta chỉ cho ngươi một buổi tối thời gian suy xét, nếu ngươi không muốn, ta sẽ đem cơ hội cho người khác. Ở Trúc Hải Thành tưởng tiến thần điện tưởng tiến nội môn có khối người không ngừng ngươi một cái, sở dĩ trước lựa chọn ngươi, ngươi hẳn là cảm tạ ngươi cháu trai Tào Vĩ. Tào Khánh nhấp tiến môi không nói lời nào. Đứng dậy, chờ Tào Khánh phục hồi tinh thần lại, Nguyệt Ly Thương đã đến lầu 2. Trường 454 Tào Khánh đã đến. Trở lại chính mình địa bàn. Tào Khánh ngồi ở ghế trên, không ngừng tự hỏi Nguyệt Ly thương nói. Hai mươi mấy năm, suốt hai mươi mấy năm tuy rằng đối tu luyện giả tới nói bất quá là chớp mắt ngáy mắt, nhưng làm nam tử ai không có dạ tâm. Ai không nghĩ càng gần một bước. Ai không nghĩ toàn tâm toàn ý để cao thực lực. Ai không nghĩ nâng cao một bước. Chuyển động ngón cái thượng nhận ban chỉ, Tào Khánh không ngừng tự hỏi, không ngừng tự hỏi. Tào Vĩ nghe nói chính mình thúc thúc trở về, vội vàng làm người đỡ hắn. Đi vào Tào Khánh trước mặt, vui sướng hỏi, thúc thúc, thế nào? Ngươi có phải hay không đem kia tiện dân cấp giết? Có phải hay không ngũ mã phân thuê? Có phải hay không ở trước khi chết quỷ trên mặt đất thống khổ xin tha? Lan trở về chính mình phòng đi. Nghe được Tào Vĩ thanh âm, Tào Khánh sắc mặt khó coi. Nếu không phải hắn, hắn sẽ như vậy trật vật, sẽ như vậy bị trụ nhục nhà sao? Tào Vĩ khó hiểu kêu, thúc thúc, ngươi làm sao vậy? phịch một tiếng chỉ thấy tào khánh bàn tay vung lên, tào vĩ trực tiếp bay ra phòng, té ngã trên đất. Lan về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không tào khánh hai tròng mắt tràn ngập sát khí, tào vĩ bị chính mình thúc thúc sợ tới mức té ngã lộn nhào, hạ nhân đỡ hắn rời đi. Hắn không rõ, vì cái gì tào khánh sau khi trở về liền đối hắn như vậy không thích, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hắn cần thiết đi tìm hiểu. Nguyệt Ly thương bất tử, hắn không cam lòng. bên này. Nguyệt Ly Thương đuổi đi Tào Khánh, liền trở lại trong không gian tu luyện đối với nàng tới nói. Thời gian là nhất quý giá. Ly Thương, thiên kia sẽ đáp ứng sao? Ở Nguyệt Ly Thương tu luyện kết thúc, Mạc Yên Khái hạt dưa hỏi. Nguyệt Ly Thương cười cười, ngươi như thế nào có tâm tình hỏi cái này sự? Nét mực. kia tiểu tử buồn đã chết, dạy như vậy nhiều lần đều học không được, ta ra tới hít thở không khí, sợ khống chế không được một cái tắt trụ chết hắn. Nói đến nét mực. Mạc Yên có loại hận sắt không thành thép. Đối với nét mực, nàng vẫn là không nhớ tới, nhưng hai người chi gian huyết mạch, làm nàng không thể không thừa nhận nét mực là chính mình như tử. Chính là, đối với nàng tới nói, nàng như vậy thông minh phận hoàng, vì cái gì sẽ sinh ra như vậy buồn như tử. Nghĩ nghĩ, Mạc Yên đem chuyện này sẽ càng với một nửa kia, trong lòng nghĩ, phỏng trừng là nàng trước kia mắt mù đi. Nguyệt Ly Thương bất đắc gì nói, hảo đi, Tào Khánh sẽ đáp ứng. Rốt cuộc ai không nghĩ hướng chỗ cao bỏ đầu. Nga, vậy là tốt rồi, miễn cho không vui mừng một hồi. Mạc Yên gật đầu. Nguyệt Ly thương từ Mạc Yên trong tay bắt một tiểu đem hạt dưa, ngươi chừng nào thì thích cắn hạt dưa. Nham chắn bái, bất quá này thật đúng là ăn ngon, ngươi đi ra ngoài thời điểm nhiều mua điểm phóng không gian. Mạc Yên nói. Nguyệt Ly thương gật đầu, mới vừa ăn xong một viên, liền cảm ứng được có người ở ngoài cửa, loại ra không gian. Vào đi ngồi ở ghế trên, thế chính mình đổ một ly trà Nguyệt Ly thương nói: Tào Khánh một thân hắc y liề đi đến Nguyệt Ly thương đối diện ngồi xuống, nói đi, ngươi như thế nào đưa ta cơ hội? Nghe nói các ngươi ở tìm luyện đan sư cùng y liề sư. Nguyệt Ly thương mở miệng, Tào Khánh sắc mặt nghiêm trọng, ngươi từ nơi nào nghe tới? Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Chuyện này, trừ bỏ hắn cùng những cái đó bị tìm luyện đan sư cùng y liề sư. Căn bản không ai biết trước mắt người là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là mẫu vị trưởng lão người? Đừng khẩn trương, loại sự tình này toàn bộ trúc hải thành người đều biết, tùy tiện hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Ly thương cười cười. Tao khánh như mày, đã như vậy rõ ràng sao? Không tin. Vậy ngươi đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, bất quá tốt nhất trước che giấu hạ chính mình thân phận, miễn cho bọn họ bị ngươi sợ tới mức không biết. Nguyệt Ly thương nói. Trước 455 điều kiện, Hồng Môn Yến, Tào Khánh không ở rồi dám vấn đề này, nhìn Nguyệt Ly thương hỏi, người y địa sư, có thể nói như vậy. Nguyệt Ly thương trả lời, Tào Khánh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, phải biết rằng một khi ngươi chỉ không hết người, ta cùng ngươi đều ăn không hết gói đem đi. Ngươi bây giờ còn có càng tốt lựa chọn sao? Nguyệt Ly thương cười nói, nói nữa, từ ngươi đi vào ta phòng này, ngươi cũng đã tin tưởng ta, không phải sao? Tào Khánh không nói gì, Nguyệt Ly Thương nói không tồi, nhưng chính yếu vẫn là hắn trên đùi thương. Hôm qua trở về, hắn đem Nguyệt Ly Thương cấp dược làm hắn trong phủ y y sư kiểm nghiệm quá. Lúc này mới cho chính mình thượng dược, không nghĩ tới sáng nay trên đùi thương thật sự hảo, hắn lúc này mới lại đây. Ba ngày sau ta sẽ mang ngươi đi chữa bệnh, bất quá từ tục tiễu nói ở phía trước, ngươi nếu là chị không hết, ta chính là chết cũng sẽ kéo ngươi trốn cùng. Tào Khánh hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Nguyệt Ly thương nói, có thể, bất quá ta còn không có nói ta điều kiện đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tào Khánh hỏi. Nguyệt Ly thương nói, ngươi cháu trai thật sự thực không an. Ngươi! Hắn đã phế đi, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, hắn như thế nào cũng là ta cháu trai, có không xem ở ta mặt mũi thượng, phóng hắn một con ngựa. Tào Khánh cho mày! Nguyệt Ly thương nói, lần trước ta đã thả hắn một con ngựa, nhưng hắn lại ngầm mua được sát thủ. Ta tin tưởng chuyện này ngươi không có tham dự, nếu không ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có cùng ta nói chuyện cơ hội. Ngu xuẩn! Tao khánh nắm chặt nắm tay thầm mắng, thế nhưng đi mua sát thủ giết người, liền hắn đều không phải người này đối thủ, nhưng cái đó công phu mẹo quảo có thể giết người sao? Thật là! Lần này liền tính là hắn tưởng bảo hắn cũng chưa biện pháp. Nguyệt Ly thương cười cười, kỳ thật ngươi không cần cảm thấy khó xử, mấy năm nay ngươi đối hắn đủ hảo. Tin tưởng ngươi tỷ tỷ trên trời có linh thiêng cũng sẽ không trách người, rốt cuộc không làm sẽ không phải chết, ngươi nói có phải hay không? So với cái này làm ngươi thất vọng cháu trai, ngươi tiền đồ không phải càng thêm quan trọng. Chẳng lẽ ngươi phải vì ngươi cái này không biết cố gắng cháu trai chặt đứt ngươi tiền đồ? Tục nữ nói người không bị mình, trời chu đất diệt, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, nếu hừng đông trước đi không thấy được đầu, chúng ta hợp tác trở thành phế thải. Ta đã biết Tào Khánh cắn răng rời đi. Trong không gian, Hồng Hồng khó hiểu, chủ nhân, vì cái gì bức hắn giết hắn cháu trai? Không phải ta bức, là hắn cháu trai làm. Nguyệt Ly thường nói. Hồng Hồng nghĩ nghĩ, kia chủ nhân, liền tính hắn giết hắn cháu trai, chờ ngươi chưa khỏi chủ nhân mẫu thân, hắn khẳng định cũng sẽ sát chủ nhân. Nay ta đương nhiên biết, mấy năm nay nếu không phải Tào Khánh dung túng cùng cưng chiều, Tào Vi cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Tao Khánh muốn giết ta. Ha ha, ta là ai? Các ngươi đừng quên ta còn là cái luyện đan sư, càng là cái độc sư. Nguyệt Ly thương cười ta ác. Hồng hồng nhìn chủ nhân bộ dáng, liền không ở lo lắng, lấy chủ nhân hiện tại thực lực, hơn nữa có nhiều như vậy bảo mệnh thủ đoạn, còn sợ một cái cái gì ngoại môn trường lão, chính mình thật là buồn lo vô cớ. Nhanh chóng trở lại chính mình địa bàn, Tào Khánh gọi người làm một bản hảo đồ ăn, đại bộ phận đều là tảo Vi thích ăn. Tào Vĩ bởi vì hai mắt bị Nguyệt Ly thương lộng hạt, bị người đỡ thượng bàn, Thúc Thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vĩ nhi, hôm nay Thúc Thúc gọi người làm một bản hảo đồ ăn, chúng ta Thúc cháu đã lâu đều không có ở bên nhau ăn cơm xong. Tào Khánh cười nói, đối với Tào Khánh nói, Tào Vĩ có chút mừng thầm, Thúc Thúc chẳng lẽ đã biết hắn phái sát thủ đi giết người, cho hắn trước tiên Khánh công hiến. Tào Vĩ nghĩ đến đây, vui mừng dơ lên cái ly, cảm ơn Thúc Thúc. Ta cùng thúc thúc sát thật đã lâu không có ở bên nhau ăn cơm. Trường 456 Tào Vĩ chi Tử Đừng khách khí, đây là ngươi thích ăn, thúc thúc cho ngươi kẹp. Tào Khánh cười nói. Ăn đến trên đường thời điểm, Tào Khánh nói, Vĩ Nhi, thúc thúc gần nhất gặp được một cái khó khăn tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Không biết ra sao sự bối rối thúc thúc, Vĩ Nhi nguyện ý hỗ trợ. Tào Vĩ nghiêm túc trả lời. Tào Khánh nói, gần nhất thúc thúc được đến một cái tân chức cơ hội nhưng yêu cầu từ Vĩ Nhi trên người được đến một kiện đồ vật. Ha ha! Tào Vi cười khổ, thúc thúc. Vĩ Nhi bây giờ còn có cái gì có thể giúp được thúc thúc, bất quá là này là mệnh, nếu là này mệnh có thể giúp đến, thúc thúc cầm đi đó là. Hắn sợ gì nói như vậy, cũng không phải hắn thật sự không sợ chết, mà là hắn hiện tại hai mắt đã hạt, đan điền bị phế, hắn yêu cầu Tào Khánh che chở, tự nhiên muốn tỏ thái độ, tỏ lòng trung thành. Tào Khánh không nghĩ tới chính mình cháu trai như vậy cấp lực, nội tâm dâng lên một cổ hái náy, cảm thấy chính mình thực xin lỗi chết đi tỉ tỉ. Thôi, chờ hắn trở thành nội môn trưởng lão. Nhất định sẽ giết người kia, cấp vi nhi bổ dưỡng. Thấy Tào Khánh không nói gì. Tào Vĩ trong lòng có chút bất an, sẽ không. Sẽ không biến khéo thành vụng, chính mình thúc thúc thật sự muốn chính mình mệnh đi. Tưởng tượng đến nơi đây, Tào Vĩ thân mình không chế không được phát run tào khánh khó hiểu hỏi vị nhi ngươi làm sao vậy ta ta đột nhiên cảm giác có chút lén thúc thúc vị nhi muốn đi nghỉ ngơi. tào vĩ cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới tào khánh buông trong tay rượu xoay người từ hạ nhân trong tay lấy quá đao cứ việc tào vĩ nhìn không thấy nhưng người đối nguy hiểm có chút trời sinh nảy bén tào vĩ đứng lên sau này lui lại mấy bước lúc này nguyên bản đỡ người của hắn lúc này cũng không dám tiến lên từng bước một đi vào tào vĩ, tào vĩ kinh hồn thán đảm, thúc thúc thúc thúc, ta là ngươi thân chất nhi, thúc thúc, vĩ nhi, thúc thúc cũng không có biện pháp, đây là thúc thúc duy nhất cơ hội, thúc thúc không nghĩ mất đi cơ hội này, bất quá ngươi yên tâm, chờ thúc thúc lên làm nội môn trưởng lão, nhất định sẽ làm người nọ cho người trôn cùng. tào khánh nói, tào vĩ bị dọa kẽ lăn trên đất, khóc lóc thảm thiết, thúc thúc, không cần, vĩ nhi không muốn chết ta. Thúc Thúc, người nọ là ai? Vĩ Nhi không quen biết người nọ, hắn vì sao phải sát Vĩ Nhi? Vĩ Nhi, chuyện tới hiện giờ Thúc Thúc cũng không muốn giấu giếm ngươi, ngươi ngàn không nên bạn không nên mua sát thủ, người nọ đối với ngươi sự rõ như lòng bàn tay, nàng đã buông tha ngươi một con ngựa, ngươi vì sao còn muốn đi treo chọc nàng? Ngươi cũng biết, liền Thúc Thúc đều đánh không lại nàng, ngươi vì sao cấp Thúc Thúc treo chọc cường địch? Tào Khánh thất vọng hỏi. Tào vĩ cả người đều sợ ngây người, nguyên bản ôm tào đùi đôi tay buông ra, sao có thể? Sao có thể? Nàng sao có thể biết? Người nọ. Thúc thúc nói người nọ có thể giúp hắn thế nhưng tân chức thế nhưng là. Thúc thúc, ngươi không cần bị người nọ lừa, nàng là cố ý, nàng sao có thể bang đến thúc thúc? Thúc thúc, ngươi tin tưởng vĩ nhi, nàng là ở châm ngòi lì rán, nàng là lừa gạt ngươi, nàng cố ý làm ngươi giết vĩ nhi, sau đó sau đó nàng sẽ rời đi, nàng tuyệt đối là cố ý, nàng giúp không đến thúc thúc, thúc thúc tào vĩ một lần nữa ôm lấy tào khánh đuổi, không ngừng khóc thê, quỳ trên mặt đất người là hắn dưỡng mười mấy năm cháu trai, hắn sao có thể không có cảm tình, nhưng trên đời này nhất giá rẻ chính là cảm tình, vỗ sở tào vĩ đầu, tào khánh ôn nhu nói, vĩ nhi ngoan, sẽ không đau, thúc thúc thể nhất định sẽ cho ngươi báo thủ. giang giác một tiếng, đại đao chặt bỏ. Chính như Tào Khánh theo như lời, sẽ không đau. Tào Vĩ đầu người rơi xuống, máu tươi rông suối phun giống nhau, không ngừng phun huyết, Tào Khánh ngồi trở lại ghế trên, cấp người nọ đưa đi. Đúng vậy, hạ nhân run rẩy nhặt lên trên mặt đất đầu người rời đi. Chương 457 thần điện, tình huống không ổn. Nhìn trong phòng đưa tới hắc túi, Nguyệt Ly Thương xem cũng không xem, búng tay một cái, ngọn lửa xuất hiện trực tiếp đem hắc túi hóa thành cho tàn. Nguyệt Ly Thương đối tới người ta nói: Nói cho Tào Khánh, ba ngày sau ta chờ hắn tới đón ta. La, công tử. Tới người sợ tới mức nhanh chân liền chạy, đáng sợ, thật là đáng sợ. Trong không gian, độc cô rực nói, không mở ra nhìn xem, không sợ hắn qua ngươi. Hắn không dám, hơn nữa có tiểu huyết giúp ta nhìn chằm chằm, ta không lo lắng. Nguyệt Ly thương nói. thần điện, tô nhược yên tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí nàng mặt đã hư thối không có một tia thịt. Trình viên trên đầu nửa bộ đã thành sướng cốt, hạ nửa bộ tuy rằng có, lại cũng là hư thối tản ra xú vị. Không chỉ có như thế, mỗi ngày Tô Nhược Yên đều sinh ở thống khổ bên trong. Rất nhiều lần nàng tưởng tự sát đều bị điện chủ cấp cứu trở về. Không chỉ có như thế, ở nàng cuối cùng một lần tự sát, điện chủ huy hiếp nàng. Nếu nàng ở tự sát, hắn muốn toàn bộ Tô ra vì nàng chôn cùng. Vì Tô ra, Tô Nhược Yên chỉ có thể chờ chết. Đại Điện Thượng, Điện Chủ hỏi. Đỗ mộng giao, thánh nữ vị trí bổn điện chủ cho ngươi, giải dựng đâu? Ha ha, điện chủ, ngươi nhận tâm hiện giờ ta còn để ý thánh nữ vị trí sao? Đỗ mộng giao cười lạnh. Điện chủ trầm giọng, ngươi có ý tứ gì? Hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thể. Điện chủ vì Tô Nhược Yên thật đúng là cảm động à, chẳng sợ Tô Nhược Yên đã không phải hoàn bích chi thân, còn sinh hai cái con hoang. Nói tới đây... Đỗ mộng Giao tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tôi nhờ kiên như vậy một cái tàn hoa bại liêu còn có điện chủ như vậy ưu tú nam tử ái nàng, mà chính mình đâu, lại nhận hết khuất nụ, hái mà không được. Điện chủ tức giận, tùy tay vung lên, vốn tưởng rằng đỗ mộng Giao sẽ hộp máu ngã xuống đất, lại không nghĩ nàng thế nhưng tiếp được điện chủ công kích, còn còn trở về. Phích một tiếng, đại điện thượng một mảnh cho bụi. Điện chủ sắc mặt khó coi, lớn mật. Ngươi dám đánh trả? Ha ha, ta vì sao không dám? Đỗ Mộng Giao cười nói, Điện chủ tưởng cứu tô nhược yên có thể, bất quá ta có cái điều kiện, chỉ cần điện đáp ứng, ta tự nhiên cấp điện chủ giải dược. Nói, điện chủ cắn răng, không có biện pháp, ai kêu hiện tại yên nhi tính mệnh tại đây tiện nhân trong tay, chờ yên nhi hảo. Hắn chắc chắn tiện nhân này thiên đào vạn quả. Đỗ Mộng Giao nói, ta muốn trở thành thần điện điện chủ, ngươi trở thành phu quân của ta. Làm càn. Điện chủ quát lớn, phóng thích toàn bộ uy áp. Đại điện thượng các trưởng lão đều đổ mồ hôi đầm địa, có không chịu nổi trực tiếp hộp máu, nhưng Đỗ mộng giao thở ơ. Điện chủ trong lòng có chút khiếp sợ, tiện nhân này ở bí cảnh rốt cuộc được đến cái gì kỳ ngộ, thế nhưng liền buồn điện chủ uy áp đều không có tác dụng. Đỗ mộng giao che miệng cười nói, điện chủ, người uy áp đối ta vô dụng, thực lực của ngươi quá yếu, nếu không phải hiện tại ta tâm tình hảo. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể tại nơi này đối ta sử dụng uy áp sao? Đỗ Mộng Giao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Điện Chủ hỏi. Đỗ Mộng Giao nháy đôi mắt nói, chính là muốn làm điện chủ, cùng ngươi kết làm vợ chồng A. Không có khả năng, thân điện chi vị không phải ngươi tưởng ngồi là có thể ngồi, này đó cần thiết thông qua cao tầng trưởng lao thông qua, đến nỗi cưới ngươi, bổn điện chủ không thích ngươi, không có khả năng cưới ngươi. Điện chủ nói, Đỗ mộng giao cười cười, cái này đơn giản. Xoay người đối với điện thượng các trưởng lão, không biết các vị trưởng lão đối mộng giao đương nhầm điện chủ chức nhưng có ý nghĩa. Ta chợt đều không dị nghị. Điện thượng các trưởng lão chăm miệng một lời. Điện chủ kinh hãi, chỉ vào đỗ mộng giao hỏi, yêu nữ, ngươi đối các trưởng lão làm cái gì? Làm nhiều năm như vậy điện chủ, nếu điểm này đều nhìn không ra tới, hắn liền làm không công nhiều năm như vậy điện chủ. Các trưởng lão đây là bị uy hiếp, hoặc là nói bị khống chế. Trưng 458 Điện Chủ Hoa không mặt mũi nào. Ta vì sao phải nói cho ngươi, nếu Điện Chủ nói ta là yêu nữ, ta đây vì sao không yêu rốt cuộc. Đỗ Ngọng Giao lộ ra vũ mị tươi cười. Điện Chủ nắm chặt nắm tay, sắc mặt khó coi nhưng tới cực điểm. Lúc này, Đỗ Ngọng Giao từng bước một hướng đi Điện Chủ, đi vào hắn trước mặt, dùng đầu ngón tay câu lấy Điện Chủ cầm hỏi, ngươi kêu gì? Lan, điện chủ tức giận, uy áp phóng thích đến mức tận cùng, cách hắn gần đố ngọng giao chút nào không chịu ảnh hưởng, trầm gì gì nói, ta thay đổi chú ý, nói cho ta, ngươi kêu gì? ở trả lời ta thời điểm, phải nghĩ kỹ, ta kiên nhẫn cũng không phải là rất nhiều, nếu ngươi như cũ kiên trì, kia tô nhược yên, mân khẩn ngôi, điện chủ mang theo mặt nạ, làm người thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người biết hắn phẫn nộ tới cực điểm, một hồi lâu. Điện chủ thỏa hiệp, phun ra mấy chữ, hoa không mặt mũi nào. Nếu là Nguyệt Ly Thương ở chỗ này, nàng khẳng định sẽ kinh hãi, hoa không mặt mũi nào. Nay không phải ở Lăng Viêm Đại Lục gặp được thánh tử sao. Vì sao sẽ là hoang man giới thần điện điện chủ. Đối với hoa không mặt mũi nào, hắn cũng là ở một lần ngoài ý muốn trung thức tỉnh chính mình ký ức, lúc này mới rời đi Lăng Viêm trở lại hoang man. Hoa không mặt mũi nào. Không tội, tên không tội ta hiện tại muốn xem ngươi dung nhan, ngươi là chính mình tháo xuống mặt nạ vẫn là ta tự mình tới trích. Đỗ Ngộng Giao lại cười hỏi. Hoa không mặt mũi nào lạnh lùng nói, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Ha ha, tô như yên. Đỗ Ngộng Giao trả lời. Hoa không mặt mũi nào lại lần nữa bị Đỗ Ngộng Giao cấp độ không lời gì để nói, liền ở ngay lúc này, Đỗ Ngộng Giao muốn duỗi tay đi tháo xuống hoa không mặt mũi nào mặt nạ. Hoa không mặt mũi nào phủi tay xóa sạch đố mộng giao tay, đừng đụng buồn điện chủ, dơ. Tiếp theo tự mình tháo xuống chính mình mặt nạ, cái gọi là mạch thượng nhân như ngọc, quân tử thế vô song. Phía dưới các trưởng lão bởi vì uy áp cũng không dám ngẩng đầu, đố mộng giao bị hoa không mặt mũi nào dung mạo cấp khiếp sợ. Nàng chưa từng nghĩ đến một cái nam tử dung nhan như vậy người thiên, đâm tiến nàng trái tim. Ngay cả nàng đã từng thích tịch mạnh trầm đều không bằng hoa không mặt mũi nào một chút ít. Không đợi Đỗ Mộng Giao phản ứng lại đây, Hoa Không Mặt mũi nào mang lên mặt nạ, Yên Nhi giải dược lấy tới. "Ta quyết định, nay điện chủ chi vị ta Đỗ Mộng Giao từ bỏ, nhưng ngươi dung mạo từ nay về sau chỉ có thể ta xem. Đến nỗi Tô Nhược Yên giải dược, tự nhiên là ngươi cùng ta động phòng sau tự cấp ngươi." Nói xong, Đỗ Mộng Giao ném một cái bình sứ cấp Hoa Không Mặt mũi nào, đây là phòng ngừa nàng đau dược hoàn, cho nàng ăn vào liền sẽ không thống khổ. "Ngươi chơi buồn điện chủ?" Hoa không mặt mũi nào lãnh hỏi. Đỗ Mộng Giao trả lời, tin hay không từ ngươi, nhưng ngươi không cho nàng ăn vào, có thể hay không chống được chúng ta động phòng ta cũng không biết. Ngay sau đó, Đỗ Mộng Giao hạ mệnh lệnh, ba ngày sau, bổn Thánh Nữ cùng Điện Chủ đại hôn, các ngươi đi chuẩn bị, bổn Thánh Nữ không cho phép xuất hiện một chút ít sai lầm. Ngươi chờ tuân mệnh. Chịu ý áp, các trưởng lão lui ra, mà đối với Đỗ Mộng Giao mệnh lệnh, hoa không mặt mũi nào không nói gì. Rốt cuộc lúc này hắn yêu cầu đố mộng giao trong tay giải dược cấp tô nhược yên. Nhìn các trưởng lão lui ra, đố mộng giao vừa lòng xoay người, không mặt mũi nào, này ba ngày ngươi liền an tâm ân làm tân lang quan, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cùng ta thành thân, ta đem toàn bộ hoang man tặng cho ngươi. Nói xong vui vẻ rời đi. Hoa không mặt mũi nào trong tay nắm bình sứ đi vào thánh nữ điện, nhìn đã không thành hình tô nhược yên, hoa không mặt mũi nào cấp tô nhược yên ăn vào dược hoàn, Yên Nhi. Ta nhất định sẽ chưa khỏi ngươi, ngươi chờ ta. Bên này, Tào Khánh tuy rằng là ngoại môn trưởng lão, nhưng nội môn đến sự tình hắn vẫn là có chút môn đạo biết đến. Vì thế, nguyên bản 3 ngày sau đi gặp Điện Chủ, Tào Khánh quyết định trước tiên 2 ngày. Trường 459 cùng Điện Chủ đợi cờ. Cùng tháng ly thương nhìn đến Tào Khánh thân ảnh, có chút kỳ quái, không phải nói 3 ngày, như thế nào lúc này tới tìm ta. Trong Điện Phát sinh biến hóa, chúng ta chỉ có thể trước tiên, tao Khánh biểu tình ngưng trọng. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, sao lại thế này? Đỗ Mộng Giao không chế trưởng lão lại lấy Tô Nhược Yên tính mệnh uy hiếp Điện Chủ. Ta phải đến tin tức, ba ngày sau, Đỗ Mộng Giao muốn cùng Điện Chủ thành thân, mới cho Tô Nhược Yên giải dược. Nhưng lấy phán đoán của ta, đến lúc đó liền tính Điện Chủ thỏa hiệp, cũng chưa chắc sẽ bắt được thật sự giải dược, cho nên chúng ta chỉ có thể trước tiên đi. tao Khánh nói. Nguyệt Ly thương gật đầu. Không nghĩ tới tình thế đã như vậy nguy cấp, xem ra đố mộng giao ở bí cảnh là thật sự có rất mạnh kỳ ngộ. Đêm khuya, Tào Khánh phái người cấp hoa không mặt mũi nào để một tin tức qua đi. Đương hoa không mặt mũi nào biết Tào Khánh tin tức, không hề nghĩ ngợi, bí mật tiếp tiến bảo. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly thương sắm vai Tào Khánh thủ hạ trà trộn vào thánh nữ điện. Lại không nghĩ ở thánh nữ điện bên ngoài đụng phải đố mộng giao. Nguyệt Ly thương ở tiến trúc hải thành thời điểm liền mang lên ngàn hai mặt cụ, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Liên Tào Khánh cũng không biết nàng gương mặt thật. Đứng lại, các ngươi là người phương nào? Đỗ Ngộn giao hỏi. Tào Khánh cúi đầu trả lời, tiểu nhân là ngoại môn trưởng lão Tào Khánh. Đây là tiểu nhân thủ hạ, mang chứa ngục tới cấp điện chủ xem qua. Chứa ngục? Lấy lại đây cấp bổn thánh nữ nhìn xem. Đỗ Ngộn giao nói. Nguyệt Ly thương túi đầu vội vàng đem trướng ngục đưa qua đi, Đỗ mộng dao tùy tay một phen, nhìn nhìn, ngẩng đầu lên. Nguyệt Ly thương nghe lời nâng lên tới, chỉ thấy một trương bình đạm không có gì lạ còn mang theo tàn nhang mặt, Đỗ mộng dao có chút chán ghét, lan. Là là là, tiểu nhân này liền lan. Tào Khánh sợ hãi mang theo Nguyệt Ly thương tiến vào thánh nữ điện. Phía sau trưởng lão hỏi, thánh nữ, không đi vào sao? Không được. Dù sao cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to, đi thôi. Đỗ mộng dao tự tin nói. Thánh nữ điện hành lang, không gian mặc yên nhăn lại cái mũi, ly thương, kia nữ nhân trên người khí vị làm người thực bất an cùng phản cảm. Sao lại thế này? Nguyệt ly thương truyền âm hỏi. Bảo bảo chán ghét nói, xú, thực xú, thực ghê tở. Hồng hồng, ngươi tới nói. Nguyệt ly thương điểm danh. Hồng hồng cũng không mừng. Thân thể của nàng hẳn là có một cái rất cường đại thi tộc, ít nhất là thi hoàng cấp bậc. Cái gì? Nguyệt ly thương kinh hãi, chẳng lẽ là bí cảnh lần đó? Hồng hồng nói, rất có khả năng, cho nên chủ nhân, ngươi tùy thời là hoàng tộc thân phận hảo quý nhưng thực lực của ngươi mới thi xoáy cấp bậc, các ngươi kém một cái đại cảnh giới. Ta có thể minh xác nói cho chủ nhân, nếu ngươi cùng nàng đối thượng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyệt ly thương cho mày, thật là thất sắc. Nếu biết đố mộng giao sẽ như vậy, nàng nhất định sẽ ở bí cảnh thời điểm giết nàng, hôi phi yên diệt. Tới rồi, ta nhắc nhở ngươi, điện chủ uy nghiêm không phải tùy ý có thể khiêu khích, ngươi tốt nhất là có thể trị hảo. Tào Khánh ngưng trọng nói. Nguyệt Ly Thương gật đầu, yên tâm đi. Ngoại môn trưởng lão Tào Khánh, cầu kiến điện chủ. Tào Khánh nói quỳ xuống tới. Nguyệt Ly Thương lại thẳng tắp đứng ở nơi đó, vẫn không núp ních. Bên trong, hoa không mặt mũi nào nói vào đi. Hai người đi vào phòng, phòng môn bị đóng lại, Hoa Không Mặt Muối nào nhìn về phía Tào Khánh phía sau người, người này bình đạm không có gì lạ, thực lực cũng giống nhau, thật sự có thể trị Hào Yên Nhi. Tào Khánh, đây là ngươi mang đến người. Chẳng lẽ là ở lựa gạt buồn điện chủ? Hoa Không Mặt Muối nào trầm giọng hỏi. Không đợi Tào Khánh trả lời, Nguyệt Ly thương nói, "Điện chủ, xem người không thể xem mặt ngoài." Nga Nói như vậy là buồn điện chủ nông cạn. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt Ly thương cười mà không nói, như là đang nói, xác thật như thế. Tào Khánh bị dọa đến đổ mồ hôi đầm địa, không dám nói lời nào. Trưng 460 trị liệu Tô Nhược Yên. Một hồi lâu, hoa không mặt mũi nào nói, một khi đã như vậy, nơi đó bắt đầu đi, chỉ cần ngươi có thể trị Hảo Yên Nhi, buồn điện chủ có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. ba cái. Nguyệt Ly thương vươn ba ngón tay. Hoa không mặt mũi nào như mày, ha ha, ngươi vẫn là đệ cái dám cùng bổn điện chủ có kẻ mặc cả người. Không, ta là cái thứ hai, cái thứ nhất là Đỗ mộng dao. Nguyệt Ly thương cười nói. Hoa không mặt mũi nào sắc mặt ám trầm, Tào Khánh, ngươi mang đến người nếu có thể trưa khỏi yên nhi, ngươi chính là thần điện nội môn trưởng lão, nếu không thể, ngươi cùng nàng cùng chết. Đúng vậy Tào Khánh quỳ xuống dập đầu. Nguyệt Ly thương đi hướng Tô Nhược Yên, xa xa đã nghe đến một cổ hư thối tanh tử vị, Nguyệt Ly thương như là không ngửi được giống nhau, trên mặt biểu tình không có biến hóa. Tao khánh như như mày, không nghĩ tới bệnh tình chuyển biến xấu như vậy nghiêm trọng, hắn lòng có chút thấp thỏm bất an, cảm giác mang Nguyệt Ly thương tiến vào là cái sai lầm cảm giác. Thang đến hắn nhìn đến Tô Nhược Yên mặt khi, tâm ngã vào đến đáy cốc, sắc mặt tái nhợt, xem ra chính mình đánh cuộc sai rồi, này. Này nửa khuôn mặt đều không có, sao có thể trị hảo? Nguyệt Ly Thương ngồi ở trên giường, cấp Tô Nhược Yên bắt mạch, thần thức tiến vào nàng thân thể. Lúc này, nàng trong lòng có chút tức giận, đáng chết nam nhân, đem Tô Nhược Yên từ tô ra mang vào thần điện, lại không có biện pháp bảo hộ nàng, làm nàng chịu như thế thống khổ cùng tra tấn, nếu không phải hiện tại không phải thời điểm, nàng thế nào cũng phải một cái tắt chịu qua đi không thể. Thế nào? Hoa không mặt mũi nào lo lắng hỏi Nguyệt Ly thương không có trả lời, như cũ ở xem xét, trong không gian các đồng bọn đều đỏ hốc mắt, hồng hồng nói, chủ nhân, nếu muốn khôi phục chủ nhân mâu thân dung mạo cùng thân mình rất khó. Ta biết, nhưng muốn chữa khỏi. Nguyệt Ly thương nói, độc cô dược nhăn nhăn mày, vẫn là trước đem nàng trong thân thể đồ vật lấy ra, tra xét ra là cái gì sao? Cái gì đều không có, liền một đoàn xương đen, mà này đoàn xương đen so thi cổ trùng còn muốn lợi hại gấp trăm lần. Đến nay ta cũng chưa gặp qua đây là gì xương đen. Nguyệt Ly thương trầm giọng nói, sư phó, hồng hồng các người nhưng có biện pháp lấy ra. Có là có, nhưng muốn tiêu hao chủ nhân tinh thần lực. Hồng hồng nói. Nguyệt Ly thương nói, không ngại, tinh thần lực có thể tu luyện, ngươi nói xem. Chủ nhân có thể đem tinh thần lực giống thần thức giống nhau tiến vào chủ nhân mẫu thân trong thân thể, sau đó dùng tinh thần lực đem này đoàn xương đen cấp vây quanh. Ta xem này xương đen như là có linh trí, cho nên chủ nhân ở làm thời điểm, cần thiết sấn nó không phản ứng lại đây liền dùng tinh thần lực đem nó vây khốn vây quanh, sau đó chủ nhân đem tinh thần lực rời khỏi thời điểm, đem xương đen cũng cấp mang ra tới, như vậy thì tốt rồi. Hồng Hồng nói, tuy rằng Hồng Hồng nói đơn giản, nhưng Nguyệt Ly thương biết, cái này khó khăn là cỡ nào khó, nếu một bước cẩn thận, không chỉ có Tô Nhược Yên sẽ chết, nàng cũng sẽ biến thành ngu ngốc cùng ngốc tử. Mạc Kiến hỏi, Ly Thương, ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Muốn, nàng là Nguyệt Ly Thương mẹ đẻ, ta cần thiết liền. Nguyệt Ly Thương trả lời, là, đây là Nguyệt Ly Thương mẫu thân, nàng chiếm cứ thân thể này, nàng cũng muốn gánh vác cái này trách nhiệm, cho nên chẳng sợ ở nguy hiểm, người này nàng cần thiết cứu. Độc Cô Dược nói, Tiết Hảo, ngươi chuyên tâm cứu người, chúng ta nhất định sẽ không làm người quấy rầy ngươi. Cảm ơn sư phó. Nguyệt Ly Thương nói. Bên cạnh hoa không mặt mũi nào nôn nóng hỏi, rốt cuộc như thế nào? Người rốt cuộc có thể hay không chị? Có thể. Nguyệt Ly Thương đưa Khai Tô nhờ kiên tay nói. Hoa không mặt mũi nào vui sướng hỏi, thật sự. Đúng vậy Nguyệt Ly Thương khẳng định, tao khánh như là ở kề cận cái chết giống nhau bị kéo lại. Hoa không mặt mũi nào nói, bồn điện chủ yêu cầu làm cái gì? Thủ, ở ta không ra có thể, không thể làm người tới quấy rầy ta nói chính là bất luận kẻ nào. Nguyệt Ly Thương ngưng trọng nói: "Hoa không mặt mũi nào trịnh trọng gật đầu, yên tâm." Chương 461: Trị liệu Tô Nhược Yên, 1. Chuẩn bị tốt hết thảy, Nguyệt Ly Thương ngồi ở trên giường, rút đi Tô Nhược Yên xiêm y, sau đó ngưng tụ chính mình tinh thần lực, theo thần thức tiến vào Tô Nhược Yên thân thể. Tinh thần lực chậm rãi thấm đi vào, Tô Nhược Yên trong thân thể xương đen như là phát hiện cái gì, bắt đầu mấp máy bất an. Lúc này, Tô Nhược Yên có một tia trống khổ, Cứ việc chỉ có nửa khuôn mặt, nhưng nàng vẫn là cảm giác được thống khổ, trên tay gân xanh bạo khởi, trên cổ gân cũng đi theo bế lên. Nguyệt ly thương có thể cảm giác được Tô Nhược Yên cùng nàng trong thân thể xương đen kháng cự. Vì cho chính mình tránh cho một ít lực cản, Nguyệt ly thương truyền âm cấp Tô Nhược Yên, kiên trì trụ, ngẫm lại ngươi hải tử, ngẫm lại phu quân của ngươi, ngẫm lại người cha. Nguyên tưởng rằng sẽ không được đến Tô Nhược Yên hồi quý, không nghĩ tới bên thai chuyển đến suy yếu thanh âm. Ngươi là ai? Ta là Ly Thương, trị liệu người của ngươi. Nguyệt Ly Thương trả lời. Tô Nhược Yên lẩm bẩm tự nói, Ly Thương, Ly Thương, Ly Thương. Vì sao ta sẽ như vậy quen thuộc tên này? Vì cái gì ta tâm sẽ đau, ở nghe được tên này? Vì sao? Đây là vì sao? Muốn biết đáp án, liền sống sót, tự mình vạch trần cái này đáp án. Nguyệt Ly Thương nói, Tô Nhược Yên chỉ cảm thấy đến sống không bằng chết thậm chí có chút mê mang. Ta đây là làm sao vậy? Thân thể của ngươi có không rõ sương đen? Nó đang ở đi bước một cắn nuốt thân thể của ngươi, hư thối thân thể của ngươi. Ta hiện tại đem nó từ ngươi trong thân thể lấy ra tới. Cái này quá trình sẽ thực vất vả, cho nên ngươi muốn kiên trì. Nguyệt Ly thương ủng hộ. Vừa muốn đáp lời, một trận mãnh liệt xé rách. Tô Nhược yên thống khổ kêu to. A. Đau quá a. A. Giết ta đi. Giết ta đi đau quá. Tô Nhược yên thanh tỉnh điểm, ngắm lại ngươi Hải Tử, ngắm lại phu quân của ngươi, ngắm lại tô gia còn có kia vì ngươi cha. Nguyệt Ly thương hô to, nàng cần thiết muốn đem tô Nhược yên cấp kêu thanh tỉnh, nếu bị thống khổ không chế được, đến lúc đó chính mình tưởng tự sát, nàng liền tính đem xương đen làm ra tới, nàng đều sẽ đau chết, nàng cần thiết phải có rất mạnh ý chí lực mới có thể sống sót. To Nhược Kiên cắn cẩn môi, huyết theo miệng chảy xuống tới. Nàng trong đầu xuất hiện tô di tâm cùng tô giật trần gương mặt, còn có nguyệt ly thương, càng quan trọng là còn có một cái nam tử, chỉ là nàng vẫn luôn thấy không do nam tử dung mạo. Ôn nhu thanh âm truyền vào tô nhược yên lô thai, yên nhi, ta mang ngươi về nhà, ta cha mẹ nhất định sẽ thật cao hứng ta cưới đến ngươi như vậy mỹ lệ lại ôn nhu thiện lương con dâu phụ. Yên nhi, ngươi mang thai không nghi ngờ đi lại, ta cho ngươi đi đánh nước rửa chân. Yên nhi. Ngươi nói chúng ta đứa bé đầu tiên là nam hay nữ? Yên nhi, ngươi nói đứa nhỏ này lấy tên là gì hảo đâu? Yên nhi, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ta thấy không rõ ngươi mặt? Vì cái gì ta từ ngươi trên người cảm giác được vô tận bi thương? Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì tô nhược yên hô to? Ôn nu tiếng cười, ôn nu thanh âm, yên nhi, ngươi nên nhớ ra rồi. Yên nhi ta chờ ngươi tới cứu ta. Tô Nhược Yên muốn đi bắt lấy cái kia ôn nhu thanh em, chính là vô luận như thế nào chạy hướng nam tử, ngăn cả nàng trước mặt đều là một tầng thật dày xương trắng. Xương đen bị Nguyệt Ly thương tinh thần lực cấp vây khốn, nó không ngừng rẽ rùa không ngừng vặt mẹo, tưởng đột phá tinh thần lực, nhiên Nguyệt Ly thương đem tinh thần lực không muốn sống hướng Tô Nhược Yên trong thân thể đưa vào, một tầng lại một tầng bao vây lấy xương đen, ở xương đen cho rằng đột phá một tầng khi. Nó đối mặt chính là vô cùng vô tận lao tủ. Chết, đối Tô Nhược Yên là tốt nhất giải thoát, nhưng nàng không thể. Sống không bằng chết, đối hiện tại Tô Nhược Yên tới nói, là vô hạn tuần hoàn. Trưng 462 trị liệu Tô Nhược Yên, 2. Lúc này, Nguyệt Ly thương mồ hôi ướt đấm, sắc mặt tái nhợt nàng đầu giống như bị ngàn vạn căn châm thứ giống nhau, đau vô cùng, nàng đau đớn cũng không á với Tô Nhược Yên. Tinh thần lực là một loại vô pháp dùng yêu cầu hình dung năng lực, quá nhiều dùng nó không chỉ có sẽ hư hao người thân thể, nghiêm trọng giả sẽ biến thành ngu ngốc nốc tử, thậm chí là chết. Nguyệt Ly Thương dùng tinh thần lực đem xương đen hướng tô nhược yên thực quản đưa, làm nó tử trong miệng nổ ra. Nhưng lúc này xương đen mới đến ngực, mà Nguyệt Ly Thương tinh thần lực không ngừng ở tiêu hao quá mức, nếu muốn đem xương đen bức ra, lấy Nguyệt Ly Thương mặt sau tinh thần lực căn bản không đủ chống đỡ nàng. Chủ nhân. Nghỉ ngơi hạ, tinh thần lực của ngươi mau bị đảo giống. Hồng hồng hô to. Nguyệt ly thương nói, không được, xương đen như thế giảo hoạt. Một khi ta đình chỉ, nó liền sẽ cảm giác được ta suy yếu, nó liền sẽ càng thêm mãnh liệt va chạm, y đồ đánh vỡ ta tinh thần lực. Chính là, chính là chủ nhân, tinh thần lực của ngươi thật sự đã thấy đấy. Hồng hồng lại cấp lại giận. Gấp đến độ là Nguyệt ly thương cố chấp, giận chính là thân là chủ nhân quân sư. Nó lúc này thế nhưng không thể nơi hạ. Bởi vì mạnh mẽ sử dụng tiêu hao quá mức tinh thần lực, vốn là đau đầu nàng, lúc này toàn thân như kim đâm giống nhau đau. Đau, đau nguyệt ly thương chỉ có thể cắn răng. Đau, đau nguyệt ly thương toàn thân trên dưới gân đều bạo khởi. Đau, đau nguyệt ly thương thân mình đang run rẩy, Càng mấu chốt chính là, nàng cần thiết làm chính mình thanh tỉnh, nàng muốn đem xương đen bức ra, nàng còn muốn cùng tô nhược yên nói chuyện làm nàng không cần từ bỏ. Tô nhược yên đau giống như một đầu không chỗ, không ở giã thu giống nhau, hồ loạn luẩn thoán, nàng thật sự mau chịu không nổi. Nàng không ngừng tưởng tô di tâm, tưởng tô rất trần, tưởng còn ở tô gia tuổi già cha, tưởng cái kia nàng thấy không rõ diện mạo, chẳng sợ nàng không biết nam tử tên. Vừa mới bắt đầu còn có thể duy trì, nhưng mặt sau nàng duy trì không được, nàng thật sự duy trì không được. Nguyệt ly thương cảm giác được tô nhược yên phương thức, vội vang nói, Tô Nhược Yên, ngẫm lại bọn họ, ngẫm lại bọn họ. Nhưng, Tô Nhược Yên ý thức đã không có phản ứng. Linh hồn của nàng, nàng ý thức, nàng huyết thể đều như là ở ngủ say giống nhau. Đột nhiên, một tiếng ấm áp thanh thúy thanh âm truyền vào Tô Nhược Yên lỗ tai. Mậu thân. Này hai chữ làm Tô Nhược Yên nguyên bản biến mất ý thức, có một cái phản ứng. Mậu thân. Là ai ở kêu nàng, Tô Nhược Yên không biết. Cảm giác được Tô Nhược Yên từ bỏ. Nguyệt Ly Thương tự nhiên không muốn, nàng phế như vậy đại kinh cứu Tô Nhược Yên, cũng không phải là làm nàng đi tìm chết. Nghĩ tới nghĩ lui, Nguyệt Ly Thương cuối cùng truyền âm cấp Tô Nhược Yên: "Mẫu thân, mẫu thân mau tỉnh lại, ta là Thương Nhi, ta là người đưa bé đầu tiên Thương Nhi, là người ở Lăng Viêm Đại Lục sinh hạ đứa bé đầu tiên, ta kêu Nguyệt Ly Thương. Mẫu thân, ngươi không nhớ rõ ta sao?" "Thương Nhi, Ly Thương, Nguyệt Ly Thương Tô Nhược Yên trong đầu không ngừng xuất hiện này đó tên." Vì cái gì? Vì cái gì nàng không nhớ rõ, lại nghe đến tên này, so thấy không rõ nam tử dung mạo khi còn muốn đau lòng. Vì cái gì? Vì cái gì nàng sẽ rơi lệ? Vì cái gì? Mẫu thân, ta là thương nhi, ngươi phải rời khỏi thương nhi sao? Ngươi rời đi, thương nhi liền không mẫu thân, bọn họ đều khi dễ thương nhi không có mẫu thân. Nguyệt Ly thương nghĩ thân thể này ký ức nói, tô nhược yên có rất lớn phản ứng, sao lại có thể? Sao lại có thể Nàng còn như vậy tiểu Những người đó sao lại có thể khi dễ nàng Không Nàng không thể rời đi Nàng cần thiết phải bảo vệ chính mình hài tử Một cổ cường đại cầu sinh ý chí Làm nguyên bản vô tức giận nàng Bắt đầu sức sống lên Nguyệt ly thương lúc này mới tùng một hơi Chỉ cần muốn sống liền hảo Chương 463 trị liệu tô nhược yên 3 xương đen bị tinh thần lực vây quanh Đã tới hết hầu bên này Đột nhiên xương đen như là cảm ứng được nguy cơ, bắt đầu mãnh liệt va chạm. Vốn là tiêu hao quá mức tinh thần lực bởi vì xương đen va chạm, Nguyệt Ly Thương không có chịu trụ, một ngụm máu tươi phun ra tới, nhưng cứ việc như thế, nàng như cũ phát ra tinh thần lực không giảm. Nhìn Nguyệt Ly Thương hộp máu, hoa không mặt mũi nào cho mày, hắn rất muốn hỏi vì cái gì, nhưng nghĩ đến Nguyệt Ly Thương phía trước công đạo, hắn đành phải nhấp khẩn môi không nói lời nào. Chủ nhân! Như vậy đi xuống không chỉ có là ngươi, chủ nhân mẫu thân cũng sẽ chết. Hồng Hồng nói. Nguyệt Ly thương hỏi, kia làm sao bây giờ? Chủ nhân, ta nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng rất nguy hiểm, một khi làm lỗi, ba người đều sẽ chết. Hồng Hồng vô cùng nghiêm túc. Nguyệt Ly thương trả lời, nói. Chủ nhân, làm cái kia điện chủ cho ngươi thuộc tinh thần lực. Hồng Hồng nói. Nguyệt Ly thương có chút khiếp sợ, tinh thần lực cũng có thể thua kia cùng truyền công pháp không phải đều giống nhau. Nay tinh thần lực vốn chính là một loại vô hình đồ vật, tự nhiên có thể đưa vào cùng phát ra, liền như linh lực giống nhau, nó tuy rằng xem thấy cũng là một loại vô hình đồ vật. Hồng Hồng nói, Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, Hảo, vậy ngươi nói cho ta như thế nào làm, ta truyền âm cho hắn. Chỉ chốc lát sau, hoa không mặt mũi nào lỗ thai truyền đến Nguyệt Ly Thương đều truyền âm, hơi hơi như mày, ngươi xác định có thể. La, ngươi rửa theo ta nói đi làm, hiện tại là nguy cấp thời khắc, tuyệt đối không thể gián đoạn, ngươi nếu là tin quá ta, liền lập tức, ta chống đỡ không được bao lâu. Nguyệt Ly thương một bên truyền âm, trong miệng huyết không ngừng nổ ra. Hoa không mặt mũi nào cũng biết hiện tại không phải hoài nghi thời điểm, lập tức khoanh chân mà ngồi chiếu Nguyệt Ly thương nói, cho nàng thua tinh thần lực. Có hoa không mặt mũi nào hỗ trợ, Nguyệt Ly thương lúc này mới nhẹ nhàng một chút, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng một chút cảm giác một cổ tân tinh thần lực, xương đen như là đã tuyệt vọng, nhưng nó vẫn cứ mãnh liệt va chạm, như là ở cá chết lưới rách giống nhau. A Tô nhờ kiên kêu thảm thiết lại lần nữa truyền đến. Thời gian từ Nguyệt Ly thương cho nàng trị liệu khi, đã qua đi một ngày một đêm, mà ngày này một đêm Nguyệt Ly thương đều không có gián đoạn quá. Đây là ngày hôm sau, Hoa Không Mặt mũi nào cùng Đỗ Mộng Dao đại hôn là ba ngày sau, cũng chính là ngày mai. Đại gia bởi vì sợ hãi Đỗ Mộng Dao cho nên vô luận là tân lang tân nương siêm ý dĩa đều ở gia tăng chế tạo gấp gáp, An mặc một thân tân nương phủ, Đỗ mộng giao ở gương trước mặt nhẹ nhàng khởi vũ. Thánh nữ, ngài quả thực là thiên tiên hạ phàm á kia cái gì tô nhược yên cho ngài so, đó là một trên trời một dưới đất. Bên cạnh tỷ nữ không ngừng đốt mông ngựa. Đỗ mộng giao rất là hưởng thụ, liền ngươi nói ngọn, đúng rồi, không mặt mũi nào tân lang phục đưa đi không. Thạng, Nhưng tỷ nữ có chút không dám nói lời nào. Đỗ Ngộng dao hơi hơi như mày, làm sao vậy? Khởi bẩm thánh nữ, thánh nữ điện chúng ta vào không được. Tỷ nữ sợ tới mức quỷ trên mặt đất trả lời. Đỗ Ngộng dao sắc mặt khó coi, là không mặt mũi nào ngăn trở vẫn là. Nếu là hoa không mặt mũi nào ngăn trở, kia sắc thật là không qua được. Tỷ nữ thật cẩn thận trả lời, không phải, là ngoại môn trưởng lão Tào Khánh ngăn trở. Phế vật. Một cái ngoại môn trưởng lão cũng dám ngăn trở bổn thánh nữ. Đỗ mộng giao một chân đá văng ra tỷ nữ. Tỷ nữ sợ hãi bỏ đến Đỗ mộng giao dưới chân. Thánh nữ bất giận, thánh nữ bất giận, là điện chủ phân phó. Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám. Ừ, bổn thánh nữ nhưng thật ra muốn nhìn ai dám ngăn trở. Đỗ mộng giao an mặc tân nương phục đi hướng thánh nữ điện. Bên này, có hoa không mặt mũi nào trợ giúp xương đen đã tới rồi tô nhược yên bên miệng. Liền kém dẫn nổ ra, lại không nghĩ Đỗ Mộng Giao ở bên ngoài ấm ý. Chương 464 trị liệu Tô Nhược Yên, 4. Làm càn, ngươi dám ngăn cản bổn thánh nữ. Đỗ Mộng Giao lạnh giọng quát lớn. Tào Khánh đổ mồ hôi đầm địa, không dám, chỉ là điện chủ có phân phó, thuộc hạ không dám không tử. Nga! Phải không? Đỗ Mộng Giao nói, hôm nay bổn thánh nữ một hai phải đi vào, ngươi có thể nơi hạ. kia Thuộc hạ đã tội. Tào Khánh trả lời. Hắn là điện chủ tâm phúc, đã cùng ly thương là một cái châu chấu người trên, hắn hiện tại không thể lùi bước. Đỗ mộng giao cười lạnh, bổn thánh nữ bởi vì cùng không mặt mũi nào hôn sự, hai ngày này vẫn luôn vô dụng phát hỏa, lại không nghĩ mới hai ngày, liền có người không biết sống chết. Thánh nữ, thuộc hạ là điện chủ người, điện chủ mệnh lệnh không dám không tử. Tào Khánh dọn ra hoa không mặt mũi nào. Nàng biết lúc này chỉ có hoa không mặt mũi nào có thể chấn trụ Đỗ Mộng Giao, hy vọng hữu dụng. Đỗ Mộng Giao cười cười, ngươi dọn ra không mặt mũi nào tới áp buồn thánh nữ, đơn giản là không nghĩ buồn thánh nữ đi vào, không bằng ngươi cùng buồn thánh nữ nói nói, không mặt mũi nào ở bên trong làm cái gì. Không phải là ở cứu tô nhược yên cái kia tiện nhân đi. Tuy rằng mang theo nghi vấn, nhưng Đỗ Mộng Giao gắt gao nhìn chầm chầm Tào Khánh. Tào Khánh sau lưng đã toát nước. Hắn nên như thế nào trả lời? Nếu nói không phải, lấy Đỗ Mộng Dao tính tình khẳng định không tin, nếu là, vạn nhất Đỗ Mộng Dao xông vào, quay giày tới rồi điện chủ Hòa Ly Thương kia. Ha ha, kia bổn thánh nữ thật đúng là muốn vào xem một chút, Tô Nhược Yên sống không? Đỗ Mộng Dao cười cười. Mắt thấy Đỗ Mộng Dao tay liền phải đẩy cửa ra, tao khánh nhanh chóng dùng tay ngăn lại, "Thánh nữ, thỉnh ngài đừng làm thuộc hạ khó làm." Phịch một tiếng, Đỗ Mộng Giao trực tiếp đối Tào Khánh ra tay, Tào Khánh nhanh chóng né tránh. Hai người ở bên ngoài đánh lên tới. Phong Nội Hoa không mặt mũi nào bởi vì quá nhiều cấp Nguyệt Lí Thương đưa vào tinh thần lực, lúc này hắn sắc mặt cũng khó coi, sắc mặt tái nhợt. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Bên ngoài hai người đánh lửa nóng, cứ việc Tào Khánh bị Đỗ Mộng Giao đè nặng đánh, nhưng hắn như cũ lấy chết tương đua. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, bị Đỗ Ngộng Giao một trường đánh bay ở Tào Khánh không có phản ứng tới, Đỗ Mộng Giao đi vào Tào Khánh phía sau, trực tiếp vặn ghế Tào Khánh phía trước ngăn đón nàng tiến Thánh Nữ Điện Tay. A, theo Tào Khánh hét thảm một tiếng, Đỗ Mộng Giao nhân cơ hội một chân đem Tào Khánh đá tiến Thánh Nữ Điện, môn bị đá văng ra. Đỗ Mộng Giao chính dảo dạt đắc ý thời điểm, hoa không mặt mũi nào bắt lấy Tào Khánh cổ áo ném tới một bên, sắc mặt khó coi, người muốn làm gì? Không mặt mũi nào. Ngươi không phải đố mộng dao có chút khó hiểu. Phích một tiếng, dùng linh lực hình thành một cái linh cầu công kích đố mộng dao. Hoa không mặt mũi nào lạnh băng nói, ai chuẩn ngươi kêu bổn điện chủ tên. Như thế nào? Không mặt mũi nào là không nghĩ muốn giải dược. Đố mộng dao đem linh cầu vứt ra đi, có chút không vui. Trước mặt ngoại nhân, hoa không mặt mũi nào như thế không cho nàng mặt mũi, làm nàng trong lòng không thoải mái. Hoa không mặt mũi nào không nghĩ tại đây nhàn chán vấn đề thượng dối dám hỏi chuyện gì? Đây là đuổi ra tới Tân Lang Phủ, không mặt mũi nào ngươi thử xem xem. Ngày mai chính là chúng ta đại hôn, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, đêm nay còn có thể sửa. Đỗ Ngộng Giao nói, Hoa không mặt mũi nào hừ lạnh một tiếng, vung Lan. Cứ việc Hoa không mặt mũi nào thực kháng cự, nhưng Đỗ Ngộng Giao vẫn là trong lòng vui mừng, ít nhất Tân Lang Phủ lưu lại. Tống cổ đố mộng dao rời đi, hoa không mặt mũi nào nhìn về phía tàu khánh, đem quần áo lấy tiến vào, đóng cửa. Là, điện chủ. Tàu khánh che lại chính mình bị thương cánh tay, cầm tân lang phục, đóng cửa lại. Nguyệt ly thương thở hừng hực, nằm ở trên giường, toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Ở bức xương đen ra tới trong nháy mắt kia, lại bởi vì bên ngoài đố mộng dao, Nguyệt ly thương cùng hoa không mặt mũi nào dùng hết 10 phần toàn lực lúc này mới không làm Đỗ Ngộng Giao tiến vào chương 465 thương nghị hợp tác lúc này mới không làm Đỗ Ngộng Giao tiến vào phía trước làm cho bọn họ trả giá thất bại trong găng tấc xương đen bị Nguyệt Ly Thương bước ra tới sau Nguyệt Ly Thương sấn Hoa Không Mặt mũi nào đi ứng phó Đỗ Ngộng Giao đem xương đen đưa vào không gian Hoa Không Mặt mũi nào đi lên trước Yên Nhi sắc mặt như gì khôi phục đối với sắc mặt tái nhợt Nguyệt Ly Thương Hoa Không Mặt mũi nào cũng không để ý Cái này cầm đi." Nguyệt Ly Thương tử nạp rối lấy ra một cái bình sứ, "Cái này dùng nửa tháng, trên mặt xuất hiện ngứa, không cần dùng tay đi bắt, nửa tháng sau tự nhiên sẽ hảo." "Ừ." Hoa Không Mặt mũi nào tiếp nhận, nhìn về phía Tào Khánh, "Hôm nay khởi, ngươi thăng vị nội môn trưởng lão." "Đa tạ điện chủ, thuộc hạ về sau nhất định sẽ càn thêm trung tâm." Tào Khánh vui mừng, vội vàng quỳ trên mặt đất. Hoa Không Mặt mũi nào vung tay lên, "Đi ra ngoài." Trong phòng chỉ còn lại có Nguyệt Ly Thương cùng hoa không mặt mũi nào, cùng với hôn mê ân tồ nhược yên. Nói đi, nào ba cái điều kiện. Hoa không mặt mũi nào nói. Nguyệt Ly Thương trả lời, ngày mai chính là ngươi đại hôn, ta muốn ngươi cùng ta cùng nhau đánh chết Đỗ mộng giao, đây là cái thứ nhất điều kiện. Hừ, cái kia tiện nhân nếu không phải bởi vì yên nhi, bổ điện chủ đã sớm làm nàng chết không có chỗ trôn. Nói đến Đỗ mộng giao, hoa không mặt mũi nào tức giận bay lên. Nguyệt Ly Thương ngồi dậy hơi hơi nói, nàng sát thật đáng giận, bất quá lấy nàng hiện tại thực lực, chỉ sợ ngươi đánh không lại nàng, không chỉ có như thế, ngược lại còn sẽ bị nàng đánh chết. Ân. Hoa không mặt mũi nào nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương đứng lên, nếu là trước đây, ngươi sát nàng giống như dâm chết một con con kiến, nhưng hiện tại ngươi sát nàng, khó. Điện chủ, ta không phải không tin thực lực của ngươi. Mà là hiện tại đố mộng dao không phải trước kia đố mộng dao, nàng trong cơ thể có dấu thi tộc. Thi tộc. Hoa không mặt mũi nào nghe thấy cái này tên, có chút khiếp sợ. Thi tộc, hắn như thế nào sẽ không biết, chỉ là. Đột nhiên, hắn đại náo một mảnh đau đớn. Nguyệt Ly thương thấy hắn không thoải mái hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, nói đi, ngươi có biện pháp nào? Hoa không mặt mũi nào ngồi ở ghế trên, cho chính mình đảo chén nước. Nguyệt Ly thương nói, cái này thân ngươi cùng nàng thành, không chỉ có như thế, ngươi còn muốn cùng nàng nhập động phòng. Phan, trên bàn nước trà quét đầy đất, hoa không mặt mũi nào mánh trụm cái bàn, không có khả năng, bổn điện chủ hận không thể giết nàng, sao có thể cùng nàng thành thân nhập động phòng. Ngươi trước hết nghe ta nói, Nguyệt Ly thương bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương, làm ngươi cùng nàng thành thân là vì hạ thấp nàng cảnh rất tâm, sau đó ngươi ở cùng nàng uống chén rượu giao bôi thời điểm. Ngươi có thể sấn nàng không chú ý cho nàng hạ tán linh tán. Hoa không mặt mũi nào cho mày, loại sự tình này hắn không thích, cũng khinh thường đi làm. Nguyệt Ly thương tự nhiên nhìn ra hoa không mặt mũi nào không muốn. Kỳ thật nàng chính mình cũng không muốn, chỉ là, nếu không làm như vậy, nàng cùng hoa không mặt mũi nào thêm lên đều đánh không lại đố mộng giao. Điểm này Hồng Hồng đã sớm cùng nàng nói. Ngươi không cần cảm thấy đê tiện, đê tiện ở mạng sống trước mặt có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể. Thuống hồ Nguyệt Ly Thương nhìn về phía hoa không mặt mũi nào, thân là một điện chi chủ, ngươi nguyện ý chính mình sau này ở nàng thạch liễu váy hạ sống tạm. Bùn điện chủ biết như thế nào làm, không cần ngươi tới giáo. Hoa không mặt mũi nào hừ lạnh một tiếng, hắn đây là gián tiếp tiếp thu Nguyệt Ly Thương đề nghị. Nguyệt Ly Thương từ nạp rồi lấy ra một cái bình sứ đặt lên bàn, này bình sứ nội trang co tán linh tán, ở nàng không chú ý thời điểm, để vào nàng trong chén lĩnh rượu. Ngày mai đại hôn ta sẽ xuất hiện. ngươi có thể đi rồi. Hoa không mặt mũi nào lạnh băng trả lời. Nếu không phải bởi vì Nguyệt Ly Thương cứu tôi nhược yên, Hoa không mặt mũi nào căn bản là sẽ không làm nàng bình an không có việc gì rời đi. Nguyệt Ly Thương cũng không so đo, cùng Tào Khánh rời đi Thánh Nữ Điện. Chương 466 đại hôn giai đoạn trước. Rời đi thần điện trên đường, Tào Khánh lau mồ hôi. Nói thật, ta cho rằng hôm nay sẽ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi là nói ngươi tin tưởng ta, vẫn là ngăn trở đố mộng giao lúc ấy. Nguyệt Ly thương hỏi. Tào Khánh trả lời, đều có. Kia hiện tại. Nguyệt Ly thương cười khẽ. Tào Khánh nói, may mắn, may mắn ta tin ngươi, may mắn ta không cùng ngươi là địch, may mắn cùng ngươi hợp tác, ta thành nội môn trưởng lão, nhưng này hết thẻ cũng có ta chính mình nỗ lực. Ha ha, ngươi gấp cái gì, ta lại không làm ngươi làm gì, phía trước liền nói hảo. Ta là tới chữa bệnh. Nguyệt Ly thương nói. Tào Khánh khó hiểu hỏi. Ngươi cùng Tô Nhược Yên là cái gì quan hệ? Không nên ngươi hỏi tốt nhất đừng hỏi. biết quá nhiều chết cũng mau. Nguyệt Ly thương trả lời. Tào Khánh nhấp môi môi. Thánh. Đỗ Mộng Giao thật sự so điện chủ còn mạnh hơn. Đúng vậy. Nguyệt Ly thương gật đầu. Ngươi dám không dám ở đánh cuộc một phen. Cái gì? Tào Khánh dừng lại bước chân ngây ngẩn cả người. Nguyệt Ly thương cười nói. Ngày mai đánh chết Đỗ Mộng Giao khẳng định sẽ khiến cho nàng cùng trở thành nàng con rối kịch liệt phản kháng, cho nên, ngươi ngày mai nếu là tưởng ở ngươi điện chủ trước mặt lập công lớn, ngươi liền phải có làm tốt chết chuẩn bị, này liền muốn xem ngươi dám không dám. Nói xong, Nguyệt Ly Thương không có chờ Tào Khánh rời đi, chỉ để lại Tào Khánh một người đứng ở tại chỗ, cho mày. Vào đêm, Đỗ Mộng Giao nằm ở trên giường, nội tâm có chút khẩn trương có chút kích động còn có chút chờ mong. Nàng. Trời cao vẫn là thương hại, ngày mai nàng liền có thể gả cho vạn người phía trên điện chủ hoa không mặt mũi nào. Không chỉ có như thế, không mặt mũi nào vô luận là thực lực vẫn là dung mạo, đều là khó gặp Mỹ nam tử. Nàng đố mộng giao có tin tưởng, chỉ cần giúp không mặt mũi nào nhất thống hoang man, không mặt mũi nào nhất định sẽ yêu nàng. Ngu xuẩn! Âm lanh thanh âm truyền vào Đỗ mộng giao lô thai. Đỗ mộng giao hơi hơi như mày, làm sao vậy? ngươi sẽ không cho rằng hắn thật sự thích ngươi đi. Âm lanh thanh ấm mang theo một chút trâm trọc cùng cười nhạo. Đỗ mộng giao trả lời, ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ừ, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, nếu không có ta, ngươi cho rằng hắn sẽ cưới ngươi. Âm lanh thanh ấm mang theo vô thượng cao ngạo. Đỗ mộng giao cười lạnh, ngươi tốt nhất kêu rõ ràng, nếu không phải ta, ngươi khả năng lại thấy ánh mặt trời. Mà khác, nếu không phải ta, ngươi sẽ có cái ẩn thân chỗ. Thiện nhân, ngươi dám như vậy đối bổn hoàng nói chuyện. Âm lanh thanh âm nổi giận. đỗ mộng giao không vội không chậm, cho nên, đừng nói giống như ngươi đối ta bao lớn ban ơn, chúng ta là ở cho nhau hợp tác. rời đi ta, ngươi bám vào người khác trên người, ngươi cho rằng bọn họ có thể thừa nhận trụ ngươi sao. Hừ, xuân nữ nhân, bổn hoàng nhắc nhở ngươi, ngày mai thành thân không dễ dàng như vậy, ngươi tốt nhất để phòng điểm. Bổn hoàng tuy rằng thực lực cương đại, Nhưng thân chịu trọng thương còn không có khôi phục, cho nên có thể giúp ngươi không nhiều lắm, ngươi tốt nhất đừng đem chính mình bỏ chết. Âm lanh thanh âm hừ lạnh. Đỗ mộng giao không để bụng, yên tâm đi, tô nhược yên kia tiện nhân còn cần ta giải dược, không mặt mũi nào sẽ không dễ dàng động thủ, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng ta thành thân. Kia nói âm lanh thanh âm như là hư hảo giống nhau, biến mất không thấy. Sáng sớm, Nguyệt Ly thương sớm liền nghe được khua chiêng gõ trống thanh. Thiên hơi hơi lượng, thần điện người vội tối vui. Càng quan trọng là, bởi vì này đại hôn tới quá đột nhiên, căn bản không kịp thông chi hoang man giới các thế lực, cho nên chỉ có thần điện bên trong người tham gia. Cứ việc như thế, tin tức vẫn là như mà thế Internet truyền bá tốc độ giống nhau, ngắn ngủn một đêm, toàn bộ hoang man giới đều biết. Làm đố ngọng giao nhà mẹ để người đố ra, ở biết chính mình nữ nhi gả chính là thần điện điện chủ khi, liền mã bất đình đề. Ngày đêm lên đường đi vào thần điện. Chương 467 Đỗ gia đã đến. Thần điện cổng lớn, Đỗ gia chủ trên mặt không hề có mỏi mệt, ngược lại là vẻ mặt hưng phấn. Hắn trước nay không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng có thể gả cho thần điện điện chủ, ngay đối với hắn tới nói đúng với Đỗ gia tới nói, gia tộc của hắn, hắn sẽ là hoang man giới một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Cha, nay đại hôn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Chúng ta đừng làm cho tỉ tỉ đợi lâu. Đỗ tử họa cao hưng nói. Đỗ gia chủ gật gật đầu, vẻ mặt ý cười, không tồi, không tồi, chúng ta chạy nhanh đi vào. Trong phòng, đỗ mộng dao làm người hầu hạ mặc vào tân nương phục, không mặt mũi nào kia thế nào. Điện chủ đã ở đổi tân lang phục. Tỷ nữ quỳ trả lời. Đỗ mộng dao giơ lên vẻ tươi cười, trên mặt xuất hiện khó được đỏ hưởng cùng thẹn thùng. Chỉ chốc lát sau. Hầu hạ Đỗ Mộng Dao một cái khác tỷ nữ đi vào phòng, sau đó cấp Đỗ Mộng Dao hành lễ quy xuống, thánh nữ, Đỗ gia người tới." "Đỗ gia?" Đỗ Mộng Dao hỏi, "Đỗ gia ai tới?" "Đỗ gia chủ Hòa Đồ thiếu chủ bọn họ đều tới, nói là muốn gặp ngài một mặt." Tỷ nữ trả lời. Đỗ Mộng Dao cười cười, "Làm cho bọn họ vào đi." Bổn thánh nữ cha cùng đệ đệ tới, là nên trông thấy, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ người. "Đúng vậy," tỷ nữ trả lời chỉ chốc lát sau, đỗ gia chủ hòa đỗ tử hòa đi vào đỗ ngộng giao phòng, đỗ ngộng giao làm bọn tỷ nữ đều đi xuống. đỗ gia chủ vui vẻ nói: giao nhi, cha lấy ngươi vì vinh, làm hảo, ngươi thành điện chủ phu nhân, ta xem về sau ai còn dám khi dễ chúng ta đỗ gia. tỷ, tỷ tỷ, ngươi hảo sao? đỗ tử hòa nói lắp, lại có chút chột dạ. đỗ ngộng giao cười cười, đương nhiên hảo, nếu không phải ngươi. Tỷ tỷ cũng sẽ không có hôm nay thành tiểu, ngươi nói có phải hay không, tử hoạ. Tỷ, tỷ tỷ, ta đỗ tử hoạ ấp úng, hắn không dám nói. Đỗ ra chủ không biết phát sinh cái gì, như cũ cười tủm tỉm. giao nhi, về sau có ngươi, chúng ta đỗ ra liền một bước lên trời, nói cho cha, ngươi nghĩ muốn cái gì, cha cho ngươi đưa tới. A đỗ mộng giao cười lạnh một tiếng, nếu nữ nhi đối cha nói, nữ nhi muốn tử hoạ mệnh cha sẽ cho sao. Giao Nhi, tử họa là ngươi thân đệ đệ, ngươi là chuyện như thế nào? Từ cha cùng tử họa tiến vào, ngươi nói chuyện liền âm dương quay khí, tử họa dù cho không hiểu chuyện, chọc ngươi sinh khí, nhưng hắn so ngươi tiểu, lại là thân đệ đệ, chẳng lẽ ngươi cái này làm tỉ tỉ liền không thể tha thứ hắn một lần. Đỗ gia chủ có chút không vui, ở cũng hắn trong lòng. Cứ việc Đỗ Mộng giao hiện tại là thân điện điện chủ phu nhân, nhưng nàng vẫn là chính mình nữ nhi, nữ nhi không nghe lời, Làm cha tự nhiên không vui. Nói nữa, tuy rằng Đỗ Mộng Giao là hắn nữ nhi, là điện chủ phu nhân, nhưng một cái gia tộc dựa vào còn nam tử, cho nên Đỗ Gia chủ tâm thực tự nhiên thiên hướng Đỗ Tử Họa. Đỗ Mộng Giao đi đến Đỗ Tử Họa trước mặt, Tử Họa, ngươi nói, ngươi nên bị tha thứ sao? Này! Tỷ! Tỷ tỷ! Ta! Đệ đệ! Sai rồi! Đỗ Tử Họa nói lắp túi đầu, hắn không dám nhìn Đỗ Mộng Giao đôi mắt. Hơn nữa hắn cảm thấy đứng ở trước mặt hắn đố mộng giao cùng phía trước đố mộng giao không giống nhau. Nơi nào không giống nhau, hắn không thể nói tới, nhưng hắn chính là sợ hai nàng, muốn thoát đi nàng. Ở đố gia chủ muốn dân dậy thời điểm, đố mộng giao xoay người, cũng thế, làm tỉ tỉ cũng không thể quá keo kiệt, lần này tỉ tỉ tha thứ ngươi. Hôn lễ lập tức liền phải bắt đầu, còn thỉnh cha cùng đệ đệ đi đại điện chờ ân Đố gia chủ gật đầu mang theo đố tử họa rời đi. Âm lanh thanh âm xuất hiện, liền như vậy buông tha người thân đệ đệ. Ha ha, ta như là người tốt sao. Đỗ mộng giao tà cười. Chương 468 đại hôn, ngươi không xứng. Âm lanh thanh âm mang theo một tia cao hứng, vậy là tốt rồi, ta hiện tại suy yếu, chính yêu cầu bổ bổ. Không thành vấn đề, so với đệ đệ ta cảm thấy cha càng bổ. Đỗ mộng giao cười âm lãnh. Nàng không biết chính là, từ cái này quái vật tiến vào thân thể của nàng. Nàng thể xác và tinh thần bị quái vật ảnh hưởng, ở nàng trong lòng, đã không có gì cái gọi là thân tình, tình yêu, thích cùng ái, có chỉ là chiếm hữu, tàn nhẫn cùng bạo nộ. Nguyệt Ly Thương thân phận như cũ là tào khánh bên người một cái hạ nhân. Hai người tiến vào thân điện, ở đại gia không chú ý thời điểm, Nguyệt Ly Thương đi vào phòng bếp, dừng lại không vượt qua mười lầm tức liền rời đi phòng bếp. Lúc này, hoa không mặt mũi nào đã thay tân lang phụ, nhưng trên mặt vẫn mang theo mặt nạ. Nguyệt Ly Thương tiến vào thời điểm, liền cảm giác phòng không khí đều là ngưng tụ cùng lạnh băng, không tội à, thật là người muốn y rìa trang, Phật muốn kim trang. Người tới làm gì? Hoa không mặt mũi nào tức giận hỏi. Nếu không phải Nguyệt Ly Thương, hắn muốn như vậy ủy khuất sao? Nguyệt Ly Thương nói, đương nhiên là đến xem thế nào, đúng rồi, ta vừa rồi đi phòng bếp. Đi phòng bếp? Hoa không mặt mũi nào có chút không hiểu. Nguyệt Ly Thương giải thích. Ta ở bên trong hạ tán linh tán, thân điện một đại bộ phận trưởng lão đều là Đỗ Ngộ Giao con rối, hiện giờ liền chúng ta này mấy người như thế nào đánh quá? Nếu ngươi là tới nói cho bổn điện chủ cái này, ngươi có thể đi rồi. Hoa không mặt mũi nào không muốn nghe. Nguyệt Ly thương vẻ mặt nghiêm túc, ta tới là tới nhắc nhở ngươi. Đỗ Ngộ Giao dễ đối phó, Đỗ đố Ngộ Giao trong cơ thể kia chỉ thi tộc khó đối phó, ngươi cấp Đỗ Ngộ Giao hạ dược thời điểm. Tốt nhất đừng làm nàng trong cơ thể thi tộc biết. Lan. Hoa không mặt mũi nào bàn tay vung lên, Nguyệt Ly thương trực tiếp bị chuột bay ra đi. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Giờ lãnh đã đến, hoa không mặt mũi nào từ phòng ra tới, đỗ mộng dao bị tỷ nữ trộn lẫn đỡ tiến bào. Hai bên các trưởng lão vẻ mặt vui mừng, ngoài miệng không ngừng nói chúc mừng. Nguyệt Ly thương đứng ở tào khánh phía sau nhìn đỗ mộng dao tiến bào, đỗ gia chủ hòa đỗ tử họa vẻ mặt cao hứng Nguyệt ly thương không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đỗ tử hoạn. Thân lang tân nương, giờ lành đã đến, bái đường. Một đạo vui mừng thanh âm truyền đến. Hoa không mặt mũi nào lạnh rộng, bái đường hủy bỏ. Trực tiếp động phòng. Lời này vừa nói, đại điện người trên đều có chút ngượng ngùng. Đỗ mộng giao vẻ mặt thẹn thùng, không nghĩ tới cao lãnh không mặt mũi nào còn có này một mặt, nàng nội tâm trở mong động phòng. Này! Nay còn không có bái đường liền trực tiếp động phòng, nay bất hòa quy củ a, Lễ nghi quan có chút khó xử. Hoa không mặt mũi nào nói, quy củ, Bồn điện chủ chính là quy củ, bồn điện chủ nói không bái liền không bái, nói động phòng liền động phòng. Nay không đợi lễ nghi quan trả lời, đỗ mộng giao thẹn thùng nói, nghe phu quân. Ừ, hoa không mặt mũi nào có chút không kiên nhẫn, hắn ở nhẫn lại, nếu không phải. Tân lang tân nương đều mở miệng lễ nghi quan cũng sẽ không tự tìm phiền toái. Nếu như vậy, kết thúc buổi lễ, tân lang tân nương đưa vào động phòng. Lễ nghi quan kêu xong, hoa không mặt mũi nào liền trực tiếp tiến vào phòng, đố mộng Giao bị nâng theo ở phía sau. Bởi vì hoa không mặt mũi nào đi tương đối mau, ở mọi người trong lòng, cho rằng hoa không mặt mũi nào gấp không chờ nổi. Đương trong phòng chỉ còn lại có hai người, hoa không mặt mũi nào lạnh giọng mở miệng, giải dược. Ngươi tránh đi bãi đường tiết kiệm thời gian liền vì hướng ta muốn giải dược. Nghe được giải dược hai chữ, Đỗ mộng giao nguyên bản vui sướng tâm tình, nháy mắt biến mất. Hoa không mặt mũi nào cười lạnh, bằng không ngươi tưởng cái gì. Ngươi liền như vậy không thích ta. Ta nơi nào so ra kém tô nhược yên. Đỗ mộng giao sinh khí. Hoa không mặt mũi nào nói, ngươi cùng nàng không có có thể so tính, bởi vì ngươi không xứng. Ngươi Đỗ mộng giao bị chọc tức cắn răng. Chương 469 đánh chết đỗ mộng dao. Hoa không mặt mũi nào không kiên nhẫn đánh gãy, giải dược lấy tới. Ha ha, không cho. đỗ mộng dao cự tuyệt. Hoa không mặt mũi nào tức giận bay lên, một phen bóp chặt đỗ mộng dao cổ, người chơi buồn điện trụ. Khu khu. Tùng. Buông tay. Khu khu đỗ mộng dao đôi tay bắt lấy hoa không mặt mũi nào bóp tay nàng chụp đánh. Hoa không mặt mũi nào cắn răng nói, lấy tới. Tùng. Buông tay. Ta liền lấy. Đỗ mộng dao mau không thở nổi. Hoa không mặt mũi nào nói, buồn điện chủ tin ngươi cuối cùng một lần. Buông ra đỗ mộng dao, đỗ mộng dao vội vàng thối lui đến mép giường ngồi xuống, không ngừng thở dốc, nội tâm lại càng thêm hận Tô Nhược Yên. Mặc kệ như thế nào, nàng hiện giờ cùng hoa không mặt mũi nào là phu thê nàng quyết không cho phép chính mình phu quân trong lòng có nữ nhân khác, cho nên chỉ có thể làm Tô Nhược Yên đã chết. Hơn nữa nàng không cần nàng ở chết phía trước nhận hết thống khổ cùng cha tấn, lúc này mới có thể bình ổn nàng tức giận. Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi không cùng ta bãi đường, này rượu giao bôi cần thiết uống, nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi giải rượu đỗ mộng dao nói, hoa không mặt mũi nào giống xem người chết giống nhau nhìn đỗ mộng dao, ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến buồn điện chủ kiên nhẫn. đỗ mộng dao trong lòng vui vẻ, hoa không mặt mũi nào thoái nhượng, đi đến trước bàn. Đỗ Mộng Giao đưa lưng về phía hoa không mặt mũi nào, ở hắn nhìn không tới địa phương, ở chén rượu hạ xuân phong tán. Ngay sau đó, Đỗ Mộng Giao cười tủm tỉm trong tay bưng hai ly rượu, một ly đưa cho hoa không mặt mũi nào, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nảy chén rượu giao bôi, ngươi ta sau này chính là phu thê, giải dược ta lập tức cho ngươi. Hoa không mặt mũi nào tiếp nhận rượu, liền lời nói đều lười đến nói, uống một hơi cạn sạch, thấy hoa không mặt mũi nào uống lên. Đỗ mộng dao cũng đi theo hướng một hơi cạn sạch Giải dược Hoa không mặt mũi nào hỏi Đỗ mộng dao từ chính mình nạp giới lấy ra giải dược Sau đó cấp hoa không mặt mũi nào Hoa không mặt mũi nào cũng không thèm nhìn tới đỗ mộng dao Xoay người liền phải rời đi Đúng lúc này đỗ mộng dao ngăn lại Không mặt mũi nào Người muốn đi đâu Cúc nay Ai chuẩn ngươi kêu buồn điện chủ tên Hoa không mặt mũi nào chán ghét đẩy ra đỗ mộng dao Đỗ mộng giao trong lòng có chút sốt ruột, đây là có chuyện gì? Như thế nào dược hiệu còn không có phát tác? Chuyện này không có khả năng A, đây là nàng lấy tới mạnh nhất dược. Ngươi, ngươi không thể đi, hôm nay là ngươi ta đại hôn động phòng ngày, ngươi như vậy đi ra ngoài ta muốn như thế nào công đạo? Đỗ mộng giao ngăn lại hoa không mặt mũi nào? Hoa không mặt mũi nào cười lạnh, ngươi cho rằng bổn điện chủ sẽ cưới ngươi cái này tiện nữ nhân. Nếu không phải bởi vì Yên Nhi giải dược, bổn điện chủ đã sớm một trưởng bổ ngươi, nào cùng ngươi nhiều như vậy vô nghĩa. Ha ha ha. Ha ha ha. Hoa không mặt mũi nào, ngươi cho rằng ta cho ngươi chính là giải dược sao? Ngươi nằm mơ, ha ha ha. Nếu ngươi như thế vô tình, vậy chớ có trách ta vô nghĩa." Đỗ Ngộng Dao cười nói, chỉ thấy nàng trong tay xuất hiện một cái bình sứ, phịch một tiếng, bình sứ té rớt trên mặt đất, Đỗ Ngộng Dao còn giẫm lên hai chân. Đỗ Ngọng Giao cười đến vặn vẹo dữ tợn, thấy được sao? Đây mới là chân chính giải dược, hoa không mặt mũi nào, Tô Nhược Yên là ngươi hại chết. Quay một tiếng, hoa không mặt mũi nào không thể nhịn được nữa, một quyền đánh hướng Đỗ Ngọng Giao cùng với cường đại linh lực, Tô Nhược Yên trực tiếp bị đánh bay, nàng phía sau giường cũng đi theo sợ. Nếu không phải nàng trong cơ thể cường đại quái vật, Tô Nhược Yên căn bản kinh không được hoa không mặt mũi nào một quyền. Mà lúc này Đỗ Ngọng Giao thế nhưng chỉ là hộp máu. Từ trên mặt đất bò dậy, đố mộng giao xoa ngoài miệng vết máu, ngươi không trung dược. hừ, ngươi còn không ra. Hoa không mặt mũi nào hừ lạnh một tiếng. Nguyệt ly thương từ cửa sổ tiến vào, cười tùng tịm, không quay giày ngươi động phòng đi. Còn dám nói một câu, buồn điện chủ phế đi ngươi. Hoa không mặt mũi nào nói, tưởng tượng đến chính mình cùng đố mộng giao loại này tiện nữ nhân liên ở bên nhau, liền cảm thấy ghê tởm. Nhìn Nguyệt ly thương. Đỗ Mộng Giao nhất thời không nhận ra tới, ngươi là người phương nào. Chương 470 như ngươi mong muốn. Thánh nữ thật đúng là quý nhân hay quyến sự, bất quá ta tương đối hảo tâm, có thể nhắc nhở, bĩ cảnh, gấu đen. Nguyệt Ly thương nói tới đây liền không có nói tiếp. Đỗ Mộng Giao trừng lớn hai mắt, kia sự kiện trừ bỏ tịch mạnh trầm cùng đỗ tử họa còn có chính mình liền không có người biết. Nếu một hai phải có một người, đó chính là... Đó chính là... Ngươi là ly thương. Đỗ mộng giao cắn răng, ngươi không ở chết. Ha ha ngươi cũng chưa chết, ta sao có thể chết, đỗ mộng giao chúng ta lại gặp mặt. Nguyệt ly thương gỡ xuống chính mình mặt nạ. Đỗ mộng giao hận ý bảo tăng, muốn nói nàng đời này hận nhất người, không gì hơn nguyệt ly thương. Nếu không phải nàng, nàng liền sẽ không mất mặt. Nếu không phải nàng, nàng liền sẽ không bị hoa không mặt mũi nào hủy bỏ thánh nữ chi vị. Nếu không phải nàng... Nàng liền sẽ không bị xuất sinh. Nếu không phải nàng, nàng trong cơ thể cũng sẽ không ở một con quái vật. Này hết thể ân hết thể đều do Nguyệt Ly Thương, nàng nhất định phải nàng chết. A, Một tiếng gầm rú, đỗ mộng dao trên đầu phượng hoàng quan rơi xuống, tóc cũng đi theo phi đầu tán phát, trên mặt biểu tình phi thường dữ tợn, trong mắt hận ý làm người nhìn đều sợ hãi. Nguyệt Ly Thương chút nào không sợ, như vậy còn có sức lực, không tồi. Ly Thương! Hôm nay không giết ngươi ta đố ngọng giao thể không làm người. Đố Ngọng giao nói. Nguyệt Ly thương đôi tay ôm cánh tay, ngồi chờ ngươi tới sát. Ngưng tụ trên người linh lực, đố Ngọng giao phát hiện vô luận nàng như thế nào ngưng tụ, cũng chưa dùng, trong thân thể giống như chống không giống nhau, căn bản là không có linh lực. Đố Ngọng giao có chút luôn cuống, này, đây là có chuyện gì? Ta trên người linh lực như thế nào không thấy? Ha ha! Ngươi tới giết ta à? Ta hiện tại liền ngồi ở chỗ này chờ ngươi. Nguyệt Ly thương nói, ngồi ở ghế trên, còn cho chính mình đổ ly trà. Đỗ Mộng Giao nói, ngươi là ngươi đúng hay không? Là ngươi không sai, chính là ta. Nguyệt Ly thương uống một ngụm trà. So với rượu ta càng thích uống trà. Rượu. Đỗ Mộng Giao nghĩ nghĩ, vừa rồi là vừa mới kia chén rượu giao bôi, rõ ràng rõ ràng là ta. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Đỗ mộng giao nhìn về phía hoa không mặt mũi nào, đau lòng nói, không mặt mũi nào, ngươi cùng nàng liên hợp cùng nhau đối phó ta. Bổn điện chủ nói không cần kêu bổn điện chủ tên, bởi vì từ ngươi trong miệng nói ra ghê thởm, dơ bẩn. Hoa không mặt mũi nào ghét bỏ nói. Đỗ mộng giao tâm như đau cắt, ngay sau đó ha ha ha phát hiện, tựa hồ điên rồi giống nhau, hoa không mặt mũi nào, ngươi lại là như vậy đối ta. Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi giết nàng, nếu không nghe ta, ngươi liền chờ tô nhược yên chết đi, ha ha ha. Ngu ngốc. Hoa không mặt mũi nào xem đều không xem đố mộng dao nổi điên, bảo kiếm từ hắn cổ tay háo xuất hiện. Chỉ thấy hoa không mặt mũi nào dùng sức vung, bảo kiếm bay về phía đố mộng dao, thẳng bắn nàng trái tim. Đố mộng dao không dám tin tưởng nhìn ngược thượng bảo kiếm, hắn như thế nào sẽ, như thế nào sẽ động thủ. Hắn không phải yêu cầu nàng giải dược sao? Hắn không phải có nhược điểm ở trên tay nàng sao? Hắn không phải. Thật đúng là ngu ngốc. Tô Nhược Yên đã sớm đã trị liệu hảo, đã quên nói cho ngươi, ta còn là một người luyện đàn sư. Nguyệt Ly thương cười nói, nàng chính là muốn cho Đỗ Mộng Giao chết đều không an tâm. Đỗ Mộng Giao trừng lớn đôi mắt, nàng không tin, nàng không tin. Đúng lúc này, nàng trong thân thể kia nói âm lánh thanh âm xuất hiện, ngươi muốn chết. Ta cứu không được ngươi, bất quá ta có thể cho ngươi báo thủ. Ta yêu cầu trả giá cái gì. Đỗ mộng ra hỏi, nàng chưa từng giống giờ khắc này như vậy bình tĩnh. Âm lanh thanh âm trả lời, đem thân thể của ngươi cho ta, đem ngươi linh hồn phụng hiến cho ta. Hảo, dù sao ta đều phải đã chết, này đó đều cho ngươi, nhưng ta chỉ có một điều kiện, giết ly Thường. Ta muốn nàng phi hôi yên diệt, còn phải tốn không mặt mũi nào ta muốn hắn xuống dưới bồi ta. Đỗ Mộng Giao hoán hận nói, âm lanh thanh âm mang theo một tia tà cười, như người mong muốn. Trưng 471 người thế nhưng là hoàng tộc. Đỗ Mộng Giao thân thể độ ấm chậm rãi biến lạnh băng, linh hồn của nàng ở đáp ứng kia nói âm lanh thanh âm khi, đã bị nuốt hết. Ở Nguyệt Ly Thương cho rằng giải quyết xong khi, cảm giác được từ Đỗ Mộng Giao trên người phát ra cường đại hơi thở, không tốt, mau giết nàng. Trong tay phệ hồn thương xuất hiện, Nguyệt Ly Thương nhanh nhẹn thứ hướng Đỗ Mộng Giao. Đỗ Mộng giao lộ ra quỷ dị tươi cười, phệ hồn thương căn bản thứ không mặc nàng thân mình, tuy rằng là cụ nữ tử thân mình, nhưng bổn hoàng tạm chấp nhận dùng dùng, bất quá ngươi thân mình đảo không tồi. Ngươi không phải Đỗ Mộng Dao, ngươi là ai? Nguyệt Ly Thương trầm giọng hỏi. Đỗ Mộng Dao nói, "Bổn hoàng huyết hoa." Huyết hoa? Nguyệt Ly Thương nhíu nhíu mày, "Ta muốn giết là Đỗ Mộng Dao, hiện tại nàng đã chết, ta và ngươi không oán không thủ. Ha ha. Tiểu gia hỏa thật đúng là có ý tứ, đáng tiếc bổn hoàng đáp ứng rồi đố mộng dao. Huyết hoa cười đến thị huyết, bất quá chỉ cần ngươi đáp ứng đem ngươi thân mình cấp bổn hoàng, bổn hoàng đáp ứng làm ngươi chuyển thế. Không có khả năng. Nguyệt ly thương cự tuyệt. Huyết hoa cười cười, vậy từ bổn hoàng tự mình lấy đi. Ngươi là người phương nào? Lan. Hoa không mặt mũi nào quá lớn. Huyết hoa sắc mặt trầm xuống, chỉ là bàn tay vung lên. Hoa không mặt mũi nào trực tiếp đụng vào trên vách tường, huyết tử trong miệng chẳng ra. Nguyệt ly thương kinh hãi, nàng biết thi hoàng thực lực cường đại, nhưng không nghĩ tới như vậy cường đại. Thế nào? Còn không suy xét? Huyết hoa cười hỏi. Nguyệt ly thương nói, mơ tưởng. Thật là không ngoan hài tử, kia bổn hoàng đành phải tự mình ra tay. Huyết hoa công kích Nguyệt ly thương. Đúng lúc này, Nguyệt ly thương trong cơ thể tử khí điên cuồng vận chuyển lên. Nó tựa như bọt biển giống nhau điên cuồng hấp thu. Nguyệt ly thương bị huyết hoa một tay bóp chặt cổ, lắc đầu, chật chật chật, đáng thương tiểu gia hỏa, vì cái gì một hai phải buồn hoàng động thủ đâu. Ngươi xem, khó chịu đi. Ngươi, khu khu, buông ra, khu khu. Ta nguyệt ly thương hô hấp khó chịu. Huyết hoa nói, có thể, chỉ cần ngươi đáp ứng đem thân mình cho ta. Làm, làm. Nam mơ Nguyệt Ly Thương trả lời. Huyết hoa tay sức lực tăng thêm, kia buồn hoàng liền tự mình lấy. Nguyệt Ly Thương điên cuồng hấp thu huyết hoa trên người tử khí, nguyên bản đủ thích hứng đỗ mộng giao thân thể huyết hoa, giờ phút này lại có chút không thích hợp, hắn cảm giác chính mình cùng đỗ mộng giao thân mình không phù hợp. Không chỉ có như thế, ngược lại hắn bản thể ở giảm bớt, mà bay hướng nơi phát ra thế nhưng là trong tay hắn Nguyệt Ly Thương. Ai? Người rốt cuộc là ai? vì sao có thể hấp thu buồn hoàng tử khí hơn nữa buồn hoàng bản thể thế nhưng cũng dần dần hóa thành tử khí tiến vào người thân mình huyết hoa kinh ngạc hỏi nguyệt ly thương bị hắn véo đều mau trợn trắng mắt nàng khó chịu thực đột nhiên huyết hoa nhìn đến nguyệt ly thương hai tròng mắt nhăn sắc sắc mặt tái nhợt tay run rẩy buông ra nguyệt ly thương ngươi ngươi ngươi thế nhưng là hoàng tộc huyết hoa chỉ vào nguyệt ly thương nguyệt ly thương xoa xoa chính mình cổ Ho khan vài tiếng, nàng không biết hai mắt của mình biến sắc, cái gì hoàng tộc, ta không biết người đang nói cái gì. Huyết hoa lại lần nữa nhìn chầm chầm nguyệt ly thương hai tróng mắt, muốn nói cái gì khi, lại như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp đem hoa không mặt mũi nào cấp chủ vự. Sau đó nói, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy tộc của ta trong hoàng thất người, không biết ngài tới nơi này có gì chuyện quan trọng. Người đang nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Nguyệt Ly Thương vẻ mặt ngấp bức. Huyết hoa ngẩn người, nhớ tới ở hắn còn không có ngã xuống khi, ở mặt trên biết đến sự tình, ngươi thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nguyệt Ly Thương không kiên nhẫn. Huyết hoa không nói gì, tinh thần lực đột nhiên công kích Nguyệt Ly Thương, đồng thời, ngoại giới xâm nhập, Nguyệt Ly Thương trong cơ thể tử khí chống lại. Ở nó xem ra, ngoại giới chính là ở khiêu khích nó, khiêu khích hoàng tỏ quy nghiêm. Chương 472 ngươi có ý tứ gì? Bị áp chế, bị bắn ra tới, vốn là sắc mặt tái nhợt huyết hoa, lúc này trở nên trong suốt. Không sai, hắn không có sai, trước mắt người sát thật là bọn họ thi tộc trong hoàng thất người. Chỉ là vì sao, ở hắn còn ở thời điểm, vì cái gì chưa thấy qua nàng. Ngươi từ đâu tới đây? Huyết hoa hỏi. Nguyệt ly thương cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Ta không nghĩ làm gì. Ta biết ngươi là thi tộc người, hơn nữa ở thi tộc thân phận còn không thấp. Huyết Hoa nói. Nguyệt Ly thương hỏi, ngươi nhận thức ta nương. Ngươi nương. Huyết Hoa ha ha ha cười to, thi tộc là không có nương, thi tộc chỉ có một tôn, mà chúng ta tồn tại đều là chí tôn cấp. Nguyệt Ly thương nghe không rõ, ngược lại là càng nghe càng hồ đồ. Huyết Hoa nói, hiện tại cùng ngươi nói cũng nói không rõ, ta chỉ nói cho ngươi một chút, muốn biết chính mình từ đâu mà đến. Vậy đi xa cổ đại lục, nơi đó mới là ngươi nên đi địa phương. Ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Huyết hoa từ đốm mộng giao trong thân thể ra tới, hắn chính là một đoàn xương đen. Từ hôm nay trở đi ta sẽ đại ở cạnh ngươi, chờ ngươi chừng nào thì rời đi hoang man giới tiến vào viễn cổ đại lục. Ta liền nói cho ngươi tiền căn hậu quả, cùng với thân phận của ngươi. Nói xong, huyết hoa chui vào thân thể của mình, chiếm cứ ở tử khí bên cạnh không dám tới gần. Mà trong thân thể tử khí run run, phảng phất ở ngạo kiều. Nguyệt Ly Thương vẻ mặt ngốc bức, đây là cái gì cùng cái gì? Hoa không mặt mũi nào từ giữa tỉnh lại, nhìn Nguyệt Ly Thương đứng ở nơi đó xuất thần, nhăn nhăn mày, kia quái vật giết chết. Đào tẩu. Nguyệt Ly Thương trả lời, muốn nói giết chết, hoa không mặt mũi nào khẳng định không tin. Hoa không mặt mũi nào hỏi, vì sao không có giết người ta? Không biết. Nguyệt Ly Thương nói, hảo, việc này đã giải quyết. Ta đi rồi. Châm đã. Hoa không mặt mũi nào gọi lại, Ngươi là ai? Ta. Điện chủ vì sao phải biết? Nguyệt Ly thương hỏi lại. Hoa không mặt mũi nào nói, Bổn điện chủ không nghĩ thiếu người bất luận cái gì nhân tình, Thả ngươi còn có hai điều kiện không có nói. Điều kiện. Nói đến cái này, Ta thật là có một điều kiện, Cấp tô nhược yên tự do, Không cần khống chế nàng, Không cần cưỡng bách nàng, Không cần bức nàng. Nguyệt Ly thương nói, Hoa không mặt mũi nào nhịu như mày, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cùng yên nhi là cái gì quan hệ? Ta nói không quan hệ ngươi tin sao? Nguyệt Ly thương hỏi. Hoa không mặt mũi nào không nói chuyện, Nguyệt Ly thương cười cười. Cuối cùng nhất nhất cái điều kiện ta còn không có nghĩ đến, chờ ta nghĩ tới tự nhiên sẽ nói cho ngươi, đi rồi. Hướng tới hoa không mặt mũi nào vây vây tay, Nguyệt Ly thương tiêu sái rời đi thần điện. Nhiên, nàng không biết chính là ở nàng rời đi sau tiếp theo gặp mặt, ở nàng nhìn thấy hoa không mặt mũi nào khi có chút mê hoặc cùng khiếp sợ. Nguyệt Ly Thương lúc đi không có đi xem Tô Nhược Yên, hoặc là nói nàng còn không có chuẩn bị tốt, mặc kệ Tô Nhược Yên tỉnh lại có nhớ hay không lăng viêm đại sự tình, có nhớ hay không Nguyệt Ly Thương đứa nhỏ này, nàng đều còn không nghĩ đi gặp nàng, bởi vì nàng còn không có tìm được Nguyệt Tiêu Dương. Thánh nữ trong điện, Tô Nhược Yên hơi hơi mở hai tròng mắt, hoa không mặt mũi nào quan tâm hỏi, tiên nhi như thế nào? Không có việc gì, không mặt mũi nào, cái kia cho ta trị liệu luyện đan sư ở nơi nào. Ta muốn giáp mặt cảm ơn nàng. Tô Nhược Kiên nói. Hoa không mặt mũi nào nói, ngươi vừa vặn không nên lên, nàng đi rồi. Đi rồi. Nhưng ta còn tưởng hảo hảo cảm ơn nàng đâu. Tô Nhược Kiên mất mắt nói. Càng quan trọng là nàng biết nàng là ai, nàng nhớ ra rồi, nàng cái gì đều nhớ ra rồi. Hoa không mặt mũi nào cười cười, liền ở hoang mang dưới. Có duyên vẫn là sẽ nhìn thấy, hiện tại ngươi yêu cầu chính là hảo hảo nghỉ ngơi. ân Tô Nhược Yên gật đầu, nàng hiện tại chính yếu chính là nghỉ ngơi, chỉ có chính mình hảo, mới có thể làm sự tình phía sau. Chương 473 Phản Phượng Thành, Hồng Trần Thượng Tiên Ân tỉnh cầu. Phản Phượng Thành, ở Trung Bộ Dược Hồn Viện cùng thần Điện Quản Hạt một cái chỗ giao giới. Cái này địa phương sở dĩ xưng là Phản Phượng Thành. Là bởi vì năm đó thần điện cùng dược hồn viện người sáng lập đều cho rằng cái này tiểu địa phương là thuộc về bọn họ quản hạt nơi, ai cũng không thoái nhượng. Cuối cùng không thể nề hà, hai bên quân sư đều đưa ra, nếu hai bên đều không thoái nhượng, kia cái này địa phương khiến cho nó độc lập tồn tại, vừa vận trở thành thần điện cùng dược hồn viện giới hạn. Nhiên, năm nay luyện khí đại tái liền ở phản phượng thành cử hành. Nguyệt Ly Thương đi vào này tòa nhò nhỏ thành chi khi, có chút kinh ngạc. Nơi này người cơ hồ là nhà giàu mới nổi, mỗi người đều mặc vàng đeo bạc, hơn nữa bán đồ vật đều là chính phẩm. Càng làm cho Nguyệt Ly Thương cảm thấy ngạc nhiên chính là, nơi này nguyên bản không có người thống trị, lại bởi vì nhiều năm trước một hồi luyện khí đại tái, thang vì luyện khí đại tái quán quân liền trở thành nơi này người thống trị. Cho nên Phản Phượng Thành còn có một cái khác tên, kêu luyện khí thành, đi ở trên đường cái. Nguyệt Ly Thương đều có thể nhìn đến rất nhiều đều là bán luyện khí yêu cầu tài liệu. Hơn nữa nơi này mua bán đều là ngay ngắn trật tự, sẽ không giống bên ngoài giống nhau, cường thủ hào đoạn. Bởi vì, nơi này không chỉ có là trung bộ, hai bên có thần điện cùng dược hồn viện, còn bởi vì tòa thành này có cái tông cấp luyện khí sư, mà toàn bộ hoang man giới đạt tới cái này độ cao chỉ có ba người, vừa lúc một cái ở thần điện một cái ở dược hồn viện, một cái liền ở chỗ này. Thử hỏi ai dám ở chỗ này náo sự, luyện khí sư cùng luyện đan sư giống nhau, đều là chịu người kính ngưỡng, ai cũng không nghĩ cùng đại sư đối thượng, trừ phi không nghĩ muốn mệnh, không nghĩ muốn tốt vũ khí, không nghĩ muốn tốt đan dược. Nguyệt Ly Thương đi vào một nhà khách điếm hưu thời điểm, thế nhưng thấy được quả quả cùng diệp diệp cùng với mặt khác dược hồn viện người, càng làm cho nàng ngoại ý muốn chính là lần này mang đội chính là Hồng Trần Đêm, Cung Thiếu Khanh cũng theo lại đây. Ly Thương đã lâu không thấy, cung thiếu khanh vẻ mặt kích động, nguyệt ly thương cười cười, đã lâu không thấy, tiểu ca ca, không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia luyện khí đại tái, quả quả kích động nói, nguyệt ly thương gật đầu, diệp diệp tức giận đem đầu vặn đến một bên, hồng trần đêm nói, chuyện của ngươi, viện trưởng cùng ta nói, ân, chúng ta tiên tiến phòng đang nói, nguyệt ly thương trả lời, rốt cuộc lầu một trộn lẫn người nhiều, trong phòng, hồng trần đêm hỏi. Ngươi có tính toán gì không? Tham gia luyện khí đại tài bái, đây là ta đáp ứng viện trưởng. Nguyệt Ly Thương trả lời. Hồng Trần đêm nói, cái này ta biết, nghe nói ngươi không chỉ có sẽ luyện khí còn sẽ luyện đan. Ơn, hiểu chút ra mao. Nguyệt Ly Thương cũng không phủ nhận. Rốt cuộc phía trước ở tô gia thời điểm chính mình y gì thuật hiện lộ ra tới. Hồng Trần đêm môi giơ lên, Nga. Chỉ là ra mao. Ta đây như thế nào còn nghe nói ngươi trị hết tô nhược yên? Ngươi muốn nói cái gì? Nguyệt ly thương vùng chén trà. Hồng Trấn đêm liền nàng ở thần điện cấp tô nhược yên trị liệu sự tình đều biết, xem ra hắn là điều tra rõ nàng, chỉ là không biết hắn biết chút cái gì. Hồng Trấn đêm cười trả lời, đừng khẩn trương, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi rút một chút. Thượng tiên dùng phương pháp này mời ta hỗ trợ, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Nguyệt ly thương châm trọc. Hồng Trấn đêm cười cười. Cùng lại đây kia hai cái tiểu gia hỏa biết không? Không biết ngươi đang nói nào hai cái? Nguyệt Ly Thương đôi tay ôm cánh tay. Hồng Trấn đêm như thế nào sẽ nhìn không ra Nguyệt Ly Thương giận rồi? Như cũ cười cười, ta nhiều năm trước thiếu gia tộc bọn họ trưởng bối một cái tình. Hiện giờ bọn họ làm ta vươn viện thủ, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi ở tham gia xong lần này đại tái. Đi hỗ trợ nhìn xem, nghe nói bệnh nghiêm trọng. Ha ha, thật là có ý tứ. Ngươi thiếu tình muốn ta đi giúp ngươi còn, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng. Nguyệt Ly thương hỏi lại. Chương 474 đáp ứng cứu người. Hồng Trần Đêm cũng không giận giận, này không phải tới thương lượng, ngươi có điều kiện gì, cứ việc để. Ngươi từ đâu ra tự tin cho rằng ta sẽ giúp ngươi, lại cho rằng ta có thể trị hảo. Nguyệt Ly thương hỏi. Nghiêm khắc tới nói, nàng cùng Hồng Trần Đêm chỉ thấy quá hai lần mặt, lần đầu tiên là ở khách điếm. Lần thứ hai là ở chỗ này, nàng không cảm thấy Hồng trần Đêm sẽ tin tưởng nàng. Hồng trần Đêm trả lời, bằng Thiếu Khanh lời nói, chỉ cần hắn nói ta đều tin, hơn nữa ta tin tưởng ngươi sẽ giúp bởi vì Cung Thiếu Khanh. Ha ha! Nguyệt Ly Thương chỉ có thể hồi cái ha ha, nàng còn có thể nói cái gì? Cùng Cung Thiếu Khanh, cũng liền lần trước gặp mặt cũng chính là cái đồng hương, lại còn có cách như vậy nhiều đại. Cung Thiếu Khanh sinh hoạt ở thời đại hòa bình. Nàng sinh hoạt ở mặt thế nơi nơi đều là vì rút cảm nhiễm, tang thi địa phương, nàng cùng hắn căn bản là không có giao thoa, nếu không phải bởi vì tới rồi thế giới này bọn họ căn bản là sẽ không nhận thức. Hồng Trần đêm đứng dậy, ngươi cũng đừng nóng vội cự tuyệt, này không phải đại tái có ba ngày thời gian, ngươi có thể hảo hảo suy xét. Nói xong, rời đi Nguyệt Ly Thương phòng. Ban đêm, Nguyệt Ly Thương ở tu luyện thời điểm, bảo vệ cửa có người gõ cửa, nhăn nhăn mày, mời vào. Tiểu ca ca, là ta, ta là quả quả. Quả quả đẩy cửa ra đi vào tới. Nguyệt Ly thương hỏi, có việc. Thình thịch một tiếng, quả quả quỳ gối Nguyệt Ly thương trước mặt. Tiểu ca ca, cầu ngươi cứu cứu người nhà của ta. Có nói cái gì trước lên đang nói? Nguyệt Ly thương trả lời. Quả quả rơi lệ đầy mặt. Tiểu ca ca, nói vậy hôm nay thượng tiên tìm ngươi cũng nói cứu người sự. Thượng tiên đá ra cứu người, kỳ thật là cứu quả quả cha. Hắn sắp chết rồi. Trong tộc cho ta cùng Diệp Diệp truyền lời, nhiều nhất còn có 7 ngày, cho nên tiểu ca ca, quả quả cầu ngươi cứu cứu hắn đi. Nói đến mặt sau, thế nhưng dập đầu. Nguyệt Ly thương những mày nói, ngươi trước lên không phải ta không cứu, mà là ta căn bản không biết tra ngươi bệnh tình như thế nào cứu. Hốn hổ, hổ, có thể hay không cứu ta còn không biết. Có thể, nhất định có thể, tiểu ca ca không phải đèm tô nhược yên cấp cứu sao. Cha ta cùng tình huống của nàng không sai biệt lắm, tiểu ca ca khẳng định có thể cứu. Quả quả xoa trên mặt nước mắt, kích động trả lời. Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc, nàng cứu Tô Nhược Yên như thế nào mọi người đều biết. Chẳng lẽ là, cũng chính là chỉ có là viện trưởng, bằng không ai còn biết nàng đi thần điện cứu Tô Nhược Yên. Hảo, ngươi đừng khóc, ta đáp ứng ngươi chờ đại tái đã sớm đi cứu hắn, chỉ là có thể hay không cứu vẫn là muốn xem bệnh tình mới biết được. Ta hiện tại không thể cho ngươi hứa hẹn. Nguyệt Ly thương nói. Quả quả đứng lên dùng sức gật gật đầu. Ta biết, cảm ơn tiểu ca ca. Nếu là tiểu ca ca ra tay nhất định có thể động. Không có việc gì. Ngươi đi về trước sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta muốn thi đấu. Nguyệt Ly thương nói. Chờ quả quả rời đi. Nguyệt Ly thương hỏi ly tử khí không xa huyết hoa. Hỏi chuyện này, đây là có chuyện gì? Các ngươi là tính toán xâm lấn hoang man giới. Không có. Hoang man giới cùng viễn cổ đại lục không có ngươi tưởng tượng như vậy hảo quay lại tự nhiên. Huyết Hoa trả lời. Nguyệt Ly thương hiếu kỳ nói, vậy ngươi, ngươi lại như thế nào tới hoang man? Không biết, chờ ta tỉnh lại thời điểm liền ở bí cảnh, ta suy đoán rất có thể là nơi đó xuất hiện lỗ hổng. Huyết Hoa nói. Hắn trong trí nhớ, hoang man giới cùng viễn cổ đại lục là không có khả năng dễ dàng như vậy quay lại tự nhiên, nếu có thể. Nơi đó còn có hoang man giới người lời nói quyền, đã sớm bị viễn cổ đại lục người cấp chia cắt. Hỏi không ra gì tới, Nguyệt Ly Thương cũng không ở hỏi, được rồi, ta đi tu luyện. Ngày hôm sau sáng sớm, phản phượng thành trung tâm quảng trường, sớm đã bị vây rầm rạm. Trưng 475 gỗ mục không thể điều cũng Nguyệt Ly Thương thượng lôi đài, cùng với nói là đi, không bằng nói là tệ lên đài. Trên đài cộng 351 người, Nguyệt Ly Thương nhìn lướt qua. Nơi này người thực lực đều không tồi. Nhìn về phía áo bào trắng nam tử khi, áo bào trắng nam tử cũng đồng thời nhìn qua. Chỉ thấy hắn hơi hơi đối Nguyệt Ly thương cười, Nguyệt Ly thương cũng chịu đối phương gật gật đầu. Chào mọi người, hoan nên các vị tới tham gia luyện khí đại tái, năm nay vẫn là lão quý cũ, thời gian định vì ba ngày. ngày đầu tiên, ở trên đài chọn lửa các ngươi yêu cầu tài liệu. ngày hôm sau, bắt đầu dùng tài liệu luyện chế các ngươi muốn luyện chế linh kiện. Ngày thứ ba, chính là tổ hợp. Hiện tại thi đấu bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng hô to. Theo một tiếng thi đấu bắt đầu, mỗi người bốn phía xuất hiện một bức tường, đưa bọn họ ngăn cách, mà bọn họ trên bàn làm cho hình chiếu thạch, có thể cho bên ngoài người nhìn. Luyện khí sư nhóm bắt đầu chọn lựa chính mình tài liệu, Nguyệt Ly Thương cũng không cam lòng yếu thế. Chỉ là làm người kinh hại chính là, mỗi một cái luyện khí sư ở chọn tài liệu khi, đều phải tưởng đã lâu. Thậm chí có đôi khi còn phải đường trường thử một lần, Nguyệt Ly thương nhưng thật ra hảo, nàng chọn tài liệu như là ở chọn đồ ăn, thử hỏi có ai giống nàng như vậy tùy ý. Ở dưới đài người còn không có phản ứng lại đây khi, Nguyệt Ly thương đem tài liệu trực tiếp để vào luyện khí lò, như là ở xào rau dường như, xem phía dưới người nhịn không được phung tảo. Ta đi, như vậy cũng có thể dự thi, ta đây cũng có thể a. Chính là, nào có hình người nàng như vậy luyện khí cho rằng sao giao đâu. Chính là, chính là, xem nàng như vậy tuổi trẻ không phải là nghĩ ra danh, cố ý làm như vậy. Có khả năng, nàng như vậy nếu có thể luyện ra khí tới, ta trực tiếp an phân. Ta cũng là, ta cũng là. Dưới đài thanh âm càng ngày càng tới, trên đài mặt khác luyện khí sư đều nhìn nhìn Nguyệt Ly Thương, nhịn không được lắc đầu. Đã sớm không quen nhìn Nguyệt Ly Thương Diệp Diệp nhịn không được nói, thật là ném chúng ta dược hồn viện ân mặt. Ngươi câm miệng, tiểu ca ca làm như vậy khẳng định có nàng đạo lý. Quả quả giữ gìn. Diệp diệp sắc mặt càng thêm khó coi, ta xem nàng liền tính là hiện tại ăn phân, ngươi đều cảm thấy là hương. Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Quả quả bị diệp diệp khí đến không được. Nàng không rõ vì cái gì diệp diệp nhằm vào tiểu ca ca, cảm giác diệp diệp tới nhân tộc, liền phảng phất thay đổi một người dường như. Diệp Diệp quay đầu không ở nói chuyện hắn biết chính mình nói thêm câu nữa, quả quả sẽ trực tiếp cùng hắn xào lên. Hồng Trấn đêm đối với Nguyệt Ly Thương luyện khí cũng có chút khiếp sợ, bất quá hắn tin tưởng nàng không phải làm bậy người, hào hào xem thi đấu. Thời gian trôi qua hơn phân nửa, trên đài người còn ở chọn tài liệu, có bắt đầu đem chính mình tài liệu luyện thành bộ kiện. Trái lại Nguyệt Ly Thương nơi này, chọn xong sau trực tiếp đem tài liệu đầu nhập đến luyện khí lo sau, trừ bỏ lấy lửa đốt ngoại liền không có bên dưới. Cái này làm cho trên đài dưới đài người đều không rõ, vẻ mặt ngốc bức, ngay cả giám khảo nhìn lắc đầu, trọng tài thật sự nhịn không được, đi vào Nguyệt Ly Thương trong căn nhà nhỏ, vị công tử này, thời gian trôi qua hơn phân nửa. Ta biết, cảm ơn nhắc nhở. Nguyệt Ly Thương trả lời. Trọng tài nói, thứ ta nói thẳng, ngươi xác định đây là ở luyện khí mà không phải ở sao rau. Ha ha, trọng tài ngươi cứ yên tâm đi, ta có trường mực. Nguyệt Ly thường nói, trọng tài giận dữ nói, có chừng mực. Ngươi phải có đúng mực liền sẽ không làm bậy, tuy rằng này đó tài liệu chúng ta phản phượng thành không thiếu, nhưng cũng không thể làm ngươi như thế lãng phí. Ngươi có biết, người khác đều ở nghiêm túc chọn lựa tài liệu, có bắt đầu luyện chế bộ kiện. Nhưng ngươi, ngươi nhìn xem ngươi đang làm cái gì, ta ở luyện khí A. Nguyệt Ly thương vô tội nghiêm túc trả lời, khí trọng tài ném đầu liền đi, còn ném xuống một câu. Thật là gỗ mục không thể điều cũng Chương 476 luyện khí đại tái. Nguyệt Ly thương cười cười, ta tôn trọng ngài là trưởng bối, thỉnh không cần cậy già lên mặt. Ngươi! Hảo hảo hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào luyện khí. Trọng tài phủi tay rời đi. Nguyệt Ly thương nhún nhún vai không sao cả, tuy rằng đó là vì nàng hảo, nhưng cùng nàng nói chuyện bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng nàng tình nguyện hắn cầm miệng. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Luyện khí sư nhóm nắm chặt nện bước, Nguyệt ly thương còn lại là lấy ra một chương lắc lắc ghế, nằm ở mặt trên thoải mái ngủ. Bên ngoài vây xem con chúng, nhìn đến Nguyệt ly thương như thế hành động, càng thêm phản ứng kịch liệt. Người này rốt cuộc là tới luyện khí, vẫn là nghĩ đến nổi danh. Trong đó dưới đài một người đối luyện khí phi thường tôn kính người, phẫn nộ nói, ta thỉnh cầu trọng tài đem người này trục xuất thi đấu, nàng không xứng. Chính là, chính là... Người như vậy căn bản là không có khả năng luyện khí, quả thực là ở lãng phí thời gian, lãng phí đại gia tâm tình. Không sai, ta xem người này định là nghĩ ra danh, nàng kỳ thật căn bản sẽ không luyện khí. Ta cũng là như vậy cho rằng, chỉ là không biết nàng là cái nào địa phương tới. Cơ miệng, nàng như thế nào luyện khí cùng các ngươi có gì liên hệ, thời gian còn chưa tới, dựa vào cái gì trục xuất thi đấu. Ngươi cho rằng trọng tài là ngươi lão tử. Cung thiếu khanh tức giận phản kích. Nguyệt ly thương là hắn huynh đệ, chẳng sợ cuối cùng không có thành công. Nàng cũng là hắn huynh đệ, này đó người không liên quan có cái gì tư cách ở chỗ này kêu gạo. Nguyên lai là dược hồn viện người, dược hồn viện người thật đúng là kiêu ngạo. Thế nhưng phái một cái cái gì cũng đều không hiểu đến luyện khí tiểu tử tới thi đấu, là ngại dược hồn viện còn chưa đủ nổi danh sao. Thần điện đi đầu người chào phúng. Hồng chân đêm mày nhữ lại. Khi nào A Miêu A Cẩu đều có thể đại biểu thần điện xuất chiến? Ngươi! Hồng Trần Đêm ngươi mắng ai A Miêu A Cẩu? Thần điện đi đầu người giận dữ hỏi. Hồng Trần Đêm đôi tay ôm cánh tay, buồn hạn nhưng không mắng chửi người, ai ứng ai chính là? Ngươi thần điện đi đầu người liền phải chửi ầm lên, bị bên người người ngăn lại, tính, đừng cùng hắn so đo, chờ luyện khí ra tới, tự nhiên sẽ đánh bọn họ miệng. Hử! Thần điện đi đầu người lúc này mới tính. Hồng chấn đêm không để bụng nướng mày, nhìn hình chiếu thạch thượng nguyệt ly thương, tiểu tử, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. hào đại gia dê an tĩnh 3 ngày sau sẽ tự rốt cuộc, thi đấu trong lúc không thể đem thi đấu giả trục xuất thi đấu. Trọng tài tuy rằng bất mãn nguyệt ly thương, nhưng quy củ bãi tại nơi đó, hắn sẽ không đi phá hư. Giám khảo tịch thượng, giám khảo nhóm đối nguyệt ly thương hành động cũng là lấp đầu, cho rằng nàng không cứu. Ngày đầu tiên liền như vậy qua đi. Ngày hôm sau sáng sớm, luyện khí sư nhóm sớm tỉnh lại, có thậm chí đều không có ngủ, vẫn luôn ở thật cẩn thận luyện khí, không dám đi chút nào lơi lỏng. Nguyệt Ly thương khét ngược, đến ngày hôm sau giữa trưa mới lên. Sau đó từ nạp rơi lấy ra rửa mặt buồn, bao khăn còn có thủy, chậm gì gì trà lau chính mình mặt, xong sau, còn từ nạp rơi lấy ra mấy sâu nướng bờ bờ cờ, cùng nướng bờ bờ cờ cái giá, thịt nướng ăn, hồ nháo, quả thực là hồ nháo trọng tài khí run run dưới đài khán giả càng là khí chửi ầm lên người này người này căn bản là không tôn trọng luyện khí nguyệt ly thương một bên nướng nướng bờ bờ cờ một bên nhìn luyện khí lò ném vào đi tài liệu gật gật đầu sau đó liền ngồi ở lắc lắc ghế bắt đầu ăn mỹ vị nướng bờ bờ cờ trong chốc lát giải giải bột thì là trong chốc lát giải giải bột ớt, hảo không vui chăng. hảo không có gì đẹp đại gia lực chú ý đặt ở khắc luyện khí sư trên người là được Ngôi ở giám khảo tịch thượng trong đó một cái giám khảo nói. Mọi người lúc này mới gật gật đầu, chỉ là nhìn Nguyệt Ly Thương bộ dáng, đều nhịn không được tưởng tấu nàng, quá không tôn trọng luyện khí. Chương 477 Luyện Khí Đại Tái 1. Theo mọi người rời đi mục tuyến, Nguyệt Ly Thương nơi này chú ý độ biến mất, chỉ có hồng trần đêm bên này mấy người chú ý. Quả quả lo lắng ân nhìn Nguyệt Ly Thương hỏi, Thượng Tiên, Tiểu ca ca rốt cuộc đang làm gì? Không biết. Này liền phải đợi ngươi tiểu ca ca ra tới, chính ngươi hỏi. Hồng Trần đêm trả lời. Cung thiếu khanh kích động nói, dù sao ta duy trì ta huynh đệ, ta huynh đệ chính là thiên tài. Này đó tài trí bình thường như thế nào lý giải thiên tài luyện khí phương pháp. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói nữa, nếu không liền phải bị vây công. Diệp Diệp cười lạnh. Nếu không phải bởi vì quả quả, hắn căn bản là không nghĩ đại ở dược hồn viện, cũng không nghĩ tới xem luyện khí đại tái. Quả nhiên, ở cung thiếu khanh nói nói xong, xem thi đấu người đều phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Nếu là trên đài nguyệt ly thương là thiên tài, kia trên đài người khác chính là quỷ tài, nàng cà lơ phất phơ đều có thể luyện ra khí, kia thật là thiên đạo bất công. Cung thiếu khanh hừ một tiếng, dù sao ta tin tưởng ta huynh đệ. Thiết! Mọi người chăm miệng một lời. An uống no đủ, nguyệt ly thương thu hồi nướng bờ bờ cờ giá, sau đó đi đến luyện khí lò nhìn nhìn. Lại ở thiết bị trung đụng phải một vòng, không biết làm gì, tùy tay chọn một phen, ném vào luyện khí lò, đánh tiếp một cái ha thiết, lại nằm ở lắc lắc ghế ngủ rồi. Này ngươi ở bên ngoài xem ra là như thế này, nhưng Nguyệt Ly thương lại là đang ngủ thời điểm, lắc mình vào không gian tu luyện. Ngươi như vậy luyện khí, bên ngoài người không mắng chết ngươi mới là lạ. Độc cô dược vui sướng khi người gặp họa. Nguyệt Ly thương cười cười, không sao cả, ta này có thiên tài luyện khí phương pháp những cái đó tài trí bình thường là học không tới. kia đảo cũng là, bất quá ngươi tính toán luyện chế cái gì vũ khí. Độc cô dược hỏi. Nguyệt Ly thương nghĩ nghĩ, trước không nói cho ngươi, nhưng cấp bậc là vương cấp. Hảo, ta rửa mắt mong chờ. Độc cô dược cười cười. Kỳ thật Nguyệt Ly thương rất sớm liền có một cái ý tưởng, luyện chế một phen mặt thế 98k, một phát đạn bắn vỡ đầu, như vậy về sau giết địch, đơn giản lại không nguồn lực chỉ là tiêu hao linh lực khá lớn mà thôi. Ngày hôm sau thời gian trôi qua, ngày thứ ba tiến đến, đây là cuối cùng một ngày luyện khí thời gian, cũng là luyện khí sư đem vũ khí luyện chế tốt thời gian, cần thiết tại hạ ngõ 4 điểm tả hữu luyện chế hảo, mặt sau còn phải cho giám khảo thời gian bình phán cuối cùng luyện khí quán quân. Ngày thứ ba Nguyệt Ly Thương không có giống ngày hôm sau ngủ đến giữa trưa, đại khái ở buổi sáng 9 giờ liền tỉnh lại, chuyện thứ nhất vẫn cứ là rửa mặt ăn bữa sáng, Chờ vội xong sau về sau tới rồi 10 giờ tả hưu. Nguyệt Ly thương từ luyện khí lò nhìn nhìn, tiếp theo lại đến thiết bị dạo qua một vòng, ném một ít đồ vật đi vào, sau đó hiện tại luyện khí lò nhắm mắt. Bên ngoài bà xem ra không biết nàng đang làm gì, nhưng trong không gian độc cô dược biết chính mình đồ đệ đang làm gì. Nàng ở dùng tinh thần lực luyện khí, không có giống bình thường người giống nhau, không ngừng gõ. Một phen 98k linh kiện toàn bộ luyện chế thành. Tiếp theo nó vẻ ngoài cũng ở chậm rãi hình thành, đến buổi chiều hai điểm tà hữu, Nguyệt Ly Thương nhìn luyện khí lò thành phẩm vừa lòng cười cười. Còn có một canh giờ liền phải kết thúc, đại gia nắm chặt thời gian. Liền ở ngay lúc này, trọng tài thanh âm truyền đến mỗi cái luyện khí sư lô thai. Nguyệt Ly Thương bàn tay vung lên, luyện khí lò hỏa tắt, sau đó nằm xe ghế trên uống trà, ăn ngật đầu, không vội không chậm. Này, đây là... tiểu ca ca là luyện không luyện thành A quả quả có chút nôn nóng. Diệp Diệp cười lạnh, này còn dùng nói sao? Khẳng định là thất bại. Ta cũng không biết ta, xem nàng như vậy, ngực dũng lòng tin. Cung thiếu khanh vì Nguyệt Ly Thương đổ mồ hôi. Hồng chân đêm cũng làm không rõ Nguyệt Ly Thương giờ phút này là có ý tứ gì, chỉ là mím môi. Chương 478 Luyện Khí Đại Tái 2. Đương một tiếng, trọng tài phát sinh thanh âm, đã đến đến giờ, các vị luyện khí sư đình chỉ trên tay động tác. Giám khảo nhóm sẽ một đám đi xem xét. Luyện khí nhóm có ngực dũng lòng tin, có thở dài nhẹ nhõm một hơi, có còn lại là tiếc nuối hối hận từ từ duy độc nguyệt ly thương thản nhiên tự đắc. Bốn phía tường bị chết rớt, dưới đài khán giả càng thêm thấy rõ trên đài luyện khí sư nhóm thành phẩm. Thiên nột, các ngươi xem cái kia roi thế nhưng tản ra linh lực, này khẳng định là cái bảo vật. Các ngươi xem kia thanh kiếm, sắc bén vô cùng. Vừa rồi ta thấy luyện khí sư đầu tóc không cẩn thận rơi xuống, thế nhưng trực tiếp bị tức thành hai nửa. Còn có kia đem đại chùy, chỉ sợ có một ngàn cân đi, nếu là tạm hướng địch nhân, không bị tạm thành bánh nhân thịt mới là lạ. Nghe dưới đài người nói, trên đài luyện khí sư nhịn không được dơ lên một tiêu ý cười, đều nghĩ năm nay quán quân phi chính mình mạc chúc không thể. Không tồi, không tồi, liêu phàm thế nhưng có thể luyện chế ra thiên cực bảo đao thật là lợi hại. Liêu Phàm còn không đến 150 tuổi, thế nhưng đã là cấp đại sư luyện khí sư, thật là thiên tài a. Trong đó một cái giám khảo khích lệ. Liêu Phàm khiêm tốn nói, "Trưởng lão khích lệ, Liêu Phàm còn muốn nỗ lực." Tuy rằng mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trên nét mặt có một cổ ngạo mạn cùng đắc ý. Trưởng lão cười nói, "Nếu ngươi nguyện ý có thể bái bổn trưởng lão vi sư, bổn trưởng lão là thần điện một người luyện khí trưởng lão, ngươi có bằng lòng hay không?" Nguyện ý Đồ nhi bái kiến sư phó. Liêu Phàm nghe xong, mừng rỡ như điên, thần điện à, đó là mỗi người đều hướng tới địa phương, hắn thật là thắp nhang cảm tạ thế nhưng có thể làm thần điện trưởng lão nhìn chúng. Trên đài luyện khí sư nhóm đều mang theo hâm mộ, có thể gia nhập một cái thế lực, vẫn là giống thần điện như vậy thế lực, là thực không dễ dàng. Tiến vào thần điện, ngươi sẽ có vô số thiết bị tùy ngươi luyện chế, còn có các trưởng lão thủ giáo. Chỉ cần không phải cái xuân mới. Tương lai tiền đồ vô lượng, liền tính cuối cùng không có trở thành đại nhân vật, nhưng chỉ cần đại ở thần điện, thế lực khác tưởng đối chính mình động thủ, đều phải suy xét suy xét, rốt cuộc đánh chó đều phải xem chủ nhân, có thể thấy được thần điện cường đại. Ngay sau đó, giám khảo nhóm đều đến địa phương khác xem xét thành phẩm, đều có mấy cái không tồi luyện khí sư, bọn họ đều luyện chế ra thiên cực vũ khí, chỉ là trước mắt tới nói vẫn là liêu phẳng cao nhất đẳng thẳng đến đi vào xuất từ thần điện tuổi trẻ luyện khí sư Vũ Văn Ôn, tuổi mới 99 tuổi, luyện chế chính là một cái roi. Vai vị giám khảo nhìn nhìn, trong đó một cái giám khảo kinh hãi, thiên tài A, thiên tài A, thế nhưng là vương cấp vũ khí, thật là hoang man giới trăm năm vừa thấy thiên tài A, Vũ Văn Ôn không đến một trăm tuổi thiên tài. Đúng vậy, lần này đại tái đến quán quân phi Vũ Văn Ôn không thể. Một cái khác giám khảo kích động nói. Dưới đại khán giả buộc phát ra kịch liệt tiếng vang. Phản phượng thành thành chủ cười nói, chúc mừng thân điện, có thể được người này mới. Đa tạ thành chủ. Thân điện trưởng lão cười thành quốc hoa. Trọng tài hô to, ta tuyên bố lần này thi đấu đến quán quân là. Từ từ. Không đợi trọng tài nói xong, Nguyệt Ly Thương ra tiếng, ở tuyên bố quán quân thời điểm, có phải hay không hẳn là nhìn xem ta thành phẩm. Ngươi. Ha ha. Ngươi cho rằng ngươi so thượng vũ văn ôn luyện chế vũ khí. Trọng tài chào phúng. Nguyệt Ly Thương cũng không tức giận, cười trả lời, kia không nhất định, vạn nhất đâu. Hảo, ngươi đừng náo loạn. Trọng tài hiển nhiên đối Nguyệt Ly Thương đã không có kiên nhẫn. Nguyệt Ly Thương nói, trên đài 350 danh luyện khí sư thành phẩm các ngươi đều nhìn, cũng không kém ta này một cái thành phẩm, cũng chậm chế không được nhiều thời gian dài, không bằng nhìn xem ta. Nói không chừng ta so với hắn còn muốn hảo đâu. chương 479 luyện khí đại tái, 3. Không bằng nhìn xem đi, vị công tử này nói rất đúng, toàn bộ đều nhìn, cũng không kém nàng này một cái. Luyện khí thành chủ đột nhiên nói. Thân điện giám khảo cười nói, nếu ngươi muốn dối gạt mình này đủ, bổn trưởng lao thành toàn ngươi. a thật là không thấy quan tài không song không song nước mắt. Một cái khác giám khảo hừ lạnh, Nguyệt ly thương nún nún bay. Nàng làm cho bọn họ nói, đợi chút không biết mặt có thể hay không đâu. Thân điện trưởng lao nói, làm ta trước đến xem nàng luyện chế vũ khí. Cầm lấy nguyệt ly thương luyện chế 98k, tuy rằng hắn không biết nguyệt ly thương luyện chế thứ này là cái gì, nhưng hắn từ cầm lấy bắt đầu, cảm giác có một cổ thần bí rời đi. 98k hình dạng, hoa văn, cùng với mỗi một cái bộ kiện. Thân điện trưởng lão kinh hãi, đây là... Đây là... Đây là tiếp cận đế cấp vũ khí. Lời này một chỗ, tất cả mọi người không dám tin tưởng, đặc biệt là Vũ Văn Ôn, hắn như thế nào cũng không tin Nguyệt Ly Thương có thể luyện chế tiếp cận đế cấp vũ khí. Không có khả năng, ta đến xem. Trong đó một cái dám khảo trưởng lão đoạt lấy đi. Đương hắn xem xong sau, sắc mặt cùng thần điện trưởng lão sắc mặt giống nhau như lúc, thật sự, thật là tiếp cận đế cấp vũ khí. Luyện khí thành chủ tâm kịch liệt chấn động. Hắn một phen đoạt quá nguyệt ly thương luyện chế vũ khí, nhìn lại xem, xác nhận lại xác nhận, từ khiếp sợ trung bình ổn lại đây, khẳng định nói, đây là một phen tiếp cận đế cấp vũ khí, đồn thành chủ tuyên bố, này giới luyện khí đại tái quán quân là ly thương. Không có khả năng, không có khả năng, nàng không có khả năng luyện chế ra tiếp cận đế cấp vũ khí, nàng nhất định là gian lận, nhất định là gian lận, ta mới là quán quân, ta mới là quán quân. Vũ văn ôn thất thô giống to. Vì này giới quán quân, hắn trả giá nhiều ít, không có người biết, vì này giới quán quân, hắn thậm chí trả giá chính mình hết thảy bao gồm chính mình thể xác và tinh thần, cho nên hắn không có khả năng để cho người khác đến quán quân, đây là hắn, là của hắn. Ha ha, nói ta gian lận, hình chiếu thạch còn ở nơi này đâu, ngươi đương các vị dám khảo cùng dưới đài người xem là người mù sao. Nguyệt Ly thương cười lạnh. Vũ Văn Ôn nói, ngươi đừng rào biện. Nguyên nhân chính là vì hình chiếu thạch ở chỗ này, cho nên ta mới nói ngươi gian lận. Này ba ngày ngươi làm cái gì mọi người đều xem đến, ngươi căn bản không có luyện khí. Này thành phẩm khẳng định là ngươi ở thi đấu kết thúc khi, chính mình bỏ vào đi. Ngu ngốc, làm một người luyện khí sư, liền tinh thần luyện chế cũng không biết, ngươi không xứng trở thành luyện khí sư. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc nói, thành chủ kinh hãi, cái gì? Ngươi còn sẽ tinh thần luyện khí? Đúng vậy. Đây đúng là ta dùng tinh thần luyện chế. Nguyệt Ly Thương trả lời. Trên đài giám khảo vẻ mặt ngốc bức, trong đó một cái hỏi, xin hỏi thành chủ, như thế nào tinh thần luyện khí? Thành chủ nói, cái này bổn thành chủ khởi điểm cũng không biết, sau lại ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến, cái gọi là tinh thần luyện khí, chính là dùng chính mình tinh thần lực, đem chính mình muốn luyện chế đồ vật ở trong đầu phát họa ra tới, sau đó sử dụng tinh thần lực làm chúng nó trở thành vật thật. Tiếp theo dùng tinh thần lực luyện chế đến cuối cùng tổ hợp. Chỉ là loại này tinh thần luyện khí ở thật lâu trước kia liền biến mất, hơn nữa tinh thần luyện khí sẽ hao tổn đại lượng tinh thần lực, hơi có vô ý, sẽ biến thành ngu ngốc ngốc tử, không nghĩ tới ly thương sẽ tinh thần luyện khí. Này thật là chúng ta luyện khí sư vinh quang A, so sánh với nàng, chúng ta thật là không đáng giá nhắc tới. Cái gì? Nghe thành chủ giải thích, mọi người cũng không dám tin tưởng, không bị xem trọng người. Mới là chân chính Đại Lão. Vũ Văn Ôn suy suốt nằm liệt ngồi dưới đất, tinh thần luyện khí, hắn liền nghe cũng chưa nghe qua, càng đừng nói sẽ dùng tinh thần lực luyện chế, hắn thua, hoàn toàn thua. Mà phía trước dưới đài những cái đó chửi bới máng nguyệt ly thương người, lúc này mặt đỏ không thể ở hồng, đau không thể quá đau. Chương 480 khởi hành, cứu người. Nói nhân gia sẽ không luyện khí, nhân gia một giây dùng tinh thần lực luyện khí, ngươi liền nghe cũng chưa nghe qua. Nói nhân gia có thể luyện chế ra hoàng cấp liền cảm ơn trời đất, nhân gia vừa ra tay chính là tiếp cận đế cấp vũ khí. Đứng ở dưới đài quả quả hưng phấn kêu to, tiểu ca ca thật là lợi hại, ta liền biết tiểu ca ca sẽ thắng. Không hổ là ta huynh đệ. Cung thiếu khanh trên mặt mang theo tự hào cùng ý cười. Hồng chấn đêm tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt ý cười lại rõ ràng. Duy độc diệp diệp sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn tin tưởng vững chắc. Liền tính Nguyệt Ly thương luyện khí hảo, cũng không đại biểu luyện đan hảo. Luyện khí đại tái sau, thu được các thế lực mời, cũng may có hồng trần đêm hỗ trợ, nếu không nàng phi vội cái không ngừng. Tiểu ca ca trở lại phòng, quả quả có chút bất an kê ơ. Nguyệt Ly thương gật đầu, ta biết, vì không chậm trễ thời gian, chúng ta cùng nhau đi thôi. Ấn ơn, ơn. Quả quả vui vẻ trả lời. Nguyệt Ly thương nội tâm tưởng chính là, nàng đã sớm biết quả quả cùng Diệp Diệp không phải nhân tộc. Cho nên nàng trong lòng suy đoán hẳn là cấp cái nào thú tộc trưởng bối trị liệu. Làm nàng ngoài ý muốn chính là, lần này hành trình hồng trần đêm cùng cung thiếu khanh cũng sẽ cùng đi. Vì đổi thời gian, đại gia ngự kiếm phi hành, chủ yếu là không nghĩ quấy nhiều đến người khác. Đương rơi xuống đất thời điểm, Nguyệt Ly Thương có chút khiếp sợ, thế nhưng là ở đại linh rừng rậm. Ở chỗ này, Nguyệt Ly Thương hỏi. Quả quả lôi kéo Nguyệt Ly Thương ống tay áo nói. Tiểu ca ca đi theo ta thì tốt rồi. Chờ một chút. Diệp Diệp mở miệng, tộc của ta là cùng thế vô tranh địa phương, vì không làm cho không cần thiết phiền toái. hy vọng các vị có thể ở đôi mắt thượng cột lên miếng vải đen. Diệp Diệp, ngươi đang làm gì? Thượng tiên là chúng ta ân nhân, ngươi sao lại có thể không đợi quả quả nói xong? Diệp Diệp mở miệng, thượng tiên tự nhiên không cần nhưng nào đó người muốn. Ngươi quả quả mau bị Diệp Diệp tử khí, từ ra tới một chuyến sau. Liền trở nên làm nàng càng ngày càng không hiểu Diệp Diệp suy nghĩ cái gì. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, này nói rõ là ở tranh đối nàng, nàng thoái nhượng cũng không phải là làm người được một tức lại muốn tiến một thước. Một khi đã như vậy, vậy thứ khó tỏng mệnh. Nguyệt Ly Thương nói xong xoay người rời đi. Quả quả nôn nóng giữ chặt Nguyệt Ly Thương, tiểu ca ca, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, hắn không hiểu chuyện. Cái gì ta không hiểu chuyện, đây là tộc quy Diệp Diệp tức giận trả lời. Nguyệt Ly thương xoay người nhìn về phía Diệp Diệp, ngữ khí trở nên lạnh băng, tuy rằng ta không biết các ngươi là người nào, hoặc là nói là cái gì tộc loại, nhưng ta cũng không phải là cái gì đều nguyện ý nhẫn mại nhân tộc. Ngươi nhớ kỹ, người khác kính ta một thước, ta kính người khác một trượng, người khác nếu là được một tức lại muốn tiến một thước, ta làm hắn có đến mà không có về. Ngươi ở địa bàn của ta uy hiếp ta. Đừng tưởng rằng có quả quả ở, ta không dám đối với ngươi thế nào. Diệp Diệp trầm giọng, Nguyệt Ly Thương nói, đây là các ngươi cầu người thái độ, nếu như vậy, bản công tử không trị. Không khí trở nên giằng co, Nguyệt Ly Thương xoay người liền đi. Quả quả không ngừng đối Nguyệt Ly Thương nói tốt. Cung thiếu khanh bên bực kẻ yếu, ngươi người này có phải hay không có bệnh? Người khác tới cấp các ngươi chưa bệnh, còn bày ra một bộ ban ơn người khác bộ dáng, thật là làm người chán ghét. Cũng liền Ly Thương tính tình hảo nếu là ta, trước tấu một đốn lại nói, Tiểu Ca Ca. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhận, xem ở ta mặt núi thượng, cứu cứu cha ta đi. Quả quả nghẹn nào nói. Hồng Trấn đêm sắc mặt khó coi, đối với Diệp Diệp nói, ta mặc kệ ngươi cùng nàng có cái gì cứu hận, nhưng ngươi muốn tiếp tục như vậy vô cớ gây rối, có hại chính là các ngươi. Diệp Diệp cắn chặt răng không nói gì. Diệp Diệp, ngươi lại đây cấp tiểu ca ca xin lỗi, vốn dĩ chính là ngươi sai, không có việc gì phát cái gì thần kinh. Quả quả khóc lóc nói. Nhìn quả quả trên mặt nước mắt, Diệp Diệp có chút không đành lòng, cưỡng chế tức giận, thực xin lỗi, là ta sai. chương 481 Long Tộc, lớn tiếng chút, ta không nghe được. Nguyệt Ly thương nhàn nhạt đáp lại, nắm tay bị hắn nắm kéo kẹt kéo kẹt vang, Diệp Diệp giống to, thực xin lỗi. Này con kém không nhiều lắm, đi thôi. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười, nhìn Diệp Diệp trừng mắt nàng, lại làm không xong nàng bộ dáng, Nguyệt Ly thương tâm tình rất tốt. Không trách nàng tính toán chi ly, thật sự là nàng quá chán ghét cầu nàng lại ở nàng trước mặt bày ra cao cao tại thượng bộ dáng, nàng Nguyệt Ly thương ghét nhất này một bộ. Theo một giọt huyết dịch nhỏ giọt, chỉ thấy Nguyệt Ly thương đám người trước mặt xuất hiện một cái động. Mấy người từ trong động đi vào, theo bọn họ tiến vào, động cũng biến mất không thấy. Vừa tiến đến, Nguyệt Ly thương liền nhìn đến bầu trời nơi nơi phi các loại nhan sắc long. Không nghĩ tới là long có trách kia tiểu nữ hài có thể cho ngươi một khối long lân. Trong không gian, độc cô dựng nói. Nguyệt Ly thương cười nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp được long. Bất quá là tiểu loài bò sát, đại kinh tiểu quái cái gì. Mạc Yên không phục nói. Long ở các nàng phượng hoàng trong mắt chính là một cái trùng, mà phượng hoàng ở long nhãn chính là một con chim. Hai tộc ở nhân loại trong mắt là long phượng cắt tưởng, nhưng hai tộc quan hệ không tốt cũng không xấu. Đã từng còn bởi vì địa bàn mà đánh lên. Theo thời gian trôi qua, long tộc cùng phượng tộc cơ hồ rất ít xuất hiện. Quả quả, diệp diệp các ngươi đã trở lại, thật tốt quá, tộc trưởng được cứu rồi. Trong đó một cái long nhân phía sau đi theo mấy cái thủ vệ kích động nói. Quả quả gật đầu, ân, cha hiện tại thế nào? Các ngươi vẫn là chính mình đi xem đi. Long nhân túi đầu. Mấy ngày này bọn họ thường xuyên nghe được tộc trưởng tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia thật là, Nguyệt Ly thương đám người cũng không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp đi trước tộc trưởng phòng. Rất xa, Nguyệt Ly thương đã nghe đến một cổ khó nghe khí vị, khiến cho nàng nhịu như mày, xem ra nàng đoán sai không có sai. Này cổ hương vị ngươi biết là cái gì sao? Nguyệt Ly thương hỏi, Huyết Hoa nói, biết, hơn nữa ta còn có thể cảm giác được tiềm tàng ở cái này lòng trong cơ thể thi tộc thực lực không yếu. Biện pháp cùng phía trước giống nhau sao? Nguyệt Ly thương hỏi. Huyết hoa nói, Ấn, nhưng ngươi muốn đánh bại nó, không có khả năng, bất quá ta có thể. Kiếm hành, giao cho ngươi, coi như cho ta giao tiền thuê nhà tiền. Nguyệt Ly thương cười nói. Chỉ còn lại có huyết hoa vẻ mặt ngốc bức, nếu nó có mặt nói. Tiến vào phòng, hương vị càng thêm khó nghe, quả quả trực tiếp nôn mửa lên, diệp diệp còn lại là chạy ra phòng. Chịu không nổi liền đều đi ra ngoài. Nguyệt Ly thương nói. Quả Quả lắc đầu, "Không, ta muốn nhìn cha ta." Trong phòng còn có mấy cái long tộc trưởng lão, đại trưởng lão nhìn thấy Quả Quả cùng nhân tộc tiến vào, vội vàng hỏi, "Quả Quả, thế nào? Luyện đan sư mời tới sao?" "Mời tới, vị này tiểu ca ca chính là luyện đan sư." Quả Quả trả lời. Vài vị trưởng lão thấy Nguyệt Ly thương tuổi còn trẻ, sắc mặt trầm xuống, trước hết mở miệng chính là nhị trưởng lão, "Quả Quả, Ngươi như thế nào còn như vậy vô cớ gây rối, như vậy một người tuổi trẻ người có thể trị hảo tộc trưởng. Quả thực là hồi nháo. Chính là, tìm không thấy cũng không cần tùy tiện tìm, chúng ta Long tộc vốn chính là ẩn cư ngàn năm, ngươi hiện tại mang theo nhân tộc tiến vào, vạn và nhất là chút mưu đồ gây rối, ngươi chính là lòng tộc tội nhân." Tam trưởng lão phẫn nộ nói. Đại trưởng lão thất vọng nói, quả quả ngươi thật là quá hồi nháo. Diệp Diệp như thế nào cũng đi theo ngươi cùng nhau hồ náo. quả thực kỳ cục. Ta nói, các ngươi nói đủ rồi không? Nói thêm gì nữa? Các ngươi tộc trưởng liền phải thăng thiên. Nguyệt Ly thương không kiên nhẫn trả lời. Tam trưởng lão giận dữ, tiểu tử thúi, ngươi đây là ở nguyền rủa chúng ta tộc trưởng? Ta xem ngươi căn bản chính là bụng dạ khó lường người, hẳn là trực tiếp chém giết. Chương 482 có thể trị liệu, nhưng rất khó. Ngươi trẻ tuổi. Lão Phu khuyên ngươi nói chuyện vẫn là muốn thận trọng, nơi này cũng không phải là nhân tộc. Nhị trưởng Lão sắc mặt khó coi. Đại trưởng Lão nói, Hảo, quả quả đưa bọn họ rời đi. Các vị có không nghe ta một lời? Hồng Trần Đêm mở miệng, Tại Hạ Hồng Trần Đêm, cùng Tộc trưởng từng có tích Thủy Tri Ân. Năm đó Tộc trưởng cứu Tại Hạ một người, trước đoạn nhật tử Tộc trưởng mật tin cấp Tại Hạ, nói là bị thương nặng, thác Tại Hạ tìm kiếm nhân tộc luyện đan sư. Người này đúng là tại hạ thế tộc trưởng tìm tới, ở nhân tộc, nếu liền nàng đều cứu không được, vậy không ai có thể cứu tộc trưởng. Ngươi là Hồng Trần đêm. Năm đó lão phu cùng tộc trưởng ra ngoài, không nghĩ tới lâu như vậy còn có thể nhìn thấy ngươi. Đại trưởng lão có chút kinh ngạc. Năm đó hơi thở thoi thóp, chật vật bất kham Hồng Trần đêm, hiện tại một thân tiên khí, phảng phất là từ giao trì tiên cảnh đi ra giống nhau. Hồng Trần đêm nói, đúng là tại hạ Đại trưởng lão không tin nàng, cũng nên tin tưởng ta. Nay đại trưởng lão có chút khó xử. Nguyệt Ly thương mở miệng, dù sao các ngươi cũng đã bó tay không biện pháp, không phải sao. Không bằng giao cho ta, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Không được, ta phản đối, ngươi nhìn xem nàng thái độ. Tam trưởng lão cự tuyệt. Nhị trưởng lão nói, không sai, người này không được. Đủ rồi. Quả quả giống giận, nam ở trên giường chính là ta cha. Ta chẳng lẽ muốn hại chết hắn sao? Ta nói cho tiểu ca ca trị liền cấp tiểu ca ca trị, nếu là cha đã chết, ta cũng sẽ không tồn tại, các ngươi không cần lại ngăn trở. Cha hiện tại nằm ở trên giường là cỡ nào thống khổ, các ngươi còn ở nơi này tranh luận, có gì ý nghĩa? Chẳng lẽ tranh tới tranh đi, có thể đem cha tranh hảo lên, nếu có thể, vậy các ngươi tranh, quả quả không ngăn trở các ngươi. Quả quả nhị trưởng lão còn tưởng khuyên bảo, đại trưởng lão nói, tính. Làm nàng trị đi, quả quả nói không tồi, tốc trưởng quá thống khổ, nếu thật sự trị không hết, khiến cho hắn an tâm rời đi đi. Đại trưởng lão mặt khác trưởng lão vẻ mặt lo lắng. Nguyệt ly thương vô ngữ, nàng còn không có ra tay đâu, thật giống như người chết giống nhau, nàng là có bao nhiêu không đáng tin cậy. Khu khu. Nguyệt ly thương ho nhẹ một tiếng, không có việc gì các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta trị liệu không thích nhiều người như vậy vây quanh, mặt khác, đại trưởng lão lưu lại đi. Đây là vì chờ bức kia đồ vật ra tới. Tin tưởng nơi này cũng cũng chỉ có đại trưởng lão có thể giúp được với vội. Đại trưởng lão vây vây tay, mọi người rời đi. Tiểu tử, lão phu muốn như thế nào làm? Đại trưởng lão hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, đại trưởng lão đừng nóng vội, chờ yêu cầu ngươi ra tay thời điểm tự nhiên sẽ không làm ngươi nhàn rỗi, nếu có thể. Đại trưởng lão có thể kêu ta Ly Thương. "Hảo, vậy phiền toái ngươi, Ly Thương." Đại trưởng lão trả lời. Ngồi ở trên giường Nguyệt Ly Thương cấp tộc trưởng bắt mạch, nàng tinh thần lực tiến vào tộc trưởng trong thân thể. Theo tinh thần lực tiến vào, Nguyệt Ly Thương sắc mặt bắt đầu có chút biến hóa. Tô Nhược Yên kia đoàn xương đen là tại thân thể bụng vị trí, nhưng tộc trưởng lại là ở náu bộ, thật là khó giải quyết thực. Xem ra nàng cùng đại trưởng lão tinh thần lực chỉ sợ còn chưa đủ. Thế nào? Thấy Nguyệt Ly Thương bắt tay thu hồi tới, đại trưởng lão khẩn trương hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, có thể trị liệu, nhưng rất khó. Thật sự, chỉ cần có thể trị liệu, chúng ta Long tộc nguyện ý trả giá hết thảy. Đại trưởng lão vui vẻ nói, Nguyệt Ly Thương hỏi, tin tưởng sống hơn 1000 năm đại trưởng lão hẳn là biết cái gì là tinh thần lực, vì tiết kiệm thời gian ta cũng không cần cùng ngươi giải thích, trừ bỏ ta ở ngoài tin tưởng đại trưởng lão tinh thần lực cũng không yếu, cho nên xin hỏi đại trưởng lão, trong tộc trừ bỏ tộc trưởng cùng ngươi, còn có ai tinh thần lực cường? Này, ngươi muốn tinh thần lực cường làm cái gì?" Đại trưởng lão Nghi hoặc hỏi. Chương 483 gặp được lão người quen. Nguyệt Ly Thương nói, "Tự nhiên là cứu người, ngươi chỉ cần nói cho ta liền hảo. Tộc của ta còn có Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão." Đại trưởng lão nói. Nguyệt Ly Thương hỏi, "Đáng tin cậy sao?" "Tự nhiên, ta Long tộc ngăn cách với thế nhân, mọi người đều đoàn kết nhất trí, hòa thuận ở chung." Đại trưởng lão tự tin nói. Nguyệt Ly thương trả lời, phương tiện nói cho ta, tộc trưởng là như thế nào sinh bệnh. Một năm trước, tộc trưởng nói chính mình tu luyện đạt tới Bình đỉnh, cho nên muốn đột phá, liền đi bên ngoài rèn luyện. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này, sau khi trở về không lâu tộc trưởng liền thành như vậy. Sau lại thỉnh trong tộc Y-Y-Sư -y nhìn, lại bó tay không biện pháp, cũng thỉnh mặt khác Y-Y-Sư -y cùng luyện đan sư, đều không thể nơi hà. Nếu không phải chúng ta long tộc thực lực cường đại, lại có thiên tài địa bảo dùng. Tộc trưởng chỉ sợ nói đến mặt sau, đại trưởng lão cũng không dám tưởng tượng. Phải biết rằng, mỗi một cái tộc đàn, nếu bọn họ cường đại thủ lĩnh tử vong, là tộc một cái tổn thất lớn, nếu bị địch nhân biết, gặp phải chính là diệt tộc. Cái này tội nghiệp là ai đều không đảm đương nổi, cho nên long tộc bên trong trong tối ngoài sáng đều ở tìm có thể trị liệu tộc trưởng Y-y-sư cùng luyện đan sư. Nguyệt Ly thương gật đầu, một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ vào đi. Kéo một dây tộc trưởng liền nhiều đau mở dây. Chỉ chốc lát sau, Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão tiến vào, Nguyệt Ly thương đối với Long tộc ba vị trưởng lão, lời nói thâm thía nói một lần, cuối cùng còn không quên dặn dò, nhớ kỹ, chỉ có thể một lần giải quyết, quyết không thể trên đường gián đoạn hoặc là lần thứ hai. Biết, lão phu sẽ làm nhị trưởng lão ở ngoài cửa chờ đợi, không có lão phu cho phép, ai đều không thể quấy rầy đến chúng ta. Đại trưởng lão trả lời: Nguyệt Ly thương ân một tiếng, vậy bắt đầu đi. Đồng thời, Nguyệt Ly thương cũng truyền âm cấp Hồng Trần đêm, làm hắn hỗ trợ ở bên ngoài trông coi một vài. Không phải không tín nhiệm Long Tộc, mà là vì để người vạn nhất. Theo Nguyệt Ly thương tinh thần lực tiến vào tộc trưởng trong đầu, cách xương đen thật xa liền đem tinh thần lực đem này vây quanh. Ngay sau đó, có lần trước kinh nghiệm, lần này tiếp nhận hảo rất nhiều, đại trưởng lão tinh thần lực thực mau cùng Nguyệt Ly thương hòa hợp nhất thể. Có đại trưởng lão hỗ trợ. Cùng với mặt khác hai vị trưởng lão, thực mau Nguyệt Ly Thương cấu thành tinh thần lao tủ. Xương đen tuy rằng cường đại, nhưng nó tựa hồ còn làm không rõ trạng hướng. Nguyệt Ly Thương nhân cơ hội đem nó chậm rãi bước ra náu bộ, từ trong miệng nổ ra. Phích một tiếng, đột nhiên xương đen một cái thật lớn va chạm, không chỉ có tộc trưởng bị trọng thương. Nguyệt Ly Thương cùng đại trưởng lao đám người cũng bị thương. Ly gần nhất Nguyệt Ly Thương trực tiếp phun ra máu tươi. Đây là có chuyện gì? Như thế nào đột nhiên khởi sướng công kích? Đại trưởng lão nhịn xuống đau đớn hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, ổn định, không thể triệt. Không kịp giải thích, Nguyệt Ly Thương chỉ nói năm chữ. Mà lúc này Nguyệt Ly Thương hỏi Huyết Hoa, đây là có chuyện gì? Rõ ràng phía trước không có động tĩnh như thế nào đột nhiên mạnh như vậy. Không biết, khả năng nó đã sớm biết, chỉ là ở đầu các ngươi chơi. Huyết Hoa trả lời. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc nói, ngươi ngẫm lại biện pháp. Chị liệu không thể thất bại, nếu không chúng ta ba người đi không ra long tộc. Ngươi thử làm ta đi vào, ta cùng nó câu thông. Huyết Hoa nói. Nguyệt Ly thương nhịu như mày, nếu ngươi cũng không được. Vậy làm trên người của ngươi tử khí đi vào, hoặc là ngươi trực tiếp phơi ra thân phận. Huyết Hoa trả lời. Nguyệt Ly thương suy nghĩ trong chốc lát, hảo đi, vậy ngươi đi vào trước, giải quyết không được, ta ở ra tay. Theo Nguyệt Ly thương tinh thần lực. Huyết Hoa tiến vào tộc trưởng não bộ, chỉ là đi vào, hắn liền cảm giác có cổ quen thuộc cảm, trước mắt xương đen làm hắn đặc biệt quen thuộc, nhưng hắn nhất thời nghĩ không ra. Làm người kinh ngạc chính là, tia đoàn xương đen lại biết Huyết Hoa, phát ra một tiếng mỹ diệu thanh âm, ta tưởng là ai tới, nguyên lai là Huyết Hoa à, nhiều năm không thấy, ngươi có khỏe không? Ta lão bằng hữu, chương 484 hai luồng xương đen đối chiến. Một đạo mị hoặc thanh âm làm huyết hoa có chút như mày, thanh âm này hắn rất quen thuộc, lại quên mất là ở nơi nào nghe được. Đồng thời, thanh âm này cũng khiếp sợ tới rồi nguyệt ly thương, không nghĩ tới hai xương ngủ còn nhận thức. ngươi là ai? Huyết hoa hỏi. kia đoàn xương đen hơi hơi sừng sốt, ngay sau đó cười đến càng thêm đắc ý, ha ha ha. Huyết hoa không nghĩ tới ngươi cũng coi hôm nay, có phải hay không rất muốn biết ta là ai? Ta càng không nói cho ngươi. Nếu ngươi cầu ta, ta đến có thể suy xét suy xét. Không có hứng thú. Huyết hoa lạnh giọng đáp lại. Kia đoàn xương đen dường như có chút tức giận, trong chốc lát tức giận lại tiêu đi xuống. Tính, vẫn là giống như trước đây quật. Đừng nói nhảm nữa, chạy nhanh ra tới. Huyết hoa không kiên nhẫn mở miệng. Tuy rằng còn không có nhớ tới thanh âm kia chủ nhân là ai, nhưng là từ này đối thoại có thể thấy được bọn họ nhận thức, cho nên huyết hoa cũng không nghĩ cùng thanh âm kia rong rải. Thanh âm kia lại cự tuyệt, ngươi nói ra liền ra tới, thật đúng là đường nơi này là thi cung. Ngươi thật không ra. Nghe được thanh âm cự tuyệt, Huyết Hoa trầm giọng hỏi. Lấy thanh âm chủ nhân đối Huyết Hoa lý giải, gia hỏa này kiên nhẫn không tốt, nàng có thể cảm giác được Huyết Hoa muốn bão nổi. Khu khú, Huyết Hoa ngươi tính tình như thế nào còn như vậy cấp, ngươi nghe ta nói, ta khối này vật chứa chính là long nhân, tin tưởng ngươi dừng ở cái này hoang dã nơi, cũng bị trọng thương. Ngươi không bằng cùng ta đái ở chỗ này, hảo hảo dưỡng thương. Trong thanh âm mang theo ý cười. Huyết hoa lười đến cùng thanh âm chủ nhân vô nghĩa, trực tiếp công kích xương đen. Bởi vì tinh thần lực bao vây lấy xương đen, đồng thời huyết hoa cũng ở chỗ này, nguyệt Ly thương đối bên trong sự tình là biết đến rất rõ ràng, nhưng ngươi muốn hỏi nàng hai luồng xương đen là như thế nào đối chiến, nàng có chút vô ngữ lắc đầu, bởi vì nàng chính mình cũng không biết, chỉ biết hai luồng xương đen triển ở bên nhau. A một tiếng, thanh âm chủ nhân có chút sinh khí, người hiểu hay không đến thương hương tiếc ngọc, ta là nữ tử được không? Vô nghĩa thật nhiều, rốt cuộc ra không ra. Huyễn Hoa lại lần nữa hỏi. Thanh âm chủ nhân như là giận dỗi, không ra. Tìm chết. Huyễn Hoa lạnh leo nói. Tiếp theo hai luồng xương đen triển khai kịch liệt đối chiến, nhiên thống khổ chính là nguyệt ly thương đám người. Bởi vì hai luồng xương đen là ở nguyệt ly thương tinh thần lực mà mặt khác đều cấp Nguyệt Ly Thương truyền tống tinh thần lực. Nguyệt Ly Thương thừa nhận cực đại thống khổ, cảm giác muốn nổ mạnh, đủ rồi, huyết hoa đem nàng lộng chết. Huyết hoa nhận được Nguyệt Ly Thương mệnh lệnh, công kích càng thêm mãnh liệt, đánh tới một nửa khi, thanh âm chủ nhân như là không chịu nổi, vội văng nói, đình đình đình, ta nhận thua, ta nhận thua, đừng đánh. Huyết hoa trên người lệ khí lúc này mới chậm rãi hoán lại tới, tiếp theo ngạo kiều nói, nữ nhân chính là thiếu thu thập, Khi thanh âm chủ nhân ngỡ rằng, nếu không phải đánh không lại, nàng sẽ đầu hàng sao. Hai luồng xương đen tách ra, thanh âm chủ nhân nói, ta thua, đáp ứng rời đi này lòng nhân thân thể, bất quá ngươi phải cho ta tìm một chỗ dưỡng thương, bằng không cho dù chết ta cũng sẽ không ra tới. Huyết hoa đem thanh âm chủ nhân điều kiện nói cho Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương nói, ngươi hỏi nàng có nguyện ý hay không đi theo ngươi, nguyện ý liền cùng ngươi cùng nhau trụ tiến trong thân thể của ta. Đi theo ta. Ta cho ngươi tìm dưỡng thương địa phương. Huyết hoa nói. Thanh âm chủ nhân nghĩ nghĩ. Hảo, đúng rồi. Ta kêu yêu cơ. Huyết hoa nhẹ ân một tiếng. Theo tinh thần lực một lần nữa trở lại nguyệt ly thương thần thức. Yêu cơ đi theo phía sau. Đường yêu cơ ra tới. Tộc trưởng hoa một tiếng. Một ngụm máu đen nổ ra chết ngất qua đi. Huyết hoa cùng yêu cơ dừng lại ở nguyệt ly thương thần thức. Mà thần thức chia làm hai đoạn. Một đoạn sinh khí một đoạn tử khí. Huyết hoa cùng yêu cơ bản thì tại tử khí bên cạnh. Trường 485 cứu trị thành công, bị hám hại. Đường huyết hoa đem yêu cơ đưa tới nơi này khi, yêu cơ nếu là hóa thành người nói, nhất định sẽ đem tròng mắt trường ra tới. Nàng có chút nói lắm hỏi, này, nơi này là địa phương nào? Thế nhưng có như vậy thuần mà nùng tử khí? Ít nói nhảm, dưỡng thương. Huyết hoa đáp lại, cũng không phải hắn đau lòng yêu cơ, mà là làm nàng hỏi ít hơn tiếu xen vào việc người khác, Nguyệt Ly thương thân phận cũng không phải là người bình thường biết đến. Đem yêu cơ bước ra tới, Nguyệt Ly thương đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt, đa tạ công tử, chỉ là công tử nói kia đồ vật vì sao không thấy được. Nga, ta ở tộc trưởng trong thân thể đã nghĩ cách đem nàng tiêu diệt, các ngươi không cần lo lắng. Kế tiếp cấp tộc trưởng ăn một ít đối thân thể có chỗ lợi thiên tài địa bảo thì tốt rồi, ta cho các ngươi viết cái phương thuốc. Các người dựa theo bên ta tử cấp tộc trưởng điều dưỡng. Nguyệt Ly Thương mỏi mệt nói. Giờ phút này nàng liền tái nhợt do người, cơ hồ tiếp cận trong suốt. Từ Nguyệt Ly Thương sắc mặt có thể thấy được nàng ở trị liệu phương diện có bao nhiêu tận tâm tận lực. Đại trưởng Lão có chút thấy nấy xem công tử sắc mặt mỏi mệt đến cực điểm. Không bằng đi trước nghỉ ngơi một đêm, tộc trưởng trong thân thể đồ vật đã tiêu diệt, mặt khác liền giao cho chúng ta y lý sư xem liền hảo. Không nổi, viết cái phương thuốc mà thôi. Nguyệt Ly thương nói, từ nạp dưới lấy ra giấy bút, xoát xoát xoát vài nét bút xuống dưới, cầm đi đi, thứ ta lắm miệng, tìm cái đáng tin cậy Long Nhân đi cấp tộc trưởng trên dược, lại đến một lần, ta cũng thật không nắm chắc có thể cứu sống tộc trưởng. Nguyệt Ly thương sở dĩ nói như vậy, cũng không phải ở châm ngòi Long Tộc, mà là nàng biết vô luận là cái nào trùng tộc, đều thờ phụng cường giả vi tôn. Long Tộc Tộc trưởng bệnh lâu như vậy, muốn nói không có mặt khác Long Nhân có ý tưởng nàng là không tin. Lam long tộc đại trưởng lão trải qua so nguyệt ly thương lâu, tự nhiên hiểu nguyệt ly thương ý tứ, trinh trọng gật đầu, yên tâm đi, Lão phu minh bạch. Cửa phòng mở ra, quả quả cái thứ nhất xông lên trước hỏi, tiểu ca ca, cha ta thế nào? May mắn không làm lục mệnh. Nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười. Quả quả hỉ cực mà khóc, ta liền biết, ta liền biết người nhất định có thể cứu cha ta. Bên cạnh diệp diệp mày nhíu lại, ai cũng không phát hiện. Nhưng bị Nguyệt Ly Thương cấp nhìn đến, chỉ là nàng không có nói. Hảo quả quả, làm công tử đi nghỉ ngơi đi. Đại trưởng lão cười nói. Nhìn đến Nguyệt Ly Thương tái nhợt mặt, quả quả có chút thấy náy, thực xin lỗi tiểu ca ca. Không có việc gì, ngươi đi xem cha ngươi, ta đi trước nghỉ ngơi. Nguyệt Ly Thương trả lời. Đại trưởng lão phái Long Nhân cấp Nguyệt Ly Thương ba người an bài phòng nghỉ ngơi. Chờ Long Nhân rời đi, Nguyệt Ly Thương ngã đầu liền ngủ gần nhất thường xuyên sử dụng tinh thần lực, nàng có chút chống đỡ không được. Một đêm qua đi, Nguyệt Ly Thương tỉnh lại là bị người đá môn tỉnh. Nhìn hung Hổ Long Nhân, Nguyệt Ly Thương có chút không vui, chính mình chính là lòng tộc cân nhân, này đó Long Nhân như thế nào như vậy không có mắt thấy, các ngươi làm gì? Không biết tiến người khác phòng muốn gõ cửa sao? Giết người hung thủ, còn tưởng được đến chúng ta tôn trọng, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Dẫn đầu Long đầu phẫn nộ nói, mang đi nói xong, hắn phía sau Long Nhân muốn bắt lấy Nguyệt Ly Thường, Nguyệt Ly Thường sử dụng uy áp đem Long Nhân chấn khai. chậm đã, cái gì giết người hung thủ? Ta hôm qua chính là cứu các ngươi tộc trưởng. cứu người? ngươi còn không biết xấu hổ nói, các ngươi nhân tộc là đê tiện vô sỉ nhất xảo trá, tộc trưởng bị ngươi hại chết, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bị các ngươi giết hại, ngũ trưởng lão Long Ngân bị nổ, đầu lưỡi cũng bị cắt rớt. các ngươi giật, các ngươi quả thực chính là xuất sinh. nói tới đây. Dẫn đầu Long Nhân lửa giận tận trời nhìn Nguyệt Ly Thương, nếu không phải nhị trưởng lão nói không nên động thủ, hắn phi làm thịt Nguyệt Ly Thương không thể